Ân, Dịch dư huyền nghe ra đồ mi khẩu khí tựa hồ có chút không đúng, vội vàng truy vần đến, vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Chẳng lẽ chúng ta không có tiếp theo gặp mặt cơ hội sao? Chờ đến kiếm thần phi thăng về sau, ta cũng muốn phi thăng. Đồ mi vươn chính mình thủ đoạn, phương tiện dịch dư huyền thấy rõ ràng. Đồ mi trên cổ tay đã phiếm ra điểm điểm kim quang, đây là sắp phi thăng điểm báo. Người cũng muốn đi sao? Dịch dư huyền có chút thương cảm. Nàng cùng đồ mi gặp mặt số lần cũng không tính nhiều. Tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi. Chính là đối phương đưa nàng bình an pháp y gì nhưng vẫn mặc ở nàng trên người, này liền giống như chính mình đã cùng đồ mi nhận thức thật lâu giống nhau. Trước kia dịch dư huyền còn nghĩ tới chờ đến tiểu nhất phi thăng về sau, chính mình liền đi tìm đồ mi hảo hảo chơi một chút. Tỷ như cái kia có thể làm nàng đương một cái võ quán lao sư quá cả đời hảo cảnh liền rất có ý tứ. Chỉ là thượng một lần ảo cảnh, chính mình không có có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuống đi. Đến lúc đó ở hoàn cảnh bên trong có thể cho chính mình một cái viên mãn kết cục. Không nghĩ tới Đỗ mi cũng muốn đi theo phi thăng, như vậy này hạng nhất kế hoạch liền phải bị hoa rớt. Người không tính toán nhanh chóng phi thăng sao. Đỗ mi sắc mặt cứng đờ, tự hồ lại nghĩ tới lúc trước ở hảo cảnh bị nữ nhân này ăn no chờ chết chi phối sợ hãi, làm hại nàng cái này hảo cảnh chủ nhân không thể không tự thân xuất mã tiến đến khảo nghiệm, bằng không dịch dư huyền chỉ sợ thật sự ở cái kia hảo cảnh bên trong cô độc sống quãng đời còn lại. Nga, cũng không đúng. Nàng ảo cảnh là vì khảo nghiệm tu sĩ mà sinh, như dịch dư huyền như vậy, cũng tuần hoàn nàng đạo của mình, cho nên đến cuối cùng phỏng trừng vẫn là sẽ phá kính, chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên không được. Dịch dư huyền đương nhiên nói, liền tính muốn đi tìm hắn, cũng muốn dựa theo ta chính mình bước đi tới. Nếu là quấy dậy ta chính mình sinh hoạt tiết ấu, đến lúc đó ta nói không chừng sẽ đạo tâm đại loạn. Đố mi có chút vô ngữ nhìn nàng, ngươi đều đã là hóa thần kỳ tu sĩ, đạo tâm củng cố. Hơn nữa chỉ là nỗ lực tu hành mà thôi, ta chưa từng có nghe nói qua bởi vì nỗ lực tu hành mà đạo tâm đại loạn. Trước kia không có, thứ ta bắt đầu lúc sau sẽ có. Dịch dư huyền nghiêm túc trả lời nói. Đỗ mi bị đổ không có bất luận cái gì lời nói hảo thuyết, chỉ có thể cười khổ, ngươi thật đúng là một chút đều không có biến. Ha ha ha, cảm tình về cảm tình, nhưng là công tác về công tác, điểm này vẫn là muốn tách ra. Ngẫu nhiên trong lúc nhất thời hỗn loạn không có quan hệ, nhưng một khi thời gian dài hỗn loạn, Vậy xong rồi. Bao nhiêu người ở nhà mình thân thích công ty công tác, sống làm so người khác nhiều, tiền lấy đến so người khác thiếu, cứ như vậy còn phải bị nói là bởi vì thân thích hỗ trợ mới có thể có công tác. Ha ha. Thôi, ta đã ở chỗ này hoàn thành ta tâm nguyện, lúc sau phi thăng chỉ sợ cũng đã vô pháp giúp được gấp cái gì. đỗ mi nghĩ nghĩ, lại không khỏi khai nổi lên dịch dư huyền vui đùa ta sẽ giúp ngươi nhìn kiếm thần, không cho khác tiên tử có cơ hội tiếp cận hắn. Cái này ta thử kiên tâm. Dịch Dư Huyền nghiêm túc nói, nếu là có nữ tiên tới gần, tiểu nhất khẳng định sẽ làm nàng hảo hảo luyện kiếm. Lại như bức tiên tử bị tiểu nhất luyện thượng mấy ngày, cũng khẳng định không có bất luận cái gì mơ màng. Đỗ Mi có chút vâng ngữ nhìn Dịch Dư Huyền, nàng đến tụt cùng cấp Phong Hữu Dư giáo huấn cái dạng gì tư tưởng. Dịch Dư Huyền lưẫn ngực quay đầu lại vọng, nàng chỉ là làm nàng nên làm sự tình mà thôi. Nàng bị tiểu nhất buộc luyện kiếm đều luyện 100 năm, nếu là khác nữ tử không thể có loại này công tác cường độ, mơ tưởng cùng nàng đoạt người. Đỗ Mi vẫn là mang theo thỉnh thế kiếm kiếm linh rời đi, nàng cũng yêu cầu tìm một chỗ chuẩn bị phi thăng. Chờ đến nàng rời đi về sau, tân tử y cùng tiểu mỹ mới lấp bắp chạy tới cáo biệt. Không tồi a, tiểu mỹ hóa hình hóa thật đúng là không tồi. Dịch Dư Huyền Vây quanh tiểu mỹ đánh giá vài vòng, mới dùng một loại tiểu tử ngươi kiếm lớn tầm mắt qua lại đánh giá tân tử y để nhìn một cái tiểu mỹ hiện tại thật đẹp a. Nàng nhìn đều cảm thấy tâm động. Tiểu mỹ hóa hình lúc sau bộ dáng, cùng tiểu nhất là mỗi người mỗi vẻ loại hình. Một cái là thiên thu tuyết trắng, một cái là ánh nắng chiều hồng diệp. Mỹ các không giống nhau. Chỉ là tiểu nhất Mỹ làm người cảm giác không thể xâm phạm, mà tiểu Mỹ thoạt nhìn hoàn toàn chính là điên đảo chúng sinh yêu nữ tư thế. Đơn giản tôi nói, tiểu Mỹ diện mạo là thực phù hợp hoan hỷ tông thẩm Mỹ. Ta đã sớm nói qua, trên thế giới chỉ có tiểu Mỹ là tốt nhất. Tân tử y thì hình dung rất là chật vật, hắn phía trước vẫn là bị không ít thương, liền tính kịp thời nuốt phục đang dược, trước sau còn lưu có cò ám thương. Yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục Tu hành, nỗ lực Tiểu Mỹ gian nan phát ra âm thanh Tiểu Mỹ ngươi cũng muốn hảo hảo học tập nói chuyện Tân tử y cười tủng tìm nói Ta bị thương thời điểm Cũng chỉ có thể phiền toái ngươi hảo hảo bảo hộ ta Ta tin tưởng Ngươi nhất định sẽ không lại làm ta bị thương Đúng hay không Tiểu Mỹ kiên định gật gật đầu Tỏ vẻ chính mình sẽ không Ăn cơm mềm ăn như thế đúng lý hợp tình Cũng là cái nhu nhân Dịch dư huyền khinh thường nhìn hắn Tiểu Mỹ hóa hình thành công, ngươi tính toán kế tiếp đi nơi nào. Về trước trong nhà tìm cha mẹ huynh trưởng muốn một bút linh thạch, ta lại cùng tiểu Mỹ cùng đi yêu tộc đi một chút. Tân tử y thì chẳng những ăn tiểu mị cơm mềm, cũng ở ăn trong nhà cơm mềm, thật sự là hảo mệnh tới rồi cực hạn. Lúc này đây ta cùng tiểu Mỹ tiến đến hỗ trợ, ta tin tưởng người trong nhà cũng thấy ta tư thế vai hùng. Chỉ chờ kiếm thần đại nhân phi thăng, chỉ sợ nhà ta cùng ta tông môn bên này liền sẽ phái người tiến đến cùng trường nguyên kiếm tông chúc mừng giao hảo. Ta chiếm trước tiên cơ, trong nhà cùng tông môn đều chỉ biết đối ta khen có thêm, khẳng định ta muốn cái gì liền cấp cái gì. Ta đương nhiên cũng không thể cho bọn hắn tiết kiệm tiền. Tiểu Mỹ dù sao cũng là yêu tộc, nàng hiện giờ hóa hình, khẳng định còn sẽ gặp được một ít vấn đề, chỉ có yêu tộc bên kia ký lục tương đối hoàn thiện, biết như thế nào ứng phó những việc này. Còn nữa, tiểu Mỹ thân phận cũng là một nan đề. Nàng trực tiếp giết chết một cái tán tiên, mỗi người đều biết nàng nhất định không phải bình thường yêu thú. Hiện giờ tiến đến yêu tộc Nhiều ít còn có thể trốn một trốn, chờ đến thực lực của hắn trở nên càng cường, trong nhà cùng tông môn đều cùng trường nguyên kiếm tông kết minh, hắn chính là đi ngang cũng không có người dám quản hắn. Yêu tộc Dịch dư huyền không khỏi nhớ tới chính mình đã từng nguyện vọng, chờ đến tiểu nhất phi thăng lúc sau, chính mình nếu là tiến đến yêu tộc đảo cũng không tồi. Yêu tộc nói vậy có rất nhiều thú vị mới mẻ đồ vật, chính mình có thể hảo hảo đi dạo một dạo. Ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Tân tử y có chút kinh ngạc nhìn nàng. Bất quá ta chỉ nghĩ cùng Tiểu Mỹ hai người thế giới, xin lỗi, ta liền bất hòa ngươi cùng nhau. Trước kia ngươi vì tự bảo vệ mình, không có việc gì đều phải lôi kéo ta cùng nhau, hiện tại có bạn gái liền phải đem ta ném qua tưởng. Dịch dư huyền khinh bỉ nhìn hắn, yên tâm, ta không có ăn cẩu lương yêu thích, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Đến lúc đó ta kêu thượng Tiểu Linh đang tỉ đệ cho ta đương dẫn đường, hảo hảo đi xem này tu chân giới ta còn không có xem qua đồ vật. Tân tử ý nghĩa lúc này mới yên tâm. Ở bên này cùng bọn họ nói xong lời nói, cũng xác định chính mình về sau muốn làm sự tình lúc sau, dịch dư huyền tâm tình liền yên ổn nhiều. Tiểu nhất phi thăng, chính mình sinh hoạt thế tất liền phải không ra một khối to tới. Chính là dịch dư huyền cũng không phải cái loại này bởi vì sinh hoạt cô đơn, liền cưỡng bách chính mình đi thay đổi người. Nàng trước kia không có tiểu nhất làm bạn, cũng là như vậy lại đây, cho nên nàng cũng cần thiết muốn học như thế nào ở không vi phạm chính mình bản tâm dưới tình huống đi an bài chính mình sau này sinh hoạt. Bầu trời lôi kiếp dần dần đã bắt đầu ngừng. Phong Hữu Dư độ kiếp độ thực mau, bởi vì tới rồi mặt sau, thiên lôi cơ hội là một khắc không ngừng khoát xuống dưới, không có cấp Phong Hữu Dư bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, hoàn toàn là chiếu muốn giết chết Phong Hữu Dư phương hướng phách. Chỉ là thiên kiếp lại lợi hại, muốn giết chết Phong Hữu Dư vẫn là quá khó. Cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống, Phong Hữu Dư cũng chỉ là trên người mang theo một chút thương, thực mau liền ở tiếp dẫn kim quang bao phủ dưới khôi phục như lúc ban đầu. Đại khái là Thiên Kiếp cũng đã nản lòng thất vọng rồi, biết không có cách nào lại ngăn cản Phong Hữu Dư lúc sau dứt khoát liền trực tiếp tiếp hắn tiến vào tiên giới, không muốn hắn lại lưu tại tu chân giới. Tiên giới vẫn luôn chú ý Phong Hữu Dư các tiên nhân cơ hồ đều ở nháy mắt trắng mặt. Tiếp dẫn kim quang đã xuất hiện, thang trời cũng đã ở Phong Hữu Dư trước mặt trồi lên. Nếu là phía trước những cái đó đọa tiên nhóm thuận lợi, Phong Hữu Dư thân bị trọng thương, bọn họ liền nhưng chặt đứt thang trời, trọng thương Phong Hữu Dư, làm hắn cả đời cũng vô pháp phi thăng. Chẳng sợ may mắn phi thăng, cũng trốn bất quá bọn họ này đó sớm liền ở chỗ này dừng lại phục kích hắn tiên nhân. Nhưng vấn đề là, hiện giờ không có một cái tiên nhân dám ra tay. Phía trước phong hữu dư kia một đạo vô hình kiếm, chẳng những chém giết những cái đó đoạt tiên, cũng đã chém giết này đó các tiên nhân kiêu ngạo cùng đắc ý. Bọn họ tự hỏi không có bất luận cái gì bản lĩnh có thể tiếp được trụ như vậy nhất kiếm. Nếu là ra tay, bọn họ cũng sẽ cùng những cái đó bao phủ thần hồn. Cái gì cũng không có lưu lại đọa tiên nhóm giống nhau chết ở cái này địa phương. Ai sẽ muốn chết đâu? Muốn đối phó phong hữu dư, ít nhất cũng đến là thiên quân cấp bậc. Hắn kiếm đạo đã thành, kiếm chỉ thiên quân, căn bản không phải tầm thường tiên nhân. Thôi, ta đây liền trở về bế quan vạn năm, không bao giờ ra tới mất mặt xấu hổ. Có tiên nhân hoàn toàn nản lòng thất vọng, phát ra trí nguyện to lớn, không bao giờ tưởng trộn lẫn nơi này sự tình. Đồng dạng, hắn cũng không muốn cùng hình thiên quân là địch. Dứt khoát liền trở về bế quan đi Nhiều nhất cũng chính là lãng phí một vạn năm thời gian Chờ đến này hai cái sắt thần phân ra thắng bại Hắn lại quyết định chính mình muốn đầu nhập vào nào một bên Dù sao hắn là không có khả năng cùng Phong Hiếu Dư là địch kia cùng chịu chết lại có cái gì khác nhau Ngày xưa Phong Hiếu Dư lấy thân hòa kiếm Chém giết ta trí thân bạn tốt Lúc trước hắn tuy rằng nhất thời lòng tham muốn lấy lòng hình thiên quân Nhưng cũng tội không đến chết Ta hôm nay đủ loại Toàn vì hắn báo thủ gây ra Ai Coi như ta thực xin lỗi bạn tốt, như thế sát thần, ta cũng chỉ có thể xa xa tránh né Các tiên nhân một người tiếp một người muốn lui bước. Bọn họ cùng phong hữu dư lại không phải cái gì sinh tử kẻ thù, liền tính là sinh tử kẻ thù. Ở địch nhân như thế cường đại tình hung dưới, hắn cũng không có khả năng chính diện đánh kháng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trốn tránh đi. Chỉ chốc lát sau, thang trời chi gian phục kích các tiên nhân tất cả tan đi. Nhưng thật ra mặt khác một đám ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Cộng đồng ôm kiếm kiếm tiên nhóm động tác nhất trí hướng tới thang trời phương hướng đi tới. Nếu là Dịch Dư huyền thấy, liền sẽ phát hiện này, đó kiếm tiên hình ảnh sớm đã lưu tại bọn họ Trường Nguyên kiếm tông quảng trường phía trên. Là Trường Nguyên kiếm tông phi thăng kiếm tiên nhóm, tới cung nên bọn họ tổ sư gia đăng tiên. Lúc này, thang trời dưới, Phong Hữu Dư cả đời quan trọng thời khắc, cơ hội đều hóa thành ảo giác, ở trước mặt hắn nhất nhất hiện lên. Bao gồm hắn lĩnh ngộ đến vô số kiếm ý, sáng tạo ra tới vô số kiếm pháp đều ở không trung nhất nhất thoáng hiện. Trương Nguyên Kiếm Tông các đệ tử thấy thế, vội vàng nhìn về phía chính mình tu hành kia một loại kiếm pháp, nỗ lực hướng tới tổ sư gia không ngừng tới gần. Bọn họ sở tu hành kiếm pháp, cơ hồ đều nơi phát ra với phong hữu dư. Hiện giờ bởi vì thiên đạo tặng, bọn họ mới có cơ hội thấy tổ sư gia lúc trước lĩnh ngộ kiếm pháp ảo giác. Nếu là không bắt lấy cơ hội như vậy, liền không còn có khác cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân toàn bộ đều là đã tọa tĩnh tâm kiếm tu, có thể kỳ quan. Mà dịch dư huyền nửa điểm đều không có đã chịu ảnh hưởng, lập tức hướng tới phong hữu dư đi qua. Tiểu nhất tự mình cho nàng biểu thị kiếm pháp đã biểu thị 100 năm, nàng sớm thành thói quen. Phong hữu dư mỉm cười vây tay, ý bảo dịch dư huyền đứng ở nàng bên người tới. Ta muốn phi thăng. Phong hữu dư nhẹ giọng nói, ta nguyên bản cho rằng còn có thể tại tu chân giới dừng lại một vài, không nghĩ tới thời gian tới như vậy cấp, ta chỉ có thể ở chỗ này cùng ngươi từ biệt. Di động ngươi tiếp tục cầm. Nói không chừng chúng ta còn có thể thông tin đâu. Dịch dư huyền vội vàng nói, nếu không thể, ngươi liền đi lại tìm cái tiên khí liên tiếp một chút, nhiều nhất chính là tin tức truyền tống thời gian chậm một chút. Ta lo lắng đều không phải là cái này. Phong hữu dư thở dài một hơi, có chút lo lắng nhìn dịch dư huyền, ta chỉ hy vọng, ngươi phi thăng là lúc là một người phi thăng là được. Dịch dư huyền cân nhắc một chút phong hữu dư ý tứ trong lời nói, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, ta chẳng lẽ còn có thể là dịu ra rắc trẻ cùng nhau phi thăng kia nhưng không nhất định. Phong Hữu Dư lo lắng sốt ruột, cái gì Phật tu tiểu ca ca, yêu tộc thú nhị thiếu niên, còn có ma tộc kiệt ngạo khó thuần tiểu ma quân, đây đều là ngươi trước kia muốn đi trêu chọc. Trêu chọc về trêu chọc, ta nhiều nhất cũng chính là nhìn xem. Dịch Dư Huyền hơi có chút chột dạ, ta bảo đảm, ngươi ở lòng ta là quan trọng nhất, những người khác ta tuyệt đối đều là gặp dịp thì chơi. Nếu là ngươi thật lo lắng, chúng ta hiện tại liền lập khế ước cũng có thể. Phong Hữu Dư thật sâu nhìn Dịch Dư Huyền liếc mắt một cái vẫn là không có đáp ứng. Nếu là hiện tại liền lập khế đức, bảo đảm dịch dư huyền phi thăng thời gian muốn kéo dài vài lần không ngừng. Dịch dư huyền gia hòa này, vẫn là yêu cầu một chút áp lực, bằng không nàng có thể kéo dài đến thiên hoang địa lao, kéo không thể kéo, mới có thể chậm gì gì phi thăng. Hồng Trần thú vị, nàng lại là một cái rất biết hưởng thụ người, tám phần là khó có thể chống cự Hồng Trần dụ hoặc. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta ở tiên giới chờ ngươi là được. Ta khẳng định sẽ không quên. Ngươi cũng đừng ngây ngốc đi lên liền cùng cái gì hình thiên quân đối kháng, tìm được cơ hội lại hạ độc thủ, thật sự không được ngươi từ từ ta, ta giúp ngươi. Dịch dư huyền kỳ thật cũng rất lo lắng, liền sợ phong hữu dư sát tâm cùng nhau, liền trực tiếp thượng. Sẽ không? Phong hữu dư lắc đầu, ta hiện giờ này mệnh là các ngươi cho ta, ta vô luận như thế nào cũng sẽ quý trọng. Vậy là tốt rồi. Dịch dư huyền biết hắn nói là làm. Thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi. Phong hữu dư trên người tiếp dẫn Kim Quang đã bao phủ toàn thân. Dịch dư huyền lui ra phía sau hai bước. Mỉm cười với tay. Chờ ta. chương 140 đệ 140 chương. Quản chính mình lãnh đạo không ở, trường kỳ đi công tác, hơn nữa toàn bộ trong công ty đều không có một người có tư cách quản chính mình thời điểm, là một loại cảm giác như thế nào. Kiếp trước dịch dư huyền không có cơ hội cảm nhận được, chính là đời này nàng có cơ hội. Một chữ, sảng. Hai chữ, thực sảng. Ba chữ. Phi thường sản, Sảng đến nổ mạnh có hay không? Dịch dư huyền mỉm cười cự tuyệt trương úy nhiên đưa ra trưởng lão giảng bài yêu cầu, thậm chí còn trực tiếp cự tuyệt ngẩn cao giảng bài phí. Rốt cuộc nàng hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, kia còn cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này công tác sao? Tuy rằng công tác không thể từ, nhưng cho chính mình phóng một cái trưởng kỳ nghỉ đông là một chút vấn đề đều không có. Trương Nguyên Kiếm Tông lại đưa ra phải cho dịch dư huyền xứng mấy cái đệ tử, rốt cuộc nàng hiện tại là danh dương 3.000 thế giới quy nhất kiếm chủ. Tuy rằng trường nguyên kiếm tông hiện tại không người giám trọng, nhưng cũng nói không chừng sẽ có người không có mắt. Hơn nữa, có mấy cái đệ tử ở bên cạnh hầu hạ, cũng có thể giúp dịch dư huyền giải quyết rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, nếu là dịch dư huyền cảm thấy này đó đệ tử tố chất còn hành nói, cũng có thể đưa bọn họ thu làm đồ đệ, hảo hảo dạy dỗ bọn họ một ít kiếm thuật. Nhân tiện nhắc tới, hiện giờ phong hà tử cùng dịch dư huyền này một thế hệ đã không phải tuổi trẻ nhất một thế hệ đệ tử, bọn họ đã già rồi. Trường Nguyên Kiếm Tông đã lại thu một đợt đệ tử, đem đến tuổi này kém không lớn các đệ tử thống nhất xưng là Tân một thế hệ, chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng Tân một thế hệ giao hệ Không đúng, Tân một thế hệ đệ tử, mà bọn họ này đó thượng một thế hệ, đặc biệt là Tu Vi cũng không tệ lắm các đệ tử, cơ hồ đều đã biến thành trưởng lão, hoặc là nào đó ngọn núi phong chủ, yêu cầu dạy dỗ này đó đệ tử, làm này đó Tân đệ tử vì Trường Nguyên Kiếm Tông sáng lên nóng lên, bởi vì Trường Nguyên Kiếm Tông hiện giờ danh khí càng thêm đại bởi vậy bọn họ thu này một đám đệ tử tố chất cũng so trước kia càng cao cơ hồ đều là bọn họ trường nguyên kiếm tông tuyển xong rồi nhân tài luôn được đến mặt khác môn phái tuyển nhưng trương ý nhiên cũng không có bởi vậy mà cảm giác được tùy ý ngược lại càng thêm cẩn thận lên bởi vì hắn biết một khi bọn họ tông môn đảo tới rồi như vậy ưu tú mầm đều không thể đưa bọn họ dạy dỗ thành tài nói giai đoạn trước này đó tu sĩ đối trường nguyên kiếm tông kỳ vọng có bao nhiêu đại hậu kỳ thất vọng liền có bao nhiêu đại tới rồi tiếp theo sóng thu đệ tử thời điểm nhân số liền sẽ là đoạn nhai thức na xuống cho nên trương ý nhiên không thể không hảo hảo chọn lựa một phen thế tất muốn cho đã từng trường nguyên kiếm tông bồi dưỡng ra tới ưu tú các đệ tử đều gánh vác khởi trách nhiệm tới mỗi người đều phải phân mấy cái đệ tử hảo hảo dạy dỗ bọn họ dịch dư huyền thân là quý nhất kiếm chủ càng thêm không thể ngoại lệ nàng nếu là không dạy dỗ đệ tử về sau chẳng phải là có rất nhiều lợi hại kiếm pháp vô pháp lưu truyền tới nay cho nên nàng muốn đi ra ngoài chơi đi ra ngoài nghỉ phép có thể Nhưng đệ tử nhất định phải mang lên. Dịch dư huyền đáp ứng. Này mấy tiểu tử kia còn không phải nàng đồ đệ đâu, căng đã chết chính là thực tập sinh. Thực tập sinh có một chút hảo, chính là làm việc cần mẫn hơn nữa tinh lực mười phần, còn không có chịu đựng quá xã hội đòn hiểm, có đôi khi sẽ có một chút không thực tế ảo tưởng. Mà phân cho dịch dư huyền này mấy cái thực tập sinh, không thể nghi ngờ là này một đám đệ tử bên trong xuất sắc thả có quái tài mấy cái. Người bình thường liền không cần cấp dịch dư huyền dạy dỗ. Bất luận cái gì một cái trưởng lão đều có thể dạy dỗ tốt, chỉ có này đó đích sắc rất có thiên phú nhưng tính cách quái gì mới có thể làm dịch dư huyền hảo hảo trị trị bọn họ. Dịch dư huyền, này bốn cái đệ tử ngươi trước mang theo, nếu là bọn họ biểu hiện thật sự không triển vọng, cũng có thể làm cho bọn họ sửa đầu mặt khác môn phái. Không có chính thức nhập môn, liền không xem như ta trưởng nguyên kiếm tông đệ tử. Nhưng ngươi nếu là có thể dạy dỗ bọn họ thành tài, lúc sau thuận lợi thông qua tông môn khảo hạch nói. Bọn họ kế tiếp 10 năm tiền tiêu hàng tháng cùng tưởng thưởng, đều có người một phần. Dịch dư huyền tưởng, tuy rằng chính mình hiện tại là thật sự không thiếu tiền, nhưng nếu là có thể có 4 cái cho nàng làm châu làm ngựa chạy chân đánh nhau thực tập sinh vì nàng phục vụ, còn có thể kiếm tiền loại chuyện tốt này nếu là cự tuyệt, đó là muốn thiên lôi đánh xuống. Làm công người làm công hồn, làm công người kiêu ngạo không cho phép nàng cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Hành, ta đáp ứng rồi, bất quá này 4 cái đệ tử nếu là không nghe lời. Ta chính là thật sự sẽ đánh người ta muốn trước tiên nói tốt dịch dư huyền trước cấp Trương ýy nhiên chuẩn bị dự phong châm bọn họ cũng mười mấy 20 tuổi người không đánh hư là được người tu chân một viên đan dược là có thể chữa khỏi bọn họ Trương ý nhiên thập phần sảng khoái trả lời nói vì thế dịch dư huyền liền mang theo như vậy bốn cái cái đuôi nhỏ vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài nghỉ phép vì phương tiện khởi kiến dịch dư huyền liền căn cứ bọn họ nhập môn thời gian trước sau trực tiếp kêu A đại tiểu nhị tiểu Tam cùng tiểu Ttứ Tiểu nhất cái này xưng hôn là chuyên trúc với phong hữu dư, không thể tùy tiện gọi người khác. Chạm thứ nhất, tự nhiên chính là yêu tộc. Tiểu Linh đang tỉ đệ chuyên môn chạy tới cho nàng đường dẫn đường, thấy bên người nàng có bốn cái đệ tử ở bên cạnh hầu hạ, còn thập phần nhiệt tình đưa lên lễ gặp mặt. Đúng rồi, người trước kia nói nếu là tìm được cha mẹ thi cốt, liền biết chính mình gọi là gì. Dịch dư huyền không khỏi tò mò do hỏi, vậy ngươi cha mẹ cho ngươi lấy tên là cái gì đâu? Đã kêu phong Linh A. Phong Linh cười nói, Ta cùng Đệ Đệ đã đem cha mẹ thi cốt nhập liệu. Cha mẹ trước khi chết nói, bọn họ suy nghĩ thật lâu cũng không biết cái dạng gì tên có thể xứng đôi chúng ta, cho nên chúng ta muốn gọi là gì liền có thể gọi là gì. Bọn họ tin tưởng, ta cùng Đệ Đệ cho chính mình lấy được tên nhất định chính là tốt nhất. Ta cùng tỷ tỷ đều cảm thấy, linh đang liền rất dễ nghe. Phong Đang cũng đi theo nói, cha mẹ nếu tin tưởng chúng ta, chúng ta đây liền dùng cái này nhất thường dùng tên đi. Thói quen chính là tốt nhất. Dịch dư huyền tưởng Tuy rằng nàng không có duyên phận cùng Linh đang tỉ lệ cha mẹ gặp mặt, bất quá xem bọn họ tỉ lệ bộ dáng, liền biết bọn họ cha mẹ là một đôi người rất tốt. Đúng rồi, Dư Huyền, ngươi phía trước gửi thư nói muốn mau chân đến xem yêu tộc bên này đẹp thiếu niên nhiều nhất địa phương, ta cho ngươi tìm ba cái địa phương, đều không tồi, ngươi có thể đi nhìn nhìn. Phong Linh nỗ lực cấp dịch Dư Huyền giới thiệu lên, yêu tộc thiếu niên còn phải có thú nhĩ, tương đối đẹp chính là chúng ta miêu tộc, hồ tộc còn có thỏ tộc. Miêu tộc, hồ tộc ta biết. Thỏ tộc là cái gì cái tình huống? Dịch dư huyền tới hứng thú, con thỏ lô thai hẳn là cũng là lông xù xù, hơn nữa rất lớn còn thực hảo sơ đi. Người cũng biết, chúng ta này mấy cái yêu tộc so với những cái đó thượng cổ dị thú viết mạch hậu duệ không hề ưu thế. Duy nhất ưu thế chính là ở chỗ chúng ta là bình thường thu tộc, cho nên ở sinh sản con nối roi thượng không có thiên đạo hạn chế, có thể có rất rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Số đến một đại, ngẫu nhiên có thể sinh ra mấy cái thiên phú chắc tuyệt, là có thể bảo hộ toàn tộc nhưng cũng có không ít tộc nhân, có chút thiên phú lại không đủ để che chở toàn tộc, chỉ có thể miễn cương hóa thành hình người, trong tộc cũng không có quá nhiều tài nguyên cung cấp bọn họ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chính mình kiếm tiền. Nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng có thù hoán, nhưng kia dù sao cũng là ở từ trước, hơn nữa chúng ta này tam tộc là có tiếng không gì sức chiến đấu, cùng bọn họ thù hận không thâm, nhân tộc bên trong cũng có không ít cùng ngươi không sai biệt lắm tu sĩ, thích yêu tộc thiếu niên thiếu nữ, cho nên đâu. Có đôi khi chúng ta tộc nhân cũng sẽ bán mình một chút. Bán. Bán mình. Ta chính là cái người đứng đắn A. Dịch dư huyền hoảng loạn nói chuyện đều có chút nói lắp. Chỉ là nàng lời nói vừa ra, A đại tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ đám người sôi nổi hướng tới nàng đầu tới khiếp sợ ánh mắt. Dịch trưởng lão còn nói nàng là cái người đứng đắn. Nay một đường đi tới, trưởng lão đều nói qua bao nhiêu lần muốn bao dưỡng mấy cái yêu tộc thiếu niên thiếu nữ cho chính mình miết vai đấm chân, lại đoán trách bọn họ bốn cái là căn đầu gỗ một chút cũng không hiểu đến lời ngon tiếng ngọt thảo nàng niềm vui vân vân. trường lão ngươi đang nói chính mình là người đứng đắn thời điểm, ít nhất cũng đem trên mặt tươi cười thu một chút đi. không phải ngươi tưởng cái kia bán mình, đương nhiên cũng tồn tại một chút không tốt lắm hành vi là được. phong linh ho khan hai tiếng, chúng ta nguyên hình chính là tương đối đáng yêu linh thú, có đôi khi chúng ta tộc nhân sẽ cố ý biến thành nguyên hình, đi ăn vạ một ít tu chân thế gia tiểu công tử tiểu tiểu thư gì đó, tuổi càng nhỏ càng tốt, bọn họ sẽ càng thêm thích đáng yêu tiểu độc vật. Bởi vậy, là có thể có ăn có uống, ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch một ít linh thạch cùng chính mình tu hành. Rốt cuộc miêu A thỏ A hồ ly A linh tinh nguyên hình, vẫn là thực đáng yêu. Rất nhiều tuổi còn nhỏ công tử tiểu thư đều thích dưỡng, chờ đến bọn họ không thích, liền muốn biện pháp đi lạc, ăn uống no đủ lại đổi thành tiếp theo ra đi ăn vạ cầu bao dưỡng, chỉ cần cầu lâu rồi, cũng có thể chậm rãi ra tăng chính mình tu vi. Đương nhiên, cũng có một ít tộc nhân ỉ vào chính mình lớn lên đẹp, có đôi khi cũng sẽ bán đứng một chút sắc đẹp. Nhưng này không phải yêu tộc đặc có vấn đề, nhân tộc cũng nhiều đến là người như vậy, đây là không có cách nào cấm. Ta cho ngươi tuyển mấy cái tương đối không tồi chính quy bán mình địa phương, ngươi có thể ôm một cái sơ sở đương nhiên đều là nguyên hình A, nếu ngươi muốn nửa hình thú thái nói đến thêm tiền, hơn nữa nếu bọn họ không muốn, ngươi không thể làm khác hành vi. Phong Linh nghiêm túc khuyên, trước kia liền có người tộc tu sĩ sắc tâm nổi lên, sau đó quần áo còn không có thoát đã bị yêu tộc đại năng trực tiếp lột sạch đưa đến sư tộc bên kia đi. sư tộc là Dịch dư huyền thập phần tò mò. Sư tộc giống nhau nam nữ không kỵ, hơn nữa ở song tu chi thuật thượng cũng cực có kinh nghiệm. Dù sao tên kia nhân loại tu sĩ từ sư tộc trở về một chuyến lúc sau liền xuất ra. Phong Linh vô tội nhìn dịch dư huyền nói, chúng ta yêu tộc, cái dạng gì chủng tộc đều có. Nghe nói trước tiên cũng có cái thập phần yêu thích sắc đẹp đại năng, sau lại không cẩn thận thích thượng con giết nhất tộc mỹ nhân, mà đến cái kêu mỹ nhân vì hắn cô ý biến ảo tám chỉ tay tám chỉ chân. Cái kia đại năng thẳng đến ngã xuống phía trước đều không có biện pháp hùng. Khởi đâu? Cảm ơn, không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta đã có hình ảnh cảm. Dịch dư huyền sờ sờ trên đầu không tồn tại hãn, nghĩ cái kia con giết mỹ nhân khẳng định chính là cố ý. Bất qua yêu tộc cũng là thật sự không dễ khi dễ, bằng không cũng sẽ không cùng nhân tộc có thể địa vị ngang nhau, hiện tại cũng ba chiếm mấy cái đại thế giới quá chính mình nhật tử. Đã thuyết minh trong đó lợi hại quan hệ, Phong Linh cũng thực tin tưởng dịch dư huyền nhân phẩm vì thế đầu tiên liền mang theo dịch dư huyền đi tới thọ tộc lãnh địa. dịch dư huyền bốn cái tùy thân đệ tử vốn dĩ không phải rất muốn đi, nhưng dịch dư huyền mãnh liệt yêu cầu bọn họ đi thấy việc đời. rốt cuộc thọ tộc mỹ nhân cùng hoan hỉ tông những cái đó mỹ nhân vẫn là bất đồng phong tình. nếu là không thể nhiều thưởng thức thưởng thức chủng tộc khác mỹ, về sau như thế nào có thể bảo đảm chính mình gặp được khác sắc đẹp trong lòng không lay được đâu. đây cũng là rèn luyện đạo tâm một loại. dịch dư huyền nói vô cùng nghiêm túc, bốn cái đệ tử nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát vẫn là tin. Rốt cuộc dịch trưởng lão cũng là nổi danh cường, mà nghe nói tổ sư ra cũng là tuyệt thế vô song mỹ nhân, mọi người đều nói dịch trưởng lão đạo tâm như thế củng cố cùng tổ sư ra mặt phân không ra quan hệ. Nay liền đúng rồi, tiểu linh, đợi chút cho ta kêu tám, không, liền kêu mười cái xinh đẹp thỏ tộc mỹ nhân đi lên, muốn thú nhị hình thái. Dịch dư huyền móc ra mấy chục khối thượng phẩm linh thạch tới, còn muốn một ít thọ tộc đặc sản, ta muốn ăn thử xem, nếu có ca vũ biểu diễn liền càng tốt. Đủ rồi đủ rồi. Ngươi đây đều là bọn họ mấy năm thu vào. Phong Linh khó được thấy Dịch Dư Huyền hào phóng như vậy, cho nên cũng đáp ứng sẵn khoái. Chỉ là ca hát khiêu vũ đổi Dịch Dư Huyền nói chuyện phiếm mà thôi, căn bản không khó. Hơn nữa Dịch Dư Huyền hiện tại có tiền, cũng thích cấp điểm tiền ba gì đó, tuyệt đối là cái đại khách hàng. Phong Linh mỹ tư tư liền đi xuống. Phong đang cảm thấy có điểm không đúng lắm, lại ngượng ngùng trực tiếp cùng tỷ tỷ nhắc tới. Kỳ thật tỷ tỷ hiện tại cái dạng này. Cũng cùng những cái đó yêu tộc người môi giới không có gì khác nhau. a tỷ tỷ trước kia rõ ràng là thực khinh bị này đó buôn bán tộc nhân sắc đẹp người trung gian, không nghĩ tới hiện tại tỷ tỷ cũng luôn hãm. Đại khái là bởi vì dịch dư huyền cấp quá nhiều đi. Thỏ tộc bên này đại khái cũng không nghĩ tới sẽ đến dịch dư huyền như vậy ra tay hảo phóng khách hàng, hơn nữa nghe nói còn tính tình hảo, tu vi cao thâm, này liền khó gặp. Thực mau, các loại thổ đặc sản đều lên đây chứ bỏ củ cải cải trắng loại này mới mẹ thủy linh rau dưa ở ngoài còn có một ít kêu không nổi danh tự quả tử cùng với một ít dùng thịt quả nướng ngọt ngào ăn thịt đúng vậy con thỏ cũng là ăn thịt đâu các ngươi ngốc đứng làm cái gì các ngươi cho rằng chính mình là môn thần sao chạy nhanh ngồi xuống a nhân gia thỏ tộc nhân nhát gan nếu là làm sợ bọn họ các ngươi bồi không dậy nổi dịch dư huyền hô vài câu a đại bọn họ chỉ có thể đầu gỗ cọc giống nhau ngồi xuống Thức mau mười tên thỏ tộc mỹ nhân liền lên đây 5 nam nam nam nữ, hơn nữa đều là xuyên bạch lý ghê phục. Bọn họ đôi mắt cùng môi đều là màu đỏ, tóc có rất nhiều màu trắng, có rất nhiều màu xám, còn có còn lại là thuần túy màu đen, cùng bọn họ lô thai nhan sắc tương đồng. Mà đều không ngoại lệ chính là, bọn họ đôi mắt đều rất lớn, môi tiểu mà tinh xảo, khiến cho này đó thọ tộc Mỹ nhân thoạt nhìn đều tương đối thiên ấu thái đáng yêu. Tuy rằng biết này đó thọ tộc hóa hình, ít nói cũng đến là trăm tới tuổi tuổi tác, nhưng chỉ là xem bộ dạng thật sự sẽ cho rằng bọn họ cũng liền 17-18 tuổi. May mắn không phải 14-15 tuổi, bằng không thật đúng là có cảm giác phạm tội. Dịch dư huyền nằm nghiêng ở ghế trên, một bên uống rượu trái cây, một bên nhìn bọn họ vừa múa vừa hát. Đừng nói, thật đúng là có khác một fan phong tình. Đặc biệt là bọn họ khiêu vũ thời điểm, lỗ thai cũng đi theo vừa động vừa động, quả thực đáng yêu cực kỳ. Dịch dư huyền cảm thấy chính mình ngón tay ngon ngoẹ rục dịch. Chờ đến một khúc xong, dịch dư huyền đã gấp không chờ nổi phát tới hung hăng sờ sờ nhân ra lỗ thai. Ngao, xúc cảm thật sự rất tuyệt. Lỗ thai lại trường lại lông xù xù, lại còn có sẽ nhích tới nhích lui, cùng loát miêu loát cẩu hoàn toàn không phải cùng loại xúc cảm. Này đó thọ tộc mỹ nhân còn sẽ dùng bọn họ hồng hồng đôi mắt nhìn ngươi, nhẹ giọng nói mơ nói, đừng. Chớ có sở Lỗ thai, ngứa. Nhìn thấy mà thương. Dịch dư huyền chỉ cảm thấy chính mình tâm đều hung hăng run dậy. Quá, quá đáng yêu. Dịch dư huyền từng cái sờ soạn qua đi thậm chí còn có thể thông qua xúc cảm bình chọn ra nàng cảm thấy tốt nhất sở con thỏ lỗ thai. Thỏ tộc Mỹ nhân bóc người vốn dĩ liền tiểu, dịch dư huyền muốn sở nhân ra lỗ thai phải không ngừng tới gần, hơn nữa nàng lại là ngồi, bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, nàng sở nhân ra lỗ thai cảnh tượng liền có vẻ thập phần khó coi. A đại đám người thậm chí nhắm hai mắt lại, không nghĩ nhiều xem. Ở tới phía trước, bọn họ đều nghĩ chính mình có thể cùng quy nhất kiếm chủ học tập, vì thế hưng phấn đều ngủ không yên. Liền nghị có thể học được quy nhất kiếm chủ một chiêu nửa thức, về sau trường kiếm đi thiên ai, nơi nào đều không sợ. Ai có thể nghĩ đến ở tiếp xúc đến dịch dư huyền bản nhân lúc sau, lại phát hiện nàng nguyên lai là như vậy một cái không có chi lớn, mỗi ngày liền nghị ăn nhậu chơi bời ra hỏa. Phía trước rõ ràng còn nghe nói nàng mỗi ngày kiên trì luyện kiếm bốn cái canh giờ, nhưng hôm nay bọn họ này một đường đi tới, đừng nói là bốn cái canh giờ, bốn chén trà nhỏ thời gian nàng đều không có luyện kiếm. Mỗi khi bọn họ dò hỏi dịch dư huyền vì sao không luyện kiếm thời điểm, dịch dư huyền khẩu khí đều thực hướng, ta hảo hảo nghỉ phép vì cái gì muốn luyện kiếm. Về sau không được các ngươi lại ở trước mặt ta để luyện kiếm này hai chữ, bại hoại tâm tình của ta. Vui bủa cái gì vậy, nghỉ còn muốn công tắc vẫn là nghỉ sao. Nàng nghỉ ngơi thời điểm, liền cùng công tắc có quan hệ chữ nàng đều không muốn nghe thấy. Nghỉ phép, chính là muốn sống mơ mơ màng màng, sau đó vui vẻ tiêu tiền, như vậy nàng mới có thể tiếp tục có động lực tiếp tục đi công tác. Dịch dư huyền tính cách thập phần cường thế, hơn nữa này mấy cái đệ tử tu vi lại không cao, lại có bị dịch dư huyền một phiếu phủ quyết quyền lực, chẳng sợ bọn họ trong lòng lại thấy thế nào không quen dịch dư huyền hành vi, cũng chỉ có thể chịu đựng, không thể nói ra. Nhưng này không ý nghĩa, bọn họ là có thể tiếp thu được dịch dư huyền loại này không tư tiến thủ cách sống. Dịch dư huyền quá đủ sở nhân ra con thỏ lỗ thai nghiện, còn cùng nhân ra thỏ tộc mỹ nhân cùng nhau ca hát khiêu vũ, tuy rằng nàng sướng khó nghe đến cực điểm. Nhưng này đó thỏ tộc Mỹ nhân coi trọng linh thạch phân thượng vẫn là khen dịch dư huyền khen thập phần ra sức làm dịch dư huyền một người liền quá đủ ca ra ô kê nghiện. Cảm giác giống như lại về tới trước kia tan tầm lúc sau phong túng chính mình nhận từ đâu. Đúng vậy, liền dịch dư huyền loại này làm công người tới nói, có thể đơn độc bao một cái tiểu bao xương, kéo lên một hai cái bạn tốt sướng một đêm cờ tơ vờ, cũng đã là làm nàng vui vẻ toàn bộ cuối tuần chuyện tốt. Nếu nàng có cuối tuần nói, Cuối cùng, dịch dư huyền rượu trái cây uống nhiều quá còn có chút men say, vẫn là a đại đám người đem nàng cấp nâng trở về. Nàng thật là trong truyền thuyết quý nhất kiếm chủ. Tiểu nhị nhịn không được đối với ba cái sư huynh đệ do hỏi, chính là ta như vậy một đường nhìn qua, nàng cùng trong truyền thuyết ăn chơi chắc táng không có bất luận cái gì hai dạng, kia đảo cũng không đến mức, ăn chơi chắc táng cũng sẽ không liền dừng bước với sở sở nhân gia thọ tộc thiếu niên lỗ thay. Tiểu tam rõ ràng kiến thức rộng rãi một chút, ta trước kia thấy những cái đó tu chân thế gia nhị đại nhóm mới là thật sự xa hoa dâm dật, ngủ đều đến kéo lên 10 cái tám cái mỹ nhân bồi dường, trừ bỏ sinh dục chính là sinh dục, quả thực cùng bị nuôi dưỡng heo không có khác nhau. Đó là bởi vì tổ sư ra không được đi, mỗi người đều biết quý nhất kiếm chủ hòa tổ sư ra quan hệ không giống tầm thường. Nếu là quý nhất kiếm chủ thừa dịp tổ sư ra phi thăng liền di tình biệt luyến nói, tổ sư ra kiếm là có thể từ tiên giới phi xuống dưới giết người. Ngạch, liền hiện tại cái này tình huống, cùng di tình biệt luyến khác biệt rất lớn sao. Các người nói có thể hay không là bởi vì tổ sư ra phi thăng quy nhất kiếm chủ quá thương tâm mới như vậy phóng túng chính mình. Lời này vừa ra, người nói chuyện đều sướng sốt. Ta nghe nói quy nhất kiếm chủ hòa tổ sư ra tình so kim kiên, hai người cùng nhau vào sinh ra tử. Ta còn nghe nói dịch trưởng lao rõ ràng là thiên phú chắc tuyệt, không thể so phong hà tử thiếu trưởng môn kém, nhưng năm đó vì trợ giúp tổ sư ra sống lại, không bị địch nhân theo dõi, ngạnh sinh sinh trang rất nhiều năm nội môn xỉ nhục, người bình thường nhưng làm không được. Tiểu tứ cũng đi theo nói ra chính mình nghe thấy bắt quái. Dịch trưởng lão hiện giờ chỉ là hóa thần kỳ, muốn phi thăng đi tìm tổ sư ra ít nói cũng muốn mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm thời gian. Như thế thời gian dài chia lịa, khẳng định là tâm tình không tốt, mới yêu cầu như thế gây tê chính mình. Quá đáng thương, có lẽ chúng ta hẳn là phải đối dịch trưởng lão hảo một chút. Bốn người dần dần hình thành cộng đồng nhận chi, mà bọn họ cũng ở đối dịch dư huyền bắt quái bên trong nhanh chóng kéo gần lại lẫn nhau chi gian khoảng cách. Đại khái mặc kệ ở khi nào, đồng sự chi gian muốn ở chung hữu hảo, đều là từ mắng cấp trên nói bậy cùng với liêu cấp trên bát quái bắt đầu đi. Dịch dư huyền ước chừng ngủ tới rồi ngày hôm sau mới lên. Sách, cảm giác này cũng không tránh khỏi quá sung sướng. Dịch dư huyền thấy đã mặt trời lên cao thời điểm, cảm động sắp rơi lệ. Một trăm năm à, ước chừng một trăm năm, nàng trước kia muốn ngủ cái lười giác thời điểm, tiểu nhất đều mặt sưng mày xỉa, nói cái gì dậy sớm luyện kiếm có thể càng tốt hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nàng ngủ cái lười rắc còn phải trước biểu hiện hảo, mới có thể được đến ngủ nhiều một canh giờ tưởng thưởng. Giống hiện tại giống nhau ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh nhật tử có bao nhiêu năm không có gặp qua. Nguyên bản dịch dư huyền đối với tiểu nhất phi thăng sự tình là thật sự có một chút thương tâm, chính là tưởng tượng đến kế tiếp thời gian chính mình có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, đã trước tiên thực hiện tài phú tự do, có thể không cần công tác thời điểm, nàng kia một chút thương tâm liền theo gió phiêu đi rồi. Phi thăng khẳng định là muốn phi thăng. Bằng không không có cách nào đi tìm Tiểu Nhất. Nhưng cụ thể khi nào phi thăng, vẫn là nàng định đoạn. Tựa như vẫn luôn ở trong nhà ăn không ngồi rồi ăn nhậu chơi bởi nói, cũng luôn có như vậy một hai ngày đầu vóc hồ đồ muốn đi công tác một chút thay đổi khẩu vị gì đó sao. Nàng hiện tại, chính là đang chờ chính mình đầu vóc không thanh tỉnh thời điểm. Hắc hắc! Dịch dư huyền một lần nữa thu thập hảo tự mình ra cửa, chuẩn bị đi tìm Tiểu Linh thương lượng một chút kế tiếp bọn họ muốn đi đâu chơi. Yêu tộc hẳn là còn có rất nhiều có ý tứ địa phương tiểu linh không có mang chính mình đi, tiểu linh cũng không cần đem nàng tưởng như vậy chính trực, có đôi khi màu xám một chút mang theo ái mội một chút mảnh đất, chính là có thể cho nàng đi theo được thêm kiến thức sao. Nàng đã là tuổi không nhỏ người trưởng thành rồi, có đôi khi cũng yêu cầu một chút không như vậy khỏe mạnh đồ vật kích thích một chút. Tin tưởng như thế mở ra yêu tộc, khẳng định là có thể có phù hợp nàng khẩu vị đồ vật tồn tại. Chỉ là vừa mới chuẩn bị ra cửa. Dịch dư huyền liền thấy này, bốn cái thực tập sinh xem nàng ánh mắt liền cùng hôm qua có một ít bất đồng. Trường lão, ngài ăn trước điểm đồ vật lại đi ra ngoài đi. Liên tính muốn hưởng lạc, cũng muốn có điều tiết chế, như vậy mới có thể làm vui sướng càng thêm lâu dài, đúng hay không? Trường lão, ngài xem đây là chúng ta vì ngươi mua trở về lễ vật, ngài xem xem thích không thích. Trường lão, ngày hôm qua ngài uống rượu đến có điểm nhiều, khẳng định có chút không thoải mái, chúng ta mấy cái cũng sẽ điểm massage ra, ngài xem xem muốn hay không thử xem. Dịch Dư Huyền nhìn này bốn cái đột nhiên phong cách đại biến thực tập sinh, nhất thời có chút cảm khái. Ai, làm công không dễ. Xã hội thật là một con dao giết heo, trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm nguyên bản bộc lộ mũi nhọn thực tập sinh cũng trở nên khéo đưa đẩy đi lên. Nhìn một cái này bốn cái trưởng nguyên kiếm tông căn chính miêu hồng kiếm tu thực tập các đệ tử, cũng bắt đầu học phải cho cấp trên tặng lễ. Chương 141 đệ 141 chương. Bốn cái thực tập sinh cấp Dịch Dư Huyền hơn nữa một tầng kỳ quái lựa kính bọn họ xã hội kinh nghiệm còn thập phần nông cạn, còn không rõ dịch dư huyền loại này quanh năm lão bánh quẩy đáng sợ chỗ, còn ở nỗ lực cấp dịch dư huyền bất lương thói quen tìm lấy cớ, hận không thể dịch dư huyền ở cảm nhận được bọn họ thiện ý lúc sau lập tức là có thể hồi tâm chuyển ý, thay đổi triệt để một lần nữa trở thành bọn họ trong lòng quý nhất kiếm chủ. đương nhiên, dịch dư huyền vẫn là làm cho bọn họ thất vọng rồi. Làm cái gì làm cái gì, các ngươi loại này không khí cần phải không được. Dịch dư huyền đề cao âm điệu, thoạt nhìn có chút lúc kinh lúc giống. Tặng lễ loại này hành vi nhưng không tốt, các ngươi cho rằng tặng lễ vật liền có thể chuyển chính thức lưu lại sao. Bốn cái thực tập sinh có chút hoàng thần, vội vàng giải thích nói, không phải, dịch trưởng lão, đây là chúng ta một chút tiểu tâm ý. Đúng vậy đúng vậy, thứ này cũng không như thế nào đáng giá, chúng ta không có ý khác. Chúng ta chỉ là cảm thấy ngài mang theo chúng ta thật sự quá mệt mỏi, cho nên mới muốn đưa ngài điểm đồ vật biểu biểu tâm ý. Nếu là ngài cảm thấy thứ này không tốt, ngài cứ việc nói, tiếp theo chúng ta đổi điểm khác. Ân. Dịch dư huyền nhìn về phía nói cuối cùng một câu thực tập sinh, đúng là tiểu tam. Đại khái đứng hàng đệ tam đồ đệ, trời sinh liền mang theo một ít phản nghịch ý tưởng. Tỷ như vân chi khí, lại tỷ như trương ý nhiên, hắn đã từng cũng đứng hàng đệ tam. Mà này bốn cái thực tập sinh bên trong, cái này tiểu tam nhiều ít cũng là có chút vấn đề. Trương ý nhiên phân cho dịch dư huyền này bốn cái thực tập sinh rất có ý tứ, nói như thế nào đâu, bọn họ kỳ thật đều không rất thích hợp đường cái kiếm tu. Cái gọi là kiếm tu, linh căn thuộc tính tốt nhất nếu là kim cùng hỏa. So sánh với tới, thủy, mộc, thổ liền thường thường càng thêm thích hợp mặt khác đạo thống. Mà này bốn cái thực tập sinh đi, đều không quá dính dáng. A đại là tu chân thế gia xuất thân, bất quá hắn đều không phải là kiếm đạo thế gia, mà là cái gọi là bùa chú thế gia. A đại càng là cái này bùa chú thế gia hiếm thấy thiên tài, chính là thiên tài chính là tương đối tùy hứng, A đại chán ghét bùa chú sư phương thức chiến đấu, chỉ nghĩ phải làm một cái kiếm tu mà hắn ở trường Nguyên Kiếm Tông nhập môn khảo thí giữa các loại thi viết thành tích cơ hồ đều là mãn phân, thực chiến thành tích cơ hồ là điểm ngược cuối cùng là tạp điểm trung bình miễn cưỡng tiến vào nội môn Trường Nguyên Kiếm Tông nhìn chúng A Đại Thiên Phú bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ muốn chế tạo một ít kiếm đạo đuổi chú đáng tiếc bên trong cánh cửa tinh thông điểm này kiếm tu rất ít A Đại nếu là bồi dưỡng hảo là có thể bổ khuyết này một khối chỗ trống Tiểu Nhị là cái vô danh tán tu đảo cũng là kiếm đạo xuất thân nàng cũng A Đại liền hoàn toàn tương phản Thực chiến thực nữ như bức, nhưng là đầu góc không quá hành, thuộc về cái loại này liền tính phía trước rõ ràng xuất hiện các loại bây giờ, nàng có thể dựa vào một phen kiếm trực tiếp mãng đi lên. Loại người này nếu là vận khí đủ hảo sống đến cuối cùng, đảo cũng là cái ưu tú kiếm tu, nói không chừng chính là tiếp theo cái lưu nhất nhất, nhưng nếu là trên đường xảy ra chuyện, kia thỏa thỏa chính là cái phá hôi. Tiểu tam là hoàng thất xuất thân, chỉ tiếc là cái không bị hoàng thất thừa nhận tư sinh tử. Thuộc về cái loại này hoàng đế cùng tiên hoàng phi tử yêu đương vụng trộm sinh hạ tới loại hình, tất cả mọi người đối hắn tồn tại giữ kín như bưng, cho dù là hoàng đế cũng không nghĩ thừa nhận chính mình có như vậy một cái chương hiển chính mình đạo đức cá nhân có mệnh hải tử. Bởi vậy, tiểu tam ở thiếu niên thời điểm đã bị làm con nuôi cho mỗi vị vô tử dòng bên vương gia. Bởi vì tiểu tam từ nào đó góc độ đi lên nói đã không còn là hoàng thất đệ tử, cho nên ở tu hành thượng ngược lại có càng nhiều lựa chọn. Ở phát hiện Vương triều quốc sư là thật sự có bản lĩnh người tu chân lúc sau, tiểu tam liền quyết đoán xuất ra tu hành. Mà hắn vận khí cũng thật sự không tồi, vị kia quốc sư là nào đó môn phái ngoại môn đệ tử, bởi vì nhiều năm tu hành không thuận mới trở lại nhân gian, phát hiện tiểu tam thiên tư thông minh lúc sau tìm mọi cách chỉ dẫn tiểu tam đi tu chân giới, nguyên bản là muốn tiểu tam bái nhập chính mình đã từng tông môn. Nhưng tiểu tam tâm đại, chỉ nghĩ muốn đi tốt nhất tông môn, vì thế chẳng chọc liền tới tới rồi trường nguyên kiếm tông nhưng tiểu tam bởi vì thân thế trải qua duyên cớ, tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng tổng cũng không tĩnh tâm được, bởi vậy kiếm đạo thượng tạo nghệ vẫn luôn không có gì tinh tiến. tiểu tứ liền hoàn toàn là cái nỗ lực hình thiên tài, kiếm đạo tư chất bình bình, nội tính cũng bình bình, thấy thế nào đều không phải cái tốt kiếm tu mầm. hắn tuổi tác ở bốn người bên trong là lớn nhất, nhưng bái nhập trường nguyên kiếm tông thời gian ngược lại nhất vãn. hắn mỗi năm đều kiên trì muốn bái nhập trường nguyên kiếm tông, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng một lần mới có cất chó vận đi theo cùng nhau tiến vào nội môn. Đương nhiên, gần như thế, tiểu tứ là hoàn toàn không đến mức bị đưa đến Dịch Dư Huyền nơi này tới. Mấu chốt nguyên nhân là tiểu tứ bị lộ danh ra tay cứu. Mỗi người đều biết, lộ danh có thể nói là Trường Nguyên Kiếm Tông linh vật, hắn khí vận chi cường có thể nói toàn tông đệ nhất, hắn sư phụ dụ áp bởi vì hắn duyên, hứng cứ đã liên tục trăm năm bị bình chọn vì nhất sẽ thu đồ đệ trưởng lão. Mà Dịch Dư Huyền đối vị sư huynh này hảo vận khí, cũng nhiều ít là có chút hiểu biết. Tiểu tứ chỉ cần biểu hiện còn không có trở ngại, chuyển chính thức về sau cơ hồ sẽ bị lộ danh nhận lấy. Cho nên, tiểu tứ là bị lộ danh tắc lại đây đơn vị liên quan, lộ danh muốn nương dịch Dư Huyền thủ đoạn hảo hảo dạy dô hắn một phen. Đồng dạng là tặng lễ bị cự tuyệt, nhưng tiểu Tam liền tương đối thông nhân tình loi đợi một chút. Các người đưa này đó lễ vật lại có thể giá trị cái gì? Ta thân là quy nhất kiếm chủ, chẳng lẽ còn có thể thiếu điểm này đồ vật sao? Dịch Dư Huyền hơi hơi ngẩng lên cằm, nghiêm túc nhìn bọn họ, muốn đưa lễ Các người ít nhất phải biết rằng ta thích cái gì, gại đúng châu ngừa mới kêu tặng lễ, mình bạch sao? Ở trên chức trường hốn, nhưng không có gì đơn giản. 36 kế, các đều có thể ở trên chức trường trình diễn. Dịch dư huyền nếu hiện tại còn chỉ là một cái bình thường làm công người, nàng đương nhiên có thể cái gì đều không đệ bụng, có thể làm theo ý mình. Nhưng nàng hiện giờ là cao cấp làm công người, là trường nguyên kiếm tông quý nhất kiếm chủ hòa trưởng lão, như vậy có một số việc liền tính nàng không nghĩ làm cũng đến làm. Thì như mang thực tập sinh loại sự tình này, phải hảo hảo nỗ lực. Một cái tốt cấp trên cùng lãnh đạo, thường thường trực tiếp quan hệ đến làm công người trước trường sinh hoạt hạnh phúc chỉ số. Dịch dư huyền năm đó chính là tương đối xui xẻo loại hình, tiến vào công ty lúc sau, gặp được một cái kỳ ba lãnh đạo, chính mình không biết trả giá nhiều ít nỗ lực mới có thể chuyển chính thức, lúc sau lại cuốn muốn chết. Sau lại đi vào tu chân giới, dịch dư huyền cũng nỗ lực hồi lâu mới thi đậu trường nguyên kiếm tông, trở thành trường nguyên kiếm tông một người nội môn đệ tử Nàng lúc trước vì cái gì không nghĩ bái sư, vì cái gì tạm chính mình tu vi, còn không phải là bởi vì không nghĩ muốn một cái không thể khống chế lãnh đạo sao? Một khi lãnh đạo không được, nàng hết thể nỗ lực đều sẽ hóa thành hư ảo, bởi vậy nàng tình nguyện không bái sư. Sau lại bị bắt bái sư, nàng chọn cũng là nổi danh mặc kệ sự, nhưng thuộc về trung tâm bộ môn không người dám chọc dù áp. Sự thật chứng minh, nàng cho chính mình chọn sư phụ thập phần đáng tin cậy, dù áp quả thực chính là nàng tha thiết ước mơ lãnh đạo loại hình. Hiện giờ. Nàng địa vị biến hóa, nàng muốn trở thành như vậy bốn cái thực tập sinh lãnh đạo, có thể nói, nàng vẫn là hy vọng đương một cái không tồi lãnh đạo. Tiên đề là này bốn cái thực tập sinh muốn tương đối hiểu chuyện mới là. Nàng lại không phải bọn họ mẹ, không có cái này kiên nhẫn chờ bọn họ một chút thay đổi. Ngài ý tứ là, a đại cũng không phải một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, hắn nghe ra dịch dư huyền đều không phải là không nghĩ thu lễ, mà là bọn họ đưa lễ vật tựa hồ không hợp nàng tâm ý. Ta mang theo các ngươi lâu như vậy. Các ngươi còn không biết ta thích cái gì sao? Dịch dư huyền trở tay chỉ chỉ chính mình, ta cho rằng ta biểu hiện đã thực rõ ràng mới đúng. Ta thích Mỹ tiểu Mỹ thực Mỹ nhân A, này còn nhìn không ra tới sao? Nhìn nhìn lại các ngươi, đưa đều là cái cái gì ngoạn ý nhi? Không, chúng ta chính là bởi vì xem ra tới, cho nên mới liên hợp lại tặng ngài một chuôi Phật tu tông môn xuất phẩm tĩnh tâm Phật Châu, muốn ngài tu thân dưỡng tính A. Bốn cái thực tập sinh chưa nói cái gì, nhưng bọn hắn biểu tình đã biểu hiện thực rõ ràng. Dịch dư huyền hung hăng mà gõ gõ bọn họ đầu, muốn đi theo ta cũng thực dễ dàng, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ 4 điểm thì tốt rồi. Đệ nhất, nếu ta muốn mang theo các ngươi đi chơi, các ngươi nguyện ý ăn nhậu chơi bởi nói liền cùng ta cùng nhau, không muốn nói liền đi ra ngoài cho ta chống chừng. Đệ nhị, nếu gặp địch nhân, ta muốn cho các ngươi động thủ các ngươi mới có thể động thủ, bằng không liền ở bên cạnh thành thành thật thật đợi không cần kéo chân sau. Đệ tam, các ngươi nếu có kiếm đạo tu hành thượng có cái gì vấn đề, không cần một đám tới hỏi các ngươi trước chính mình bên trong thảo luận giao lưu mỗi tháng nhất, hào các ngươi lấy ra vô pháp giải quyết điển hình vấn đề lại đến dò hỏi ta, ta sẽ giải đáp đệ tứ cũng chính là quan trọng nhất một chút đi ra ngoài chơi lúc sau không được tiêu ta dịch trưởng lão muốn tiêu ta sư tỷ thuận tiện đem trường nguyên kiếm tông vài thứ kia đều cho ta thu hồi tới chúng ta muốn điệu thấp điệu thấp minh bạch sao này bốn cái thực tập sinh quả thực đem ta là trường nguyên kiếm tông đệ tử mấy cái chữ to viết ở trán thượng làm hại dịch dư huyền thiếu rất nhiều là thú Mỗi người đều biết bọn họ là ai, nào còn có cái gì thú vị đồ vật. Bốn cái thực tập sinh sắc mặt rồi dám, tựa hồ có điểm không quá vui. Dịch trường lao nói ra này đó điều kiện, cảm giác cùng bọn họ phía trước tưởng hoàn toàn không giống nhau. Dịch trường lão, chúng ta là tới cùng ngài học tập, liền tính ngài không nghĩ muốn thu chúng ta đương đệ tử, cũng nên dạy chúng ta một ít trường nguyên kiếm tông kiếm pháp. A đại cổ đủ dũng khí, hướng về phía dịch dư huyền theo lý cố gắng, nhưng hiện tại ngài không dạy chúng ta kiếm pháp cũng liền thôi. Ngược lại mang theo chúng ta ở phí thời gian thời gian, ta cảm thấy cùng với như thế, ngài không bằng trực tiếp phong chúng ta hồi trưởng nguyên kiếm tông, chúng ta cũng hảo một lần nữa đi theo mặt khác các trưởng lao học tập. Dịch dư huyền hơi hơi nheo lại mắt, ngươi đây là ở dạy ta làm sự. Ta chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình mà thôi. A Đại nghiêm túc trả lời nói. Các ngươi đều là như vậy cảm thấy. Dịch dư huyền tiếp tục hỏi. Dịch trưởng lão, ngài tu luyện phương thức cùng chúng ta chưa chắc tương đồng. Tiểu nhị huyền chuyển nói chúng ta cũng là muốn học được lợi hại nhất kiếm pháp. dịch sư tỷ, nếu chúng ta nói chuyện không tốt lắm nghe còn thỉnh ngài thông cảm. tiểu tam vẫn là nhớ kỹ dịch dư huyền dạy bảo, ngoan ngoãn hô ừ. sư tỷ. chỉ là thời gian không đợi người, mặt khác đệ tử đi theo khác trưởng lão học tập khả năng tiến triển cực nhanh, mà chúng ta mấy cái hiện giờ còn chỉ là chúc cơ kỳ, nói không chừng chờ những người khác đều kết đan chúng ta như cũ dừng lại ở chúc cơ kỳ. ta vốn dĩ liền so người khác ngu dốt, cho nên ta muốn càng nỗ lực luyện kiếm. Tiểu tứ cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Này đó hẳn là chính là các ngươi nội tâm chân thật ý tưởng. Dịch dư huyền hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, như vậy đi, chúng ta liền lấy kiếm tu phương pháp tới phần cao thấp đi. Ta đem ta tu vi áp chế ở chút cơ kỳ, cũng sẽ không dùng quy nhất kiếm, các ngươi bốn chọn một cùng ta đánh một hồi, chỉ cần các ngươi căng quá nửa cái canh giờ, ta liền dựa theo các ngươi yêu cầu tới dạy dô các ngươi, nếu là các ngươi thua, liền dựa theo ta phương pháp tới. Ngài, Ngài nói thật. Tự nhiên là thật. Dịch dư huyền gật đầu nói, vừa lúc ta cũng có chút muốn buông lỏng một chút gân cốt, khiến cho nàng hảo hảo dạy dạy hàn nhóm, trên thế giới này không có miễn phí cơm chưa đạo lý. Sở hữu thực tập sinh muốn học được đồ vật, cũng không phải là một mặt dựa vào các lao tiền bối dạy dỗ, mà là muốn chính mình nỗ lực cân nhắc học tập. Nếu là bọn họ bốn cái thật sự thích hợp giống nhau đệ tử dạy dỗ phương pháp, trưởng môn liền không khả năng đưa bọn họ đưa đến chính mình trong tay tới. Này bốn cái, vẫn là ẩn hình thứ đầu đâu. Vừa lúc Dịch dư huyền chính mình trước kia chính là lớn nhất thứ đầu, nàng nhưng quá rõ ràng thứ đầu nhóm ý tưởng. Không phục. Dễ làm. Đánh tới bọn họ chịu phục thì tốt rồi. Dịch dư huyền tuân thủ chính mình hứa hẹn, đem chính mình tu vi áp chế tới rồi chúc cơ kỳ. Hơn nữa vì cho bọn hắn phong phóng thủy, dịch dư huyền còn tùy tay chọn một phen một kiếm, cùng bọn họ đao thật kiếm thật đánh. Nếu là dùng thật kiếm, liền có điểm khi dễ người. Dịch dư huyền trước kia ở thế gian du lịch, trên người liền loại quá phàng khóa. Bởi vậy như thế nào dùng trúc cơ kỳ tu vi chơi ra hoa tới nàng chính là rất rõ ràng. Mà này bốn cái thứ đầu, tu vi ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cũng xứng được với là xuất sắc, không điểm thiên phú cũng không có khả năng bị Trương Ý Nhiên coi trọng. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá non. Dịch Dư Huyền chỉ là đơn giản dùng một bộ cơ bản nhập môn kiếm pháp, cũng đã liên tục chọn rất trong tay bọn họ kiếm, hơn nữa ở bọn họ không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã dùng mũi kiếm chống lại bọn họ đan điền chỗ. Nếu là thật kiếm Bọn họ hiện tại đan điền đều đã bị nàng cấp phế đi. Bốn cái thực tập sinh đều có chút ngây người. Bọn họ không có nghĩ tới chính mình cùng Dịch Dư Huyền trên lệch cư nhiên sẽ có lớn như vậy. Mà Dịch Dư Huyền rõ ràng mấy ngày nay đều không có chạm qua kiếm, thoạt nhìn còn có chút mới lạ, chính là nàng dùng kiếm lại cực kỳ tùy ý. Một bộ cơ bản nhập môn kiếm pháp ở nàng trong tay đều có vẻ huyền diệu vô cùng. Đối lập lên, bọn họ trước kia luyện được này bộ nhập môn kiếm pháp hoàn toàn chính là con nít chơi đồ hàng. căn bản là không phải một cấp bậc. Xem ra là ta thắng." Dịch Dư huyền nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo, "Điểm này việc đối nàng tới nói còn chưa đủ nhiệt thân, về sau các ngươi mỗi ngày dậy sớm luyện 100 lần nhập môn kiếm pháp, nhưng không được dùng linh khí, liền từ cơ bản nhất chiêu thức luyện khởi, sau đó hai hai đánh với, thua người kia phải cho ta viết một phần vì cái gì thua trận báo cáo, báo cáo muốn 3000 tự khởi bước, khắc sâu phân tích chính mình rốt cuộc là nào nhất chiêu thua, hẳn là như thế nào cải tiến." "Nga, đúng rồi." Các ngươi tốt nhất đem trên người linh thạch đều đổi thành lưu ảnh thạch, phương tiện các ngươi lặp lại quan khán chính mình không lo chỗ. Nga đúng rồi, ta nghe nói miêu tộc đệ nhất mỹ nhân gần nhất ở luận võ chiêu thân, ta tính toán đi thấu cái náo nhiệt. Các ngươi bốn cái mỗi ngày luyện xong kiếm lúc sau, đều cho ta đi học một môn tay nghề. A đại ngươi nói, liền đi cho ta học nấu cơm, tiểu nhị ngươi đi cho ta học củ rượu, tiểu tam ngươi đi học như thế nào làm quần áo, tiểu tướng nô, ngươi đi học như thế nào tu bổ các ngươi chính mình dùng hư đồ vật. Vì cái gì chúng ta muốn học cái này? Tiểu tam có chút khó hiểu, hắn nào biết đâu rằng như thế nào làm quần áo? Đương nhiên là vì làm ta càng thoải mái. Dịch dư huyền kinh ngạc nhìn bọn họ, đương nhiên nói, các ngươi đi theo ta học tập, chẳng lẽ không cần giao học phí sao? Chúng ta có tiền tiêu hàng tháng. Ha, các ngươi còn không có nhập môn, trúc cơ kỳ tu vi cũng chính là lãnh cùng ngoại môn đệ tử tương đương tiền tiêu hàng tháng mà thôi. Ngoại môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng mới mới khối hạ phẩm linh thạch. Các ngươi cho rằng có thể chống đỡ các ngươi nhiều như vậy ngày tiêu dùng sao? Từ tục tiêu nói ở phía trước, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiêu dùng ta liền sẽ không giúp các ngươi gánh vác, về sau cùng ta đi ra ngoài, du ngoạn, ăn cơm, tu hành linh thạch đều phải các ngươi chính mình tới kiếm, bao gồm các ngươi về sau muốn gặp phải đầu to, cũng chính là tu bổ thân kiếm phí dụng. Kiếm tu phần lớn là quỷ nghèo, các ngươi cũng muốn sớm học được thắt lưng buộc bụng đương một cái người nghèo, hơn nữa phải học được như thế nào một khối linh thạch bẻ thành tám nửa hoa mới hảo. Dịch dư huyền dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói tàn nhẫn nhất lệ nói, các ngươi cần phải hảo hảo cố lên a ta trước kia cũng là từ hai bàn tay trắng lại đây. Mặt khác hai người tạm thời còn vô pháp lý giải dịch dư huyền lời nói hàng nghĩa, nhưng tán tu xuất thân tiểu nhị cùng tiểu tứ hai người yên lặng liếc nhau, đã biết tiền đồ vất vả chỗ. Yêu tộc tiêu dùng, cũng không nhỏ a. Dịch dư huyền muốn đi đệ nhị trạm chính là miêu tộc, mà miêu tộc đệ nhất mỹ nhân, nghe nói chính là tam vĩ miêu yêu, thiên phú dị bẩm không nói, còn có bóng đệ huyết mạch. Bởi vậy sinh cực kỳ mỹ lệ, đủ để cùng hồ tộc kiểu vĩ hồ vương so sánh với vai. Bởi vậy vị này mỹ nhân muốn bắt đầu luận võ chiêu thân chọn lựa đạo lưu thời điểm, yêu tộc có tên có họ cả trai lẫn gái cơ hồ đều tới, nghị vạn nhất vị này mỹ nhân coi trọng chính mình, vậy cái gì đều không cần sầu. Như thế thịnh hội, dịch dư huyền làm sao có thể bỏ lỡ. Thậm chí nàng còn nhận được hoan hỷ tông mấy cái các trưởng lao di động tin nhắn nói các nàng cũng sẽ bị liệt vào đặc mời khách. Giúp đỡ vị này tam vĩ miêu yêu cùng nhau chọn lựa đạo lữ, thành mời dịch dư huyền cũng qua đi nhìn xem. Nhân tộc luận võ chiêu thân dịch dư huyền thấy được nhiều, yêu tộc còn không có gặp qua, cũng không biết là cái cái dạng gì hình thức, bởi vậy dịch dư huyền không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vậy, nay ăn, mặc, ở, đi lại tiêu phí cũng liền càng cao. Dịch dư huyền mang theo bốn cái thực tập sinh đi vào một nhà tiểu lầu trước, dịch dư huyền có tiền chọn một cái xa hoa nhất phòng xếp ở. Chẳng những linh khí sung túc lại còn có có các loại mỹ vị món ngon, thậm chí còn có mỹ nhân quản gia hầu hạ. Mà bốn cái thực tập sinh qua lại thấu thấu linh thạch mới có thể trụ đến khởi một cái đại dường chung, quá liền tương đối đáng thương. Vẫn là dịch dư huyền tiêu phí chính mình ba tức không lạn miệng lươi cho bọn hắn tại đây ra tiểu lầu tìm được rồi mấy cái công tác cho bọn hắn làm, mới không đến nỗi bọn họ trực tiếp đói chết. Đi ra ngoài bên ngoài, hàng đầu chính là muốn kiếm linh thạch. Dịch dư huyền nhân cơ hội dạy bảo nói, ở trong tông môn Các ngươi tiền tiêu hàng tháng cũng là không đủ các ngươi toàn tâm toàn ý tu hành, ra cửa bên ngoài liền càng là như thế. Liền tính là các ngươi tổ sư ra, trước kia cũng đến tiếp một ít sát gà sát vịt việc tới dưỡng chính mình, các ngươi cũng không thể ngoại lệ. Bốn cái thực tập sinh nhất thời không biết nên kinh ngạc với tổ sư ra cư nhiên cũng trải qua loại này sống tới hảo, vẫn là kinh ngạc với dịch dư huyền đem loại này không sáng dọi bí mật ban ngày ban mặt nói ra hảo. Làm công kiếm tiền không có gì hảo mất mặt, các ngươi cho rằng tông môn chính là khai thiện đường chính là vì ra tiền cho các ngươi tu hành. Cũng không nghĩ tông môn lại là rửa cái gì thu hoạch tài nguyên cho các ngươi phát tiền tiêu hàng tháng. Tông môn cũng yêu cầu không ngừng chiếm trước địa bàn, yêu cầu làm các loại sinh ý, cũng yêu cầu làm nhiệm vụ tìm kiếm bí cảnh, bằng không miệng ăn núi lở đã sớm chết đói. Dịch dư huyền mắt trận trắng nói, hiện tại bắt đầu, cho ta hảo hảo làm công. Đúng vậy bốn cái thực tập sinh cũng không dám nói thêm cái gì, bọn họ cũng biết không có linh thạch thống khổ chỗ bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ có Dịch Dư Huyền là như thế này, kết quả bọn họ đưa tin cấp cái khác đồng môn lúc sau, chưa tới Kim Đan không có di động, mới phát hiện bẩn cùng là bối rối bọn họ cả đời mệnh đề, mặc kệ là ở trong Tông môn vẫn là Tông môn ngoại đệ tử, đều đến nỗ lực kiếm tiền, trong Tông môn các đồng bạn cũng ở nỗ lực tiếp nhiệm vụ kiếm linh thạch, không có một cái sinh hoạt đơn giản, trẻ nhỏ dễ dạy, Dịch Dư Huyền tống cổ này bốn cái trùng theo đuôi đi làm việc, chính mình còn lại là lặng lẽ cùng hoan hỉ tông mấy cái các trưởng lao hội hợp. Dịch trưởng lão, ngày tới vừa lúc, có trò hay xem. Nga. Dịch dư huyền không nghĩ tới chính mình vừa tới liền đuổi kịp một hồi trò hay, không khỏi những mày, là cái gì trò hay à. Có thể làm hoan hỉ tông các trưởng lão như vậy cao hứng, chỉ sợ không phải giống nhau trò hay. Hắc hắc, chân dâm cha nam tay xé bạch liên hiện trường cầu huyết tuồng. Một cái xinh đẹp muội tử móc ra mấy cái hạt dưa cấp dịch dư huyền khái, cười tủng tìm nói, chúng ta vị này miêu tộc đệ nhất Mỹ nhân tam vĩ miêu yêu mặc trần. Trước kia không có thức tình huyết mạch phía trước chính là một con bình thường tiểu hát miêu, gầy gầy ba ba, không có gì gầy gớm. Bất quá nàng tinh thông ăn vạ chi thuật thành công tìm được một cái tu chân thế gia tiểu công tử, liên hoa ở nhân ra trong nhà đường sủng vật miêu. Hảo gia hỏa, kia tu chân thế gia tiểu công tử có một viên hóa hình đan không cẩn thận bị nàng tham ăn uớt, liền biến thành hình người. Nga nga nga, dịch dư huyền tức khắc tinh thần tỉnh táo. Không cần phải nói. Đây là ngây thơ yêu diễm tiểu miêu yêu cùng tu chân thế gia công tử yêu hận tình thủ. Kích thích ở phía sau ngươi biết đi, chính là này tu chân thế gia tiểu công tử còn có cái băng sơn ca ca, này ca ca là cái không lớn không nhỏ thiên tài, cũng thích mặc chân. Hải, này đó thế gia thiên tài nghe một chút xem là được, khi chúng ta trường nguyện kiếm tông ngoại môn đệ tử đều không xứng. Huynh đệ hai người thích thượng cùng cái miêu yêu, này miêu yêu vẫn là hóa hình đàn dục sinh, một chút đặc thù huyết mạch đều không có này tu chân thế ra khẳng định liền không làm a, bọn họ liền một hơi tìm tới cùng này miêu yêu cá tính, bộ dạng thập phần tương tự nữ tử, một tìm liền tìm mười mấy, này đó đương thế thân muội tử thủ đoạn một cái so một cái cường, này tiểu miêu yêu mặc chân nơi nào là đối thủ, hơn nữa mặc chân tu vi thấp, với tình yêu việc ngây thơ mở mịt căn bản vô pháp làm ra huynh đệ hai cái tương tự đắp lại, sau lại giống như chính là gia điểm chuyện gì, mặc chân bởi vì này huynh đệ hai thiếu chút nữa đã chết, nội丹 đều bị đảo dẫm, bị vứt xác hoang dã. Mặc chân cũng nhờ hòa được phúc, thức tỉnh rồi huyết mạch, trở thành tam vi miêu yêu, dung mạo cùng diện mạo cũng có cực đại tăng lên, này không huynh đệ hai cái liền vội vàng trở về ăn hồi đầu thảo bái. Hơn nữa bọn họ còn đem lúc trước kia mười mấy thế thân nữ tử đều mang đến, nói muốn tùy ý mặc chân xử trí. Này liền có điểm ghê tởm. Dịch dư huyền xoa xoa trên tay nổi da gà, loại này ngốc bức, ta giống nhau là trực tiếp chém chết. Hắc hắc, mâu chốt không phải cái này. Một cái khác hoan hỉ tông muội tử thấy đồng bạn vẫn luôn không có nói đến mấu chốt chỗ, vội vàng đem nàng cấp đẩy ra, chính mình tiếp tục nói, mấu chốt chính là tại đây mười mấy thế thân, có một cái muội tử là nam giả nữ trang, cái này mới là một cái phúc hắc tâm tàn nhận chủ nhân, hắn là Mạc Chân ca ca, cũng là Tam Vi Miêu yêu, hắn biết Mạc Chân có cái này kiếp, tới hỗ trợ độ kiếp làm nàng hóa hình. Thượng cổ huyết mạch Miêu yêu muốn thức tỉnh huyết mạch, khẳng định là muốn trả giá đại giới kể bên tử vong một lần. Nhìn thấu nhân gian tình yêu mới có thể thành công. Hảo gia hỏa, miêu tộc khoa trình hình. chương 142 đệ 142 chương. Dịch dư huyền tức khắc liền tới rồi tinh thần. Hắc hắc, nhàm chán sinh hoạt vẫn là muốn tới điểm cầu huyết kích thích. Đương nhiên, loại này cầu huyết tốt nhất không cần phát sinh trên người mình. Mà dịch dư huyền hiện giờ địa vị cùng tính cách, cầu huyết sự tình cũng rất khó ở trên người nàng phát sinh. Nàng ra tới du lịch rất lớn mục đích chính là cho chính mình tìm về vui, ha ha ha. Chính mình nhân sinh chỉ có như vậy vài loại khả năng tính, nhưng là người đi địa phương càng nhiều, nhìn thấy người càng nhiều, như vậy liền sẽ phát hiện nhân sinh bất đồng khả năng tính sẽ càng nhiều. Kiếp trước dịch dư huyền là cái đáng thương xa xúc, không có tiền không có thời gian, du lịch cũng chỉ có thể chọn tỉnh nội du hoặc là quanh thân du, nơi nào có thể giống hiện tại giống nhau tự do tự tại chơi đùa. Nghe thấy hoan hỉ tông mấy cái các trưởng lao kể ra xong đại khái chuyện xưa lúc sau, dịch dư huyền liền biết cái này địa phương chính mình tới đúng rồi. <cười> Dịch sư tỷ ngươi quả nhiên là đồng đạo người trong. Hoan hỷ tông sinh đẹp muội tử cũng cười hì hì. Chúng ta cũng thích xem điểm si nam đoán nữ chuyện xưa. Bất quá si nam đoán nữ chuyện xưa xem nhiều cũng có chút không thú vị, vẫn là muốn xem điểm không giống nhau. Xem biến thế gian trăm thái mới có thể càng tốt rèn luyện đạo tâm sao? Bọn họ hoan hỷ tông đối với cảm tình phong nguyệt việc cơ hồ là hạ bút thành văn, tự nhiên tương đối thích những cái đó không ấn kịch bản ra bài chuyện xưa. Trường nguyên kiếm tông đệ tử phần lớn đều một lòng luyện kiếm. Không thích loại này bắt quái việc, làm hoan hỉ tông các đệ tử thiếu rất nhiều là thú. Nhưng cũng may còn có một cái dịch dư huyền, dịch dư huyền vừa thấy chính là có thể lý giải bọn họ yêu thích. Khái CVP vui sướng người bình thường tưởng tượng không đến. Ha ha, tới tới tới, tiếp tục cho ta hảo hảo giới thiệu giới thiệu này đối nam nữ chuyện xưa. Dịch dư huyền thực mau liền cùng các nàng tỷ tỷ muội muội hôn chín, chỉ cần có thể cùng nhau bắt quái, đó chính là dị phụ dị mẫu thân tỷ muội a. Chỉ là nghe chúng ta nói vẫn là có chút nhang chán không bằng chúng ta tự mình đi nhìn xem hảo." Hoan Hỉ Tông một cái khác muội tử mỉm cười đề nghị nói, "Lấy dịch sư tỷ ngài bản lĩnh, khẳng định có thể làm chúng ta không bị phát hiện." Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Bất quá Dịch Dư Huyền cũng rất vui lòng đương cái này công cụ người là được. Hơn nữa nàng cùng ba cái Hoan Hỉ Tông muội tử cũng bất quá liền bốn người, Dịch Dư Huyền trước kia cùng tiểu nhất ở bên nhau thời điểm nhưng không thiếu luyện tập loại này che giấu tránh né công phu, mấy cái yêu tộc tiểu gia hỏa muốn phát hiện nàng là không có khả năng. Lúc trước tiểu nhất còn nói cái gì chỉ biết trốn là không có cách nào tăng lên tu vi vân vân Ha ha, ai nói pháp thuật chỉ có thể dùng để tăng lên tu vi. Cấp sinh hoạt gia tăng bất đồng tiện lợi tính mới là nàng không ngừng tu hành các loại pháp thuật căn bản động lực được chứ. Kết quả là, bốn cái đồng dạng bởi vì bắt quái mà ghé vào cùng nhau người, liền chuẩn bị dọn dẹp một chút đi xem chân nhân có chuyện. Dịch dư huyền còn cố ý dùng nhiều một chút thời gian đi cấp thực tập sinh bố trí một ít luyện tập nhiệm vụ. Các người đi theo ta cũng có đã nhiều năm đi. Dịch dư huyền tính tính thời gian do hỏi. Sư tỷ đã không sai biệt lắm có 10 năm. A đại thật cẩn thận thay đổi cái xương hô trả lời nói. 10 năm thời gian, đối tu sĩ tới nói thật đúng là không dài, đặc biệt là đối dịch dư huyền loại này hóa thần đỉnh đại năng tới nói, càng là búng tay một cái trước mắt. Bọn họ tu vi cũng từ chúc cơ sơ kỳ biến thành chúc cơ đỉnh. Có thời gian dài như vậy sao? Dịch dư huyền hoảng sợ. Nhưng là tính tính giống như cũng không sai biệt lắm từ trường nguyên kiếm tông ra tới đến yêu tộc trên đường liền tiêu phí không sai biệt lắm 1-2 năm thời gian hơn nữa chính mình lại đi đi dừng dừng không ngừng xem náo nhiệt lại đi thử ăn bất đồng địa phương mỹ thực gì đó thời gian cũng liền như vậy lãng phí phía trước từ thọ tộc lãnh địa ra tới nàng cùng tiểu linh đang tỉ đệ lại cùng nhau ăn một đốn tan vỡ cơm bọn họ cũng không phải ăn không ngồi rồi không có khả năng vẫn luôn bồi chính mình dịch dư huyền liền cùng bọn họ từ biệt chính là bọn họ trước khi rời đi lời nói có điểm quái Nói lần sau thấy nàng chỉ sợ muốn thật lâu về sau. a, chính mình có rất nhiều thời gian có thể đi tìm bọn họ, tuy thời là có thể gặp mặt hảo đi. Theo nàng liền mang theo này, bốn cái thực tập sinh cầm linh đang tỉ đệ cấp bản đồ khắp nơi đi đi rừng rừng, gặp hoan hỉ tông muội tử đưa tin mới đổi tới nơi này tới. Như vậy ngâm lại, giống như đích xác thời gian phẳng qua. Sư tỷ, ngài là có chuyện gì muốn phân phó sao? Khu, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Ta trong khoảng thời gian này khả năng muốn ra cửa một chút không rất thích hợp mang theo các ngươi. Dịch dư huyền tưởng chính mình là đi xem náo nhiệt, nếu là mang theo này bốn cái thực tập sinh, kia lập tức liền phải bại lộ, vẫn là làm cho bọn họ ngoan ngoan ở chỗ này chờ, chính mình chơi xong trở về lại đến tìm bọn họ tương đối hảo. Kia sư tỷ ngài muốn đi ra ngoài bao lâu? Mau nói 3 năm tháng, lớn lên lời nói 3 năm 2 tái đi. Dịch dư huyền tính tính lộ trình, còn có khả năng sẽ chậm trễ thời gian, cho một cái không sai biệt làm số. Thực tập sinh nhóm đều có chút khó xử. Hảo, các ngươi cũng là cái thành thục thực tập, thành thục trường nguyên kiếm tông ngoại môn đệ tử. Dịch dư huyền thiếu chút nữa đem trong lòng lời nói cấp bại lộ ra tới. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng có tiến bộ, ta đều xem ở trong mắt, cho nên hiện tại đến phiên các ngươi hảo hảo tự lực cánh sinh. Ta sẽ vải đạo kiếm ý lá bùa cho các ngươi, gặp được cường địch có thể chắn một chắn, ta sẽ lập tức trở về cứu các ngươi. Dịch dư huyền đưa bọn họ kế tiếp công tác gan bài rõ ràng. Đương lãnh đạo. Tự nhiên không thể thời thời khắc khắc mang theo trùng theo đôi lạc, có chút đồ vật, không phù hợp với trẻ em. Mấy cái thực tập sinh vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì dịch dư huyền sắc thật đều cho bọn hắn an bài hảo tương ứng nhân vật cùng công tác, không phải biểu đặt lung tung, còn xem như phụ trách. Kỳ thật bọn họ vài người nhiều ít cũng đã thăm dò dịch dư huyền tính tình, cái này quy nhất kiếm chủ rất có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa nàng huấn luyện bọn họ phương thức cũng thực đặc biệt, nhưng hiệu quả lại là thập phần lộ rõ. Chính là muốn viết chiến bại báo cáo quá hao tâm tôn sức, không thua gì là đối chính mình đạo tâm thật lớn tra tấn. Hảo, tạm thời liền này đó. Dịch dư huyền nói xong đối bọn họ an bài còn có chút chưa đã thèm, mấy thứ này so với trước kia tiểu nhất huấn luyện chính mình biện pháp chính là thoải mái nhiều. Tiểu nhất đối chính mình mới kêu một cái tàn nhẫn, hẳn không thể áp bức nàng sở hữu tiềm lực. Ai, chính mình quả nhiên vẫn là quá mức nhân tử. Các người trước hảo hảo luyện. Dịch dư huyền cười tủm tỉm xua xua tay, ta liền đi trước nghỉ phép. Bốn cái thực tập sinh cũng chỉ hảo cùng dịch dư huyền phất tay từ biệt. Dịch trưởng lão tựa hồ thực hưng phấn A, từ cùng nàng bằng hưu phân biệt lúc sau, nàng phía trước cảm xúc hạ xuống một đoạn thời gian. A đại ở dịch dư huyền đi rồi nhịn không được nhắc tới nói. Người quên kia hai vị miêu yêu tiền bối trước khi đi đối chúng ta lời nói. Nhớ rõ nhớ rõ, vị kia phong linh tiền bối nói, dịch trưởng lao chỉ là ngắn ngủi vui sướng, làm chúng ta tốt nhất không cần đi quấy rầy nàng. Các ngươi là làm sao thấy được ta như thế nào cảm thấy dịch trưởng lao vẫn luôn rất vui sướng đâu. Tiểu nhị tức giận nói, nhân ra nhưng vui vẻ đâu. Cũng không phải. Tiểu tam nghiêm túc suy tư trong chốc lát nói, các ngươi không phát hiện mỗi một lần dịch trưởng lão rẻ rôi chúng ta thời điểm, nói chuyện nói nói liền sẽ đột nhiên tạm dừng sao. Giống như có. Giống như có điểm thất thần. Bất quá nàng thất thần thời điểm biểu tình nhưng thật ra thực ôn ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình xem hoa mắt. Đại năng cổ quái, chúng ta không hiểu, chờ chúng ta cũng thành đại năng. Đại khái sẽ biết. sư Tỷ đối này đó tiểu đệ tử nhóm cũng thật hảo. Hoan Hỷ Tông cắn hạt dưa mọi tử có chút hâm mộ, ta trước kia sư phụ nhưng không giống nhau, pháp không nhẹ truyền, chúng ta muốn được đến sư phụ dạy dỗ, giai đoạn trước chỉ là biểu hiện chính mình cùng lấy lòng sư phụ liền không biết muốn phí nhiều ít công phu, nơi nào còn sẽ ôn hòa sư tỷ ngươi giống nhau, như vậy nghiêm túc bồi dưỡng đệ tử nga. Bọn họ không phải ta đệ tử, ta chính là hỗ trợ chăm sóc một chút. Dịch Dư huyền ngáp một cái, ta thu đồ đệ tiêu chuẩn rất cao. Bất quá ta cũng không thể cái gì cũng mặc kệ, bằng không nói ra đi chẳng phải là tạp ta chưa bài. Hảo, chúng ta vẫn là đi trước xem hiện trường chuyện xưa đi, chậm liền không đổi kịp. Nàng sẽ không giáo đồ đệ, cũng không biết hẳn là như thế nào đi giáo. Dịch dư huyền hiện tại đơn giản chính là đem chính mình lúc trước cùng tiểu nhất luyện kiếm thời điểm đấu trí đấu dung trải qua lấy ra tới thoáng sửa lại đi lăn lộn này đó tân thực tập sinh nhóm mà thôi. Chính mình nếu là lấy tiểu nhất lúc trước hơn chính mình biện pháp đi vấn này đó thực tập sinh. Bọn họ hoặc là trở thành tân một thế hệ quân vương, hoặc là trực tiếp khiêng không được chạy lấy người. Nay liền cùng dịch dư huyền sơ tâm đi ngược lại. Bất quá tạm thời không cần suy nghĩ mấy vấn đề này, vẫn là trước cho chính mình tìm việc vui hảo. Ở dịch dư huyền pháp thuật thêm vào dưới, bốn người thực mau liền tới tới rồi mặc chân chỗ ở. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa lúc hảo các nàng hiện tại tới thời điểm liền vừa lúc là chuyện xưa cao trào bộ phận. Giờ phút này, mặc chân trong phòng đứng một đống người. Thực rõ ràng. Các nàng hiện tại đuổi kịp chính là kia đối tu chân thế gia đổ vật lại mang theo kia mười mấy nữ tử lại đây tìm mặc chân xin lỗi cầu tha thứ tới. Cái kia lớn lên đẹp nhất, chân dài nhất chính là nữ giả nam trang cái kia đi. Dịch Dư Huyền tập trung nhìn vào, thực mau liền từ giữa tìm ra mấu chốt nhân vật. Dịch sư tỉ lợi hại a. Ha ha ha, Ngụy nương nhưng trốn bất quá ta đôi mắt. Dịch Dư Huyền có chút đắc ý, cái dạng gì Ngụy nương nàng không có ở video ngắn gặp qua. Miêu yêu Ngụy trang gạt được người khác nhưng lừa bất quá nàng. Không hổ là tam vi miêu yêu, cái này mặc chân xinh chính là thật sự đẹp. Dịch dư huyền không khỏi nhiều xem mặc chân vài lần, cái này mặc chân lớn lên có điểm như là tiểu mị hóa hình lúc sau bộ dáng, đều là yêu mị phong cách. Chỉ là tiểu mỹ yêu mị là cái loại này muốn mạng người công kích loại hình, mặc chân liền có vẻ đáng yêu không ít, giảm mất một ít công kích tính, thoạt nhìn tuy rằng vẫn là yêu mị chiếm đa số, nhưng lại nhiều một kia đáng yêu. Như vậy mỹ nhân thật sự là hiếm thấy. Nếu là trước kia Tiểu Mỹ cùng miêu Yêu cũng chạy đến hoan hỉ tông hoa khôi đại tái đi lên, Tiểu Nhất liền có lực địch, rốt cuộc hắn trừ bỏ diện mạo khác đều không được. Nói trở về, Tiểu Nhất nữ trang cũng thực yêu tú Nô. Tiếp theo nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là phải cho hắn hoa cái Mỹ Mỹ trang. Nàng lại học vài cái bất đồng họa trang biện phát đâu. Các ngươi như vậy nhiệt tâm chạy tới xem diễn, không phải là muốn đem cái này mặc chân quải đến các ngươi hoan hỉ tông đi thôi. Dịch dư huyền đột nhiên đột nhiên nhanh trí Hi hi Sư tỷ, nhìn thấu không nói toạc. Chúng ta hoan hỉ tông hiện tại cũng yêu cầu một ít hạt giống tốt sao. Chỉ là từ nhân tộc chọn vẫn là quá phiền thoái. So sánh với tới yêu tộc rất nhiều mỹ nhân tính cách càng mở ra, càng thêm chú trọng thực lực, ta cảm thấy thực thích hợp chúng ta tông môn A. Đúng vậy, loại này đã chịu quá tình thương nữ hải tử liền không dễ dàng bị nam nhân khắc lửa, tu hành chúng ta công pháp mới có thể càng thêm tiến triển cực nhanh. Hoan hỉ tông các trưởng lão ngươi một lời ta một nữ nói. Dịch dư huyền cũng không thật nhiều miệng. Đào góc tường loại chuyện này, nàng trước kia cũng thường làm, có thể lý giải. Chân nhi, chúng ta lúc trước chỉ là bị các nàng lừa, chúng ta chưa từng có chạm qua các nàng, chỉ là lúc ấy, chúng ta là thật sự quá thống khổ. Ta cùng ta huynh trưởng thích cùng cá nhân, ta thật sự không biết như thế nào đối mặt ngươi. Lúc trước ngươi xem đệ đệ thời điểm luôn là sẽ mỉm cười, nhìn ta thời điểm luôn là thực sợ hãi, ta, ta cũng chỉ là ghen ghét mà thôi. Huynh đệ hai cái lẫn nhau tố tâm sự, nói đến trước kia mấu chốt chỗ thời điểm hốc mắt còn thích hợp đỏ lên. bọn họ mang lại đây này những mỹ nhân âm thầm đều mắt trợn trắng, chỉ là lúc này còn chưa tới các nàng lên sân khấu biểu diễn, hiện tại đều cúi đầu. này đối huynh đệ không được a. hoan hỉ tông một cái muội tử cảm khái nói, ta trước kia quá tình kiếp thời điểm, tiêu cha nam bị ta phát hiện lúc sau xin lỗi đều là trực tiếp lấy kiếm chọc chính mình. đương nhiên, tránh đi đan điền loại này quan trọng bộ vị. vậy ngươi là như thế nào đáp lại? dịch dư huyền tương đối tò mò, ta nói ta tới động thủ. Hắn nói hành. Hoan hỉ tông muội tử hì hì nợ nụ cười, ta liền chặt đứt hắn một cái tuy rằng có thể tái sinh, nhưng là làm hắn cả đời bóng ma địa phương. Chính là chúng ta cô nương ra không có nhưng là nam tử có, hắn lúc ấy kêu nhưng lớn tiếng, lúc sau không còn có tới đi tìm ta. Sư tỷ ngưu bức. Ta lúc trước chỉ là đem cái kia cha nam cởi hết ném tới một đống thải bổ ma tu nơi đó đóng ba tháng, hắn tử nguyên anh kỳ bị thải bổ tới rồi chúc cơ kỳ, xem ra ta còn là xuống tay nhẹ điểm. Ai? Chắc không được ta tu vi so già kém các người, ta liền tương đối chóng váng, ta trực tiếp tìm hắn sư phụ đương mấy tháng đạo lữ, làm hắn kêu ta mấy tháng sư nương, sau lại cảm thấy không thú vị mới cùng hắn sư phụ hòa bình chia tay. Dịch dư huyền nghe nghe, cảm thấy này đó hoan hỉ tông cô nương chuyện xưa cũng tương đương thú vị. Loại cảm giác này có điểm quen thuộc, nô, no, giống cái gì đâu. Nga, đúng rồi, cực kỳ giống trước kia cùng mấy cái bạn tốt nhóm cùng nhau xem cầu hết phim truyền hình sau đó cho nhau phun tảo phát làn đạn. Ha ha ha, chính là loại này lạc thú không có sai. Mặc chân tiếp tục nghe này đối các huynh đệ sáng hối, chỉ cảm thấy buồn cười. Ta nếu không phải thức tỉnh rồi tam vĩ miêu yêu huyết mạch, các ngươi chỉ sợ còn sẽ không tới tìm ta. Mặc chân nhìn rõ ràng cực kỳ, các ngươi bất quá là thấy ta giá trị mà thôi. Các ngươi thật là thích ta, nhưng cũng chưa bao giờ đem ta xem thành một cái bình đẳng người, chỉ là cảm thấy ta cái này món đồ chơi thú vị mà thôi. Các ngươi huynh đệ hai cái thật là đáng thương, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở tương đối. Cùng với nói các ngươi là đều thích ta, đơn giản là nương thích ta lấy cớ chen ép một cái khác, muốn tranh cái thắng thua thôi. Này đối huynh đệ thật sự có như vậy thích chính mình sao? Không, đệ đệ thích chính mình, là bởi vì phát hiện ca ca cũng ở chú ý nàng. Đồng dạng, ca ca cũng là vì đệ đệ tới cùng hắn đoạt, mới có thể không ngừng tiếp cận nàng. Các ngươi hiếu thắng tâm cùng thắng bại dục mới là tạo thành những cái đó chuyện cũ đầu sỏ gây tội. Này đó cô nương không nên bị liên lụy tiến bào. Ta không nghĩ lại cùng các ngươi tốn nhiều môi lưới, còn thỉnh các ngươi lăn ra nơi này. Mặc chân lạnh lùng châm chọc nói. Không phải như thế. Chân nhi, ngươi là tại hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình sao. Ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Nói, đệ đệ liền rút ra kiếm, trực tiếp kéo một cái mỹ nhân ra tới. Lúc trước chính là nàng gạt ta nói ngươi đã chết, ta đây liền giết nàng cho ngươi bồi tội. Không, không phải ta. Kia bị lôi kéo mỹ nhân cả người đều dọa ngây người. Không nghĩ tới cái này thiếu ra phía trước còn nói thích nàng, hiện giờ mang theo nàng tới nơi này cư nhiên là muốn giết nàng. Mặc chân đang muốn động thủ, trăm triệu không nghĩ tới giữa sân có người so nàng động tắc càng mau Mỹ nhân bên trong, lại có một nữ tử nhảy ra tới, một chân đem cái này động thủ đệ đệ đá văng ra, đem người cấp cứu xuống dưới. Là ngươi. Ca ca thấy nữ tử này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước chính là ngươi ở vẫn luôn suối rủ, chân nhi, ngươi xem. Nàng cố ý giấu giếm chính mình tu vi, rõ ràng chính là giáp tâm hại người, chúng ta đều là bị lừa. Ba lượng hạ liền cho người ta bắt nước bẩn, phản ứng tốc độ là thực mau chính là này bắt nước bẩn công lực kém một chút. Cái này nhảy ra nữ tử, tự nhiên chính là mặc chân ca ca. Tiểu muội ngươi còn thấy không rõ này đó nhân tộc bản tính sao. Miêu yêu ca ca há mồm liền tan mất ngụy trang, gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt mặc chân, này đó nhân gian tình tình ái ái, căn bản không đủ để làm ngươi vẫn luôn chầm mê. Ngươi phải vì như vậy một ít hư vô mở mịt đồ vật vẫn luôn phóng túng chính mình sao? Ta! Làm cái gì luận võ chiêu thân, lại cố ý thả ra cười làm cho bọn họ hai người biết ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là thật sự muốn cùng qua đi làm một cái chấm dứt, còn chỉ là đơn thuần muốn trả thù bọn họ, muốn thấy bọn họ khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Miêu Yêu Kaka từng bước tới gần, đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là cái gì quan trọng nhất, ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng làm sao? Miêu Yêu Kaka đã khoảng cách mặt chân chỉ có nửa bước xa bọn họ trong ánh mắt cơ hồ chỉ có lẫn nhau, căn bản nhìn không thấy kia đối tu chân thế gia huynh đệ. Ta hao tổn tâm cơ, chính là muốn làm ngươi thức tỉnh. Từ ngươi vẫn là một cái mèo con thời điểm, ta liền ở bảo hộ ngươi. Ngươi ngã xuống bách núi, là ta dùng nội đan giúp ngươi chữa trị, vì ngươi ta huyết, làm ngươi có cơ hội thức tỉnh tam vĩ miêu yêu huyết mạch. Ở ngươi trong lòng, chẳng lẽ thật sự không có ta một vị trí nhỏ sao? Kaka, ngươi vẫn luôn bồi ta thật sự thực cảm kích, chính là ta. Mặc chân. Ngươi là vô pháp rời đi ta. Từ ngươi không ký sự thời điểm chúng ta liền vẫn luôn ở bên nhau, liền tính hậu kỳ ngươi ngắn ngủi rời đi ta, nhưng ngươi vẫn là sẽ bản năng đi người khác trên người tìm ta bóng dáng. Mặc chân, ngươi xem này đối huynh đệ, bọn họ có phải hay không mặt mày tương đối giống ta? Còn có thể có này xoay ngược lại. Muội muội thích ca ca mà không tự biết, đem người khác đương thế thân nhưng là chính mình không biết. Dịch dư huyền nhịn không được vỗ tay. Nàng là cái thổ cầu, liền thích xem loại này có chuyện, thật sự. Nhìn kỹ xem, này đối huynh đệ là thật sự cùng miêu yêu ca ca có một chút tương tự đâu. Mặc chân tựa hồ có chút không dám tin tưởng, nàng lui về phía sau hai bước, sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Nàng ý thức được ca ca nói có thể là thật sự. Từ nhỏ nàng cùng ca ca liền ở bên nhau, chưa từng có chia lìa quá. Nàng cho rằng chính mình rời đi ca ca đi nhân tộc lãnh địa liền có thể độc lập lớn lên, liền có thể tự do tự tại, nhưng trên thực tế đương nàng thấy tu chân thế ra kia một đôi huynh đệ hưu hái thời điểm. Nhớ tới ngược lại là chính mình ca ca. Đương làm bạn thành thói quen, thật là một loại khó có thể từ bỏ đầu. Ngao ngao ngao ngao, bọn họ là thật sự, là thật sự. Dịch dư huyền trong lòng tiểu nhân ở cung thiếu, Nàng quay đầu, thấy này mấy cái hoan hỉ tông bọn tỉ muội cũng là kích động nắm trảo, trong ánh mắt đều lập loè đồng dạng quang. Mặc kệ ở khi nào, khái CP vẫn là muốn khái đến thật sự mới vui vẻ a. Dịch dư huyền cảm thấy chính mình lại tìm về một chút kiếp trước vui sướng tới. Tu chân thế ra những người này hoàn hoàn toàn toàn liền thành làm nền, những người này tồn tại chỉ biết trở thành này đối tuyệt mỹ tình yêu trợ công thôi. Tiểu nhất, ngươi xem, ta nói không sai đi, bọn họ là thật sự dịch dư huyền buộc miệng thuốc ra, một lát sau mới ý thức được tiểu nhất giống như đã phi thăng. Sư tỷ, ngài vừa rồi ở kêu ai? Là ngài phía trước mang kêu mấy cái đệ tử sao? Hoan hỉ tông mội tử tò mò do hỏi. Phía trước dịch dư huyền cùng các nàng nói chuyện phiếm thời điểm có đôi khi cũng sẽ nhắc tới tên này. Nàng tò mò cực kỳ này rốt cuộc là ai Tha thứ hoan hỉ tông tu sĩ vô pháp đem tiểu nhất cái này Đáng yêu tên cùng làm ba nghìn thế giới nghe tiếng sợ vỡ mật kiếm thần đại nhân liên hệ ở bên nhau Không có, ta thuận miệng mà thôi Dịch dư huyền ngượng ngùng gãi gãi đầu, có điểm thói quen, xin lỗi Hoan hỉ tông muội tử cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi Ở các nàng xem ra dịch dư huyền thường thường liền sẽ phát ngốc Đại khái loại này tu vi cao thâm đại năng nhiều ít đều có chút không người biết cổ quay đi Đáng giá ta đáng giá, ta chính là muốn nhìn loại này, miêu yêu ca ca thật sự đẹp, hắn hóa thành nam thân thời điểm thật là yên thị mị hành, nếu là đem hắn cũng kéo vào chúng ta hoan hỷ tông thì tốt rồi. Cũng không phải không thể nỗ lực nhìn xem. Có đạo lý, chúng ta khi nào đi đào người. Chúng ta cũng muốn vì hoan hỷ tông mà không ngừng nỗ lực, hảo hảo chọn lựa ưu tú đệ tử. Hoan hỷ tông mấy cái bọn tỉ muội vui vẻ ở một bên thương lượng lên, dịch dư huyền nguyên bản muốn tiếp tục dung nhập đi vào nói điểm cái gì. Nhưng các nàng há một ngậm miệng chính là như thế nào thu đệ tử, như thế nào đào góc tường, như thế nào lớn mạnh hoan hỷ tông. Nàng đột nhiên lại cảm giác được một tầng vô hình ngăn cách. Liên tính các nàng phía trước có thể nói đến một chỗ, kia cũng là vì các nàng đề tải không đề cập bất luận cái gì lập trường. Nhưng một khi tới rồi thời điểm mấu chốt, các nàng mới là một cái tông môn, thậm chí là vì cùng cái tín ngưỡng mà nỗ lực. Giống như là này đối miêu yêu huynh muội giống nhau. Dịch dư huyền đột nhiên cảm thấy có chút tâm mệt Nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay quy nhất kiếm, ở sung sướng rất nhiều lại nhiều ít có điểm hư không. Trong khoảng thời gian này nàng nhưng thật ra lãng đủ rồi, mặc kệ là ăn chơi, đều tùy nàng tâm ý, không ai có thể đủ quản được nàng. Ngẫu nhiên nàng cũng có thể tìm được một ít cùng chung trí hướng bằng hữu cùng nhau lãng, cũng có thể bổ khuyết trong lòng hư không. Nhưng dần dần, nàng giống như lại cảm thấy có chút không thỏa mãn. Thật giống như vẫn luôn thiếu một cái bộ phận giống nhau. Vẫn là không quá giống nhau. Chỉ có một người sẽ nghe nàng không kiêng nghề gì phun tạo, sẽ ở nàng vui vẻ thời điểm còn bắt nàng một chút nước lạnh, sẽ ở nàng bị thương thời điểm thế thân mà ra, ngẫu nhiên cũng sẽ phụ họa nàng không ảnh hưởng toàn cục tiểu yêu thích, bồi nàng đi làm một ít thực ngốc thực ngốc sự. Nhưng người kia, đã phi thăng. Dịch dư huyền đã ở bên ngoài du lịch không sai biệt lắm 10 năm. Ngay từ đầu, nàng giống như là rời nhà hài tử, chỉ nghĩ khắp nơi đi du lịch, khắp nơi đi dạ phố, hoàn toàn nhớ không nổi trong nhà có thật tốt. Dân dân mà. Nàng sẽ nhịn không được đem trên đường thấy, chính mình gặp được người cùng tiểu nhất làm tương đối, nàng nhớ tới tiểu nhất số lần cũng dần dần bắt đầu nhiều lên. Tới rồi hiện tại, nàng phát hiện rất nhiều đồ vật đã không thể kích thích đến chính mình. Loại mùi vị này, có điểm cô độc. Dịch dư huyền tinh tế phẩm vị một chút chính mình hiện tại tâm cảnh, tổng cảm thấy có chút chua sót. Giống như là diều cởi tuyến, tuy rằng tự do tự tại, nhưng lại không gì mục tiêu. Nàng có phải hay không hẳn là suy xét một chút như thế nào phi thăng? chương 143 đệ 143 chương. Tuy rằng bắt đầu sinh muốn phi thăng ý niệm, nhưng dịch dư huyền tưởng tượng đến chính mình hiện tại mới hóa thần kỳ, muốn phi thăng còn có lại thăng cấp đến hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, lần nữa quá không ít thời gian mới có thể phi thăng lúc sau, trong nội tâm liền không tự chủ được sinh ra hai cái ý niệm tới. Một cái là nàng không nên khẩu suất cùng ngôn nói trong vòng trăm năm liền đi tìm Tiểu Nhất. Một cái khác chính là chờ Tiểu Nhất trở về tìm chính mình hẳn là càng thêm dễ dàng đi. Không phải dịch dư huyền đối chính mình không có tin tưởng, thật sự là phi thăng cái này chướng ngại vật quá mức đáng sợ. Cái này lựa chọn bãi ở dịch dư huyền trước mặt, tựa như cùng một cái bình thường xã xúc làm công người ta nói làm nàng tranh thủ ở 3-4-5 nội trực tiếp phi thăng thành toàn quốc nhà giàu số một cái loại này, mỗi ngày chung vẽ số cũng không nhất định có thể đủ làm được. Dịch dư huyền nghiêm túc tự hỏi một chút chính mình bản lĩnh, tức khác chỉ nghĩ nằm yên. Nếu không vẫn là chờ tiểu nhất từ bầu trời xuống dưới đi. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là không có bổn sự này phi thăng đi tìm nàng. Nàng thật sự phổ phổ thông thông, không gì ngưu bức bản lĩnh A. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, mở ra di động cấp tiểu nhất biên tập một cái thật dài tin nhắn. Tin nhắn nội dung đại khái chính là trước nghĩ lại một chút chính mình lãng phí 10 năm thời gian đi lãng, không có hảo hảo tu hành, điểm này là nhất định phải kịp thời sửa lại. Tiếp theo chính là nàng nghiêm túc quy hoạch một chút chính mình tương lai, chính mình xác thật không có bổn sự này ở trong vòng trăm năm phi thăng. Cho nên thời gian thượng khả năng muốn chậm một chút Tiểu nhất cũng không cần sốt ruột có thể thả chậm một chút bước đi Đệ tam chính là nếu nàng thật sự phi thăng không được Khả năng cũng chỉ có thể chờ Tiểu nhất giải quyết xong chính mình sự tình lại trở về tìm nàng Nàng đối này sâu sắc cảm giác xin lỗi nhưng xác thật vô năng vô lực vân vân. Nội dung còn không có phát ra đi Dịch dư huyền lại qua lại sửa lại mấy chục lần Lại xóa đi một ít thuật nhìn như là ở ném nổi lời nói Gia tăng rồi tự trách cùng nghĩ lại đổ vợ Nàng rất rõ ràng Tiểu nhất tính cách. Nếu là biết sai liền sửa, hắn còn có thể thái độ hảo một chút, như xuân phong mưa phùn, đối với người hỏa ái dễ gần. Nếu là biết sai không sửa cãi lại ra ngoan cố, tiêu tiểu nhất chính là nộ mục kim cương, không đánh người răng rơi đầy đất là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, dịch dư huyền vẫn là nhiều viết chính mình tính năng động chủ quan không đủ, thiếu viết những cái đó khách quan nguyên nhân. Dịch dư huyền lại kiểm tra rồi một lần chính mình viết đồ vật, đang ở do dự muốn hay không phát. Nếu là đã phát, Vạn nhất ảnh hưởng tới rồi Tiểu Nhất tâm cảnh làm sao bây giờ? Hắn hẳn là sẽ cảm thấy thực thất vọng đi. Chính là, ta làm hắn thất vọng cũng không phải một lần hai lần, hẳn là đã thói quen thành tự nhiên đi. Nhưng sớm như vậy liền nhận thua có phải hay không cũng có chút quá sớm, hẳn là lại chờ cái vài thập niên, đem chính mình tu vi tăng lên tới hợp thể kỳ hoặc là đại thừa kỳ, chính mình nỗ lực một phen lại đi cùng Tiểu Nhất nói khả năng hiệu quả sẽ càng thêm hảo một chút. Dịch dư huyền lâm vào dối giắm bên trong. Ai? Nhân sinh chính là như vậy gian nan. Nghĩ đến đây, dịch dư huyền cũng không có gì tiếp tục xem diễn ý tưởng. Những người này nhân sinh chỉ cần nói chuyện yêu đương thật đúng là gọi người hâm mộ à, nàng không được, nàng còn phải tự hỏi chính mình nhân sinh mục tiêu cùng lý tưởng, làm không được toàn tâm toàn ý yêu đương. Rốt cuộc sinh hoạt bên trong, tình yêu vĩnh viễn đều là dẹt hoa trên gấm đồ vật, mà không phải đưa than ngày tuyết. Ta còn có chút việc, ta khả năng phải đi trước một bước. Dịch dư huyền nghĩ đến đây. Trong ốc bên trong lại không khỏi mà nhớ tới một người, thực mau liền cùng hoan hỷ tông các muội tử từ biệt, tính toán đi tìm một người khác hỏi một chút xem. Trên thế giới này, nếu nói còn có ai sẽ đối nàng sở cá sự nghiệp ban cho tán đồng nói, cũng chỉ có có thể là nàng trước mắt phát hiện duy nhất một người. Chu Thủ Tâm Dịch Dư huyền muốn tìm Chu Thủ Tâm không phí cái gì công phu. Nhớ rốt cuộc bọn họ hai người nhiều ít vẫn là bảo trì quân tử chi giao. Chu Thủ Tâm nói cho Dịch Dư huyền chính mình nơi địa chỉ. Dịch Dư huyền nghĩ nghĩ. Quyết định mang lên kia 4 cái thực tập sinh cùng đi nhìn xem. Chu thủ tâm hiện giờ chính là gây dựng sự nghiệp giai đoạn, nỗ lực đồng sơn tái khởi. Là thời điểm làm thực tập sinh nhìn xem xã hội tàn khốc một mặt, làm cho bọn họ về sau đối chính mình lại tôn kính một chút. Bốn cái thực tập sinh cũng không nghĩ tới dịch dư huyền sẽ quay đầu quay lại nhanh như vậy, nhưng bọn hắn là không có tư cách cùng dịch dư huyền đưa ra cái gì phản đối ý kiến, chỉ có thể lập tức thu thập đồ vật cùng dịch dư huyền cùng nhau đi. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó cũng là dịch dư huyền đặc điểm trí nhất Dịch dư huyền lúc này đây không có vui vẻ thoải mái Mà là dâm lên một khắc đem mua tới linh kiếm Mang lên bốn cái thực tập sinh bằng màu tốc độ đi tìm chu thủ tâm Quy nhất kiếm đẹp như vậy Khẳng định không thể đặt ở dưới lòng bàn chân dông nha Bốn cái thực tập sinh bị dịch dư huyền ngự kiếm tốc độ đều dọa ra bóng ma Này cũng quá nhanh a a a a a Trực tiếp xuyên qua bất đồng thế giới a Đôi mắt đều mau không mở ra được a mặc kệ bỏ thêm nhiều ít cái phòng ngự pháp thuật đều không có dùng a ở như vậy tốc độ dưới căn bản không có biện pháp bảo trì bình thường biểu tình chỉ là nếu không bị ném xuống tới cũng đã hao hết bọn họ sở hữu tâm thần cứ như vậy dịch dư huyền còn phải dùng linh khí làm dây thường bó trụ bọn họ miễn cho bọn họ trực tiếp từ linh kiếm thượng ngã xuống đi tu chân giới bản tàu lượn siêu tốc mà thôi là này đó thực tập sinh kiến thức nông cạn dịch dư huyền thập phần không có tâm lý gánh nặng nghĩ đến trở về chính đề Chu Thủ Tâm Hiện giờ mang theo Thiên Diễn Tông những cái đó còn sót lại các đệ tử đang ở một cái trung thế giới tiểu đỉnh núi sinh hoạt. Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông Hiện giờ tình huống đều không tốt lắm. Phong hữu Dư Phi Thăng, chẳng những chém giết bọn họ đã Phi Thăng Tiên Giới Tiên Nhân, cũng chặt đứt này đó Tông môn các trưởng lão hùng tâm trang trí. Kia một ngày qua đi, Thiên Diễn Tông liền làm điều thú tan. Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông lớn nhất nội tình, Phi Thăng Tiên Nhân liền chiếm cứ một nửa. Phía trước Thiên Diễn Tông linh mạch cũng đã bị tức không sai biệt lắm. Hiện giờ phi thăng các tiên nhân cũng bị chém giết, các trưởng lão cũng đạo tâm hỏng mất, các đệ tử nơi nào còn có thể tiếp tục ngốc đi xuống. Thái nhất tông càng là như thế, bọn họ bị chém giết tiên nhân số lượng là nhiều nhất, tiến đến phục kích phong hữu dư những cái đó trưởng lão cũng ngã xuống không ít. Thiên diễn tông tốt xấu còn để lại chu thủ tâm này một mạch có thể đông sơn tái khởi, nhưng thái nhất tông lại hoàn toàn không có làm cái này chuẩn bị. Hơn nữa tông môn bên trong đấu tranh kịch liệt, hiện giờ đúng là đuôi to khó vẫy. So sánh với tới. Ngược lại là Thiên Diễn Tông bắt được một đường sinh cơ, Chu Thủ Tâm bên này thoạt nhìn rõ ràng muốn càng thêm có tiền đồ một ít. Dịch Dư Huyền vẫn là ở Trường Nguyên Kiếm Tông diễn đàn thấy này hai cái tông môn hiện trạng, đã từng hùng cứ nhất thời tông môn hiện giờ cũng đã hoàn toàn suy tàn. Trường Nguyên Kiếm Tông hưng thịnh, không thể nghi ngờ chứng minh rồi kiếm đạo rầm rộ biết trước là chính xác. Dịch Dư Huyền mang theo bốn cái thực tập sinh đi tới Chu Thủ Tâm nơi chỗ. Tuy rằng linh khí chỉ có thể nói giống nhau, nhưng địa phương sắc thật là non xanh nước biếc. Chính là chu thủ tâm thẩm mỹ có chút vấn đề. Liên tỷ như nói hiện tại ánh vào dịch dư huyền mi mắt kiến trúc. Ta đi, nay còn không phải là lúc trước ở thế gian thời điểm chu thủ tâm tạm giữ trước sở cá tòa đạo quan kia sao. Hoàn toàn chính là một so một phục chế ra tới A, một chút đều không có biến nhớ. chu thủ tâm giá hỏa này như thế hoài niệm qua đi, thậm chí không tiếp đem thiên diễn tông địa bản cải tạo thành cái dạng này. Đáng thương A bị bắt gây dựng sự nghiệp ra hỏa chỉ có thể dùng phương thức này qua lại vị chính mình lúc trước tiêu giao nhân sinh sao. Dịch dư huyền không khỏi sinh ra vài phần thương hại chi tình tới. Đủ rồi, người biểu tình đã tràn ngập chuyện xưa, có thể đổi một cái bộ dáng sao. Chu thủ tâm đôi mắt run rẩy hai hạ, không nghĩ lại xem dịch dư huyền mặt, mà là đem tầm mắt đặt ở dịch dư huyền phía sau bốn cái thực tập sinh trên người. Này bốn cái đệ tử kiểu tóc nhưng thật ra thực độc đáo. Chu thủ tâm nhìn này đó nổ mạnh tóc hình đệ tử. Nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Bốn cái thực tập đệ tử ý đồ đem tóc gáp xuống đi, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, mà tu chân giới cũng không có có thể nhường cho loại này tóc khôi phục như lúc ban đầu pháp thuật, không khỏi cúi đầu, bị thai trông trông, chỉ cầu người khác nhìn không thấy chính mình. Bọn họ không thói quen mà thôi, hộ thể pháp thuật còn chưa đủ lợi hại mới có thể như thế. Dịch dư huyền đầu ngón tay thuốc dục một cổ phong, dùng phong hệ pháp thuật đem bốn cái thực tập sinh đầu tóc một lần nữa thổi thành vuông góc bộ dáng. Hảo. Các ngươi hiện tại chính mình đi khắp nơi đi dạo đi, ta cùng chu trưởng lão hảo hảo tâm sự. Đúng vậy bốn cái thực tập sinh gật gật đầu, thực mau liền thức thời biến mất. Dịch dư huyền nhìn chu thủ tâm, phát ra từ nội tâm cảm khái nói, ngươi thoạt nhìn già nua thật nhiều. Lời này vừa ra, chu thủ tâm lập tức liên tạc. Ta có thể bất lão sao? Ta đương nhiên so ra kém ngươi, ta đều nghe nói, ngươi này mười năm quá thực không tồi đi, lại không ở trường nguyền kiếm tông, khắp nơi du lịch không nói còn có bốn cái đệ tử đi cùng cho ngươi trợ thủ, trường nguyên kiếm tông bên này còn tự cấp ngươi thổi phồng, nói ngươi du lịch trong quá trình có cái gì anh hùng sự tích gì đó chu thủ tâm ít có như vậy nổi trận lôi đình thời điểm, chỉ là trước kia nơi nào nghĩ tới sẽ có chính mình như vậy đáng thương nhật tử. Ngủ đến so cẩu vãn, dậy so gà sớm, mỗi ngày đều phải yêu sầu linh thạch muốn xài như thế nào mới có thể rơi xuống thật chỗ, còn muốn đi phụ trách phối hợp này đó các đệ tử tâm lý chinh lệnh, Làm cho bọn họ tiếp thu chính mình đã từ đỉnh cấp trong môn phái lưu lạc sự thật Liền tính bọn họ hiện tại muốn sửa đầu môn phái khác Mặt khác môn phái sợ hai trưởng nguyên kiếm tông Cũng không có khả năng sẽ nhận lấy bọn họ vân vân. Nói tóm lại, chính là mệt Chu thủ tâm từ sinh ra đến bây giờ Vẫn là lần đầu tiên như thế mệt Quả thực giống như là đem hắn đã từng trộm quá lười toàn bộ đều gấp đội bổ trở về So sánh với tới Dịch dư huyền quá hoàn toàn chính là thần tiên nhật tử Là hắn tha thiết ước mơ sinh sống Dựa vào cái gì Rõ ràng dịch dư huyền sờ cá sờ một chút cũng không thể so hắn thiếu Nhưng nhật tử quá cần phải xôi gió xuôi nước nhiều Chu thủ tâm chưa từng có ghen ghét quá người khác thiên phú hảo hoặc là tu vi cao Nhưng ở biết dịch dư huyền quá nhật tử cùng chính mình quá nhật tử đối lập tình huống lúc sau Hắn thật sâu ghen ghét Nhân sinh bên trong Lần đầu tiên nhấm nháp tới rồi ghen ghét tư vị Thật sự không dễ chịu Khu, khu Cho nên nói a Ngay từ đầu lựa chọn ngôi cao là rất quan trọng Dưng ở trong địa ngục Lại như thế nào nỗ lực cũng không thể hôn thành một người dạng. Nếu là dừng ở thiên đường, lại như thế nào xa đọa cũng bất quá chính là ở nhân gian mà thôi. Người à, vẫn là ngay từ đầu thời điểm lựa chọn sai rồi, ta lúc trước cũng là có rất nhiều lựa chọn, đối lập các loại phúc lợi đáy ngộ, bên trong cánh cửa không khí, phát triển tiền đồ từ từ phương diện, tổng hợp suy tính dưới mới bái nhập trường Nguyên kiếm tông. Không phải dịch dư huyền thổi phồng. Nàng một cái xuyên qua mà đến nhớ 30.340, thiên linh căn lại đối khắc pháp thuật một điểm liền thông, nàng lúc trước nếu là lựa chọn khác tông môn, bái sư gì đó thỏa thỏa không có bất luận vấn đề gì, tùy tùy tiện tiện cũng có thể cuốn cái nội môn đệ tử gì đó. Nhưng nàng không có lựa chọn những cái đó, mà là lựa chọn cuốn vương nổi danh Trường Nguyên kiếm tông, vì cái gì? Còn không phải là coi trọng Trường Nguyên kiếm tông phúc lợi hảo cùng với môn nội đệ tử thành thật sao? Những cái đó phe phái san sát tông môn liền tính lại hảo, công tác bầu không khí cũng không được. Ở Trường Nguyên kiếm tông liền không giống nhau. Liền tính đại gia trước kia cũng cười nhạo nàng một cái thiên linh căn vẫn luôn tạp tại nội môn đệ tử Trung Du hôn không được, nhưng cũng chính là cười nhạo một chút sau đó cho nàng tẩy tẩy nào thôi, khác một ít lung tung rối loạn sự tình vẫn là không có. Sau lại liền tính bị tiểu nhất các loại huấn luyện, bị trương ý nhiên cái này cáo giả các loại dụ hoặc chính mình làm việc, nàng cũng không có muốn chạy. Còn không phải là bởi vì khác tông môn càng kém cỏi sao. Trương Nguyên Kiếm Tông đã là nghiệp giới lương tâm, cũng không thể dễ dàng đi ăn mắng khác ta lúc trước nơi nào có loại này thấy xa. Chu thủ tâm thở ngắn than dài, cũng may nguyện ý theo ta đi đệ tử bản tính thiện lương, không ở thiên diễn tông ngốc lúc sau, tính cách của bọn họ cũng ôn nhu không ít, cũng sẽ bắt đầu giúp ta làm việc, cuối cùng không đến mức làm ta một chút hy vọng đều nhìn không thấy. Nay liên thực hảo, ngươi đưa bọn họ bồi dưỡng lên, mỗi người lãnh một khối nhiệm vụ, ngươi cũng chỉ phải làm tổng thể chủ tính chung, vất vả cái 100 năm liền không sai biệt lắm. Dịch dư huyền cũng ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, nhưng thật ra có chút phiền lòng sự. Chu Thủ Tâm cũng chỉ là cùng Dịch Dư Huyền nói chuyện phiếm không sai biệt lắm, lúc này mới tiến vào chính đề. Ngươi không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, tám phần là có cái gì vấn đề tới tìm ta. Làm ta đoán xem, ngươi hiện giờ thanh danh địa vị tu vi đều có, lại khắp nơi du lịch không người dám quản, ngươi hiện tại phiền lòng sự phỏng trừng cũng chỉ có một chuyện, đó chính là phi thăng. Ta nói hẳn là không có sai đi. Ngươi nếu là tiếp tục bói toán đoán mệnh, vẫn là có tiền đồ. Dịch dư huyền trực tiếp nhận. Ha ha ha, ta về sau sẽ suy xét một chút. Chu thủ tâm tỉ mỉ đánh giá dịch dư huyền vài vòng, ta thấy ngươi tu vi củng cố, hiện giờ là hóa thần kỳ đỉnh, tiến vào hợp thể kỳ cũng bất quá chính là như vậy mấy ngày sự tình. Lại nói ngươi đạo tâm đã lập, căn bản không tồn tại khác trở ngại, chỉ cần tu vi tới rồi là có thể thông suốt thăng cấp. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, không dùng được 500 năm, ngươi liền có thể phi thăng. Đừng nhìn 500 năm thời gian không ngắn. Nhưng đối với phi thăng tu sĩ tôi nói, này quả thực đoán không được. Dịch dư huyền hiện giờ cũng bất quá mới 100 tuổi, nếu là có thể 500 năm nội phi thăng, kia không sai biệt lắm có thể sáng tạo nhanh nhất phi thăng tu sĩ ký lục. Hắn lúc trước ở nhân gian hóa phàm đều ước chừng hao phí 500 năm không có gì kết quả đâu. 500 năm là có thể phi thăng, là thật sự thực mau thực nhanh. 500 năm thời gian cũng quá dài. Dịch dư huyền nghe thấy còn muốn lâu như vậy, lập tức liền kêu dên lên. Ta hiện tại đều cảm thấy sinh hoạt không ý gì, rất nhiều đồ vật ta đều xem qua, 500 năm, ta muốn đi làm gì sự tình mới có thể háo thời gian dài như vậy à? Ngươi có thể bế quan. Bế quan vô 5 tháng, lập tức 100 năm liền đi qua. Chu thủ tâm tiếp tục bày mưu tính kế, chính là nhàm chán điểm, nếu là ngươi có thể vào định lộ đạo, khảo vấn đạo tâm, cảm thụ đại đạo dư vị, càng là thời gian như nước giống nhau, ngươi căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi. Có thể xếp vào suy xét. Bất quá ta cảm thấy khảo vấn ta chính mình đạo tâm không có gì ý nghĩa, đạo của ta, này ba nghìn thế giới không có. Dịch dư huyền thập phần quang cô nói. Người nói là cái gì? Chu thủ tâm không khỏi tò mò, là gian dối thủ đoạn chi đạo. Không phải. Dịch dư huyền không biết muốn như thế nào cùng chu thủ tâm giải thích mà cũng không biết như thế nào giải thích xã hội chủ nghĩa, chỉ có thể chẳng qua nhớ rằng đạo, đại khái chính là làm tất cả mọi người có thể có hưởng thụ chính mình bình thường nghỉ ngơi quyền lợi nói đi làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, đúng vậy, liền ý tứ này. Dịch dư huyền ánh mắt sáng lên, làm tất cả nhân tộc đều có thể đủ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sinh hoạt nói, ta đích xác không có gặp qua. Chu thủ tâm nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới nói, chính là ta thực thích. Ở bọn họ tu chân giới, hoặc là ở thế gian, kỳ thật làm việc và nghỉ ngơi kết hợp bốn chữ, rất nhiều thời điểm đều bị cùng ham ăn biếng làm móc nối. Nhân tộc trời sinh liền có được chăm chỉ, nỗ lực tính chất đặc biệt. Yêu tộc cũng có loại này quan niệm. Ở này đó trí tuệ các sinh linh trong lòng, nỗ lực là bị tán dương, không ngừng đi tới là bị khích lệ, mà dừng chân tại chỗ, không tư tiến thủ, không thể nghi ngờ chính là đáng giá bị phê phán. Tu chân giới liền càng là như thế. Mỗi người đều nói, người đương tu sĩ, chính là muốn nỗ lực tu hành, chính là phải vì tông môn mà phân đấu, chính là muốn nỗ lực phi thăng. Nhưng phi thăng lúc sau đâu? Phi thăng lúc sau người vẫn là muốn tiếp tục tu hành, tiếp tục nỗ lực. Tiên nhân phía trên còn có thần, thần phía trên còn có đạo tổ. Có lẽ đạo tổ phía trên còn có mặt khác lợi hại hơn tồn tại. Loại này nỗ lực là không có bất luận cái gì trừng mực. Vì nỗ lực mà nỗ lực, cũng liền ý nghĩa cá nhân căn bản không có minh xác mục tiêu, hắn cả đời đều đang nhìn một cái hải thị thận lâu không ngừng tới gần, lại như thế nào cũng tới không được bờ bên kia. Chu thủ tâm cũng cảm thấy đây là thực không bình thường. Hoa hồng tuy Mỹ, nhưng bạch hoa cũng không kém. Đóa hoa còn có vô số nhan sắc. Vì sao sinh linh liền không thể có khác lựa chọn đâu? Nỗ lực là chính xác không giả, nhưng luôn có người không như vậy nỗ lực. Chỉ cần chính mình gánh bắt chính mình lựa chọn sở mang đến hậu quả, là được. Ta cũng không biết muốn như thế nào đi trình bày đạo của mình, ta nói ở tu chân giới có thể lý giải người đều không nhiều lắm. Dịch dư huyền cười khổ nói, ta cũng chỉ nhận thức một cái ngươi mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng là trải qua quá không ngừng nỗ lực lúc sau mới lựa chọn nằm yên, nói cách khác, ta nói có khả năng truyền bá đối tượng. Chỉ có thể là những cái đó vốn dĩ kiên định chính mình đạo tâm, nhưng sau lại có điều dao động kia một đám tu sĩ? Ngay từ đầu liền không có đạo tâm, không có nỗ lực quá người, là không có khả năng lý giải nàng nói. Dịch dư huyền nói, nói đến cùng chính là tiếp thu chính mình nhân sinh một loại khác lựa chọn. Có đôi khi từ bỏ phi thăng, có lẽ mới có thể đi thông phi thăng lộ. Từ góc độ này đi lên xem, nhưng thật ra cùng hóa phàm phi thăng có điểm giống. Không tồi, bao gồm ngươi phía trước để qua các ngươi trưởng nguyên kiếm tông di động. Còn có đạo của ngươi, đều là yêu cầu tới rồi tiên giới lúc sau mới có thể mở rộng, mới có thể bị thừa nhận đồ vật. Chu thủ tâm cũng có thể lý giải, ngươi muốn phi thăng, hẳn là không phải vì này đó đi. Cái này sao? Ngươi thực cô độc, ngươi muốn đi tìm ngươi cái kia tổ sư ra bái. Chu thủ tâm mắt trợn trắng, ngươi là ở bên ngoài chơi mệt mỏi mới nhớ tới nhân ra đi. Không có biện pháp a ta, ta có ta muốn làm sự tình, hắn cũng có hắn cần thiết muốn hoàn thành sứ mệnh. Đối với ta cùng tiểu nhất tới nói. Chúng ta hai cái là khẳng định sẽ vẫn luôn ở bên nhau, cho nên giai đoạn trước cho dù có một chút chia lịa cũng là có thể tiếp thu. Chúng ta hai người đều không thể vì đối phương từ bỏ chính mình phải làm sự tình, vậy không phải chúng ta. Dịch dư huyền cùng tiểu nhất hai người ở bên nhau cũng có trăm năm, bọn họ sớm đã biết đối phương là cái dạng gì nhớ người. Bọn họ có thể vì đối phương từ bỏ rất nhiều không cần phải đổ vật, nhưng đồng dạng, cũng có một chút sự tình là không thể từ bỏ. Tựa như Tiểu Nhất vẫn luôn không có từ bỏ làm dịch dư huyền tiếp tục luyện kiếm, mà dịch dư huyền cũng không có cách nào thật sự toàn thân tâm vì Tiểu Nhất dạy bảo mà đi nỗ lực. Bọn họ liền vẫn luôn vẫn duy trì chính mình bộ dáng là được. Hảo hảo, ta cũng không muốn nghe ngươi giảng này đó. Chu thủ tâm vội vàng đánh gãy, hắn như thế nào nghe đều cảm giác đối phương là ở tú ân ái, nếu ngươi thật sự muốn phi thăng mau một chút nói, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Phương pháp này ngươi cũng rất quen thuộc. Chu thủ tâm nhìn về phía dịch dư huyền, hóa Phàm. Dịch dư huyền tức khắc sử sốt, chính là ta mới hóa thần kỳ, liền tính ta tới rồi hợp thể kỳ lại đi hóa phàm, chỉ sợ cũng. Ngươi cảm thấy tu sĩ là cái gì đâu? Chu thủ tâm hỏi ngược lại. Tu sĩ chính là so phạm nhân càng cường phạm nhân. Dịch dư huyền buộc miệng thốt ra. Không tồi, Tu sĩ chính là phạm nhân, hơn nữa cũng là trên thế giới này tham dục tối cao phạm nhân, bởi vì mỗi một cái tu sĩ, tâm tâm niệm niệm đều là phi thăng. Chu thủ tâm khoanh tay mà đứng, ta khoảng cách phi thăng cũng bất quá một bước xa, tự nhiên rõ ràng biết mấy thứ này nơi. Tới rồi tu vi hậu kỳ, tu sĩ cấp bậc khác biệt đơn giản chính là cất chứa linh khí nhiều ít mà thôi. Nhưng dịch dư huyền, ngươi trong cơ thể linh khí sớm đã đủ rồi, chính ngươi trên người linh khí đã nhiều cũng đủ người phi thăng. Dịch dư huyền nhớ tới chính mình 5G hấp thu linh khí tốc độ, không lên tiếng. Đối với thiên đạo tới nói, hợp thể kỳ cũng hảo, độ kiếp kỳ cũng hảo, nói đến cùng đều là con kiến nó cũng không sẽ thật sự đi tra xét người tu vi rốt cuộc là nhiều ít. Một khi ngươi hóa phàm thành công, như vậy ngươi cũng chỉ yêu cầu y tư y tứ quá cái thiên kiếp, liền có thể trực tiếp phi thăng. Chu thủ tâm lời nói thâm thiết trình bày nói, thượng cổ thời điểm, thậm chí có phạm nhân đất bằng phi thăng, Phật tu bên trong cũng có đạp đất thành Phật vừa nói. Nói đến cùng, tu sĩ tu hành phi thăng chỉ là chúng ta lâu dài tới nay, chính thống nhất một loại phi thăng phương thức. Nhưng trên thực tế, chúng ta còn có khác phương thức là có thể lựa chọn. Dịch dư huyền trong đầu tức khắc có vô số năm đầu vang lên. Dịch dư huyền, đây cũng là đối với người mà nói nhất thích hợp phi thăng phương thức. Chu thủ tâm nói tới đây, lại nở nụ cười, Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, thiên đạo kỳ thật là muốn ngươi đi con đường này sao? Dịch dư huyền trong đầu nhớ tới rất nhiều sự tình. Nàng lúc trước ở Hoa Trung Bí Cảnh, chính là một lần nữa lấy phàm nhân thân phận vượt qua cả đời. Lúc sau sự tình các loại theo nhau mà đến, nhưng nàng như cũ vẫn duy trì có thể sờ cá liền sờ cá thái độ. Vẫn luôn như vậy du hí nhân gian. Sau đó, nàng hộ tống bạch mai tiến đến hóa phàm hơn nữa gần gũi quan sát tới rồi bạch mai hóa phàm phi thăng thành công trường hợp. Đồng dạng, nàng cũng thấy chu thủ tâm cái này tự động từ bỏ do đó dẫn tới thất bại trường hợp. Tiểu nhất phi thăng lúc sau, nàng khắp nơi du lịch thế giới, hơn nữa mang theo 4 cái thực tập sinh, nhìn bọn họ một chút từ đầu bắt đầu, nội tâm bên trong làm sao lại không phải ẩn ẩn cảm giác, như thế khắp nơi du lịch mới càng có trợ với nàng tu hành đâu. Thiên đạo sớm đã vì nàng nói rõ con đường. Đó chính là hóa phàm. Chỉ có hóa phàm, nàng mới có thể như cũ kiên trì chính mình nói thời điểm. Cái này nói mới có thể chân chính bị thiên đạo thừa nhận, làm dịch dư huyền thành công phi thăng. Nếu là chính thống tu hành, như vậy nàng nói liền vô pháp trải qua thế tục khảo nghiệm. Lúc này đây tới tìm chu thủ tâm, thật là tìm đúng rồi nhớ. Dịch dư huyền nhất thời suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chậm rãi cũng chỉ dư lại một ý niệm. Nàng mở ra di động. Đem phía trước biên soạn tốt cấp tiểu nhất kia thật dài nội dung đều cấp xóa rớt, đổi thành đơn giản mấy chữ, cờ lật gửi đi. Tiểu nhất, ta hóa phàm phi thăng tới tìm ngươi. chương 144 đệ 144 chương Tiên giới. Một người nam tử ngồi ở nhất cao ngất đỉnh núi phía trên, ở toàn thân tuyết trắng ngọn núi bên trong, này một mặt màu lam có vẻ cực kỳ loa mắt. Đi ngang qua tiên nhân ngẩn đầu nhìn lại, nhất thời có chút ngây người, cũng không biết rốt cuộc chính mình là bị tuyết lung lay đôi mắt vẫn là bị người này mê tâm thần. Ngay sau đó, đi ngang qua tiên nhân liền phải sôi nổi cúi đầu, chạy nạn giống nhau rời đi, cũng không dám nữa nhiều xem một cái. Người này cũng không phải là người nào đều có thể xem, nhìn hơi chút xuất thần trong chốc lát, sẽ có bất đồng kiếm tiên dẫn theo kiếm đối với người như hổ rình ngồi, giống như bọn họ nhiều xem cái kia trên đỉnh núi người liếc mắt một cái đều là khinh nhần giống nhau. Vì thế càng thêm không có gì người dám nhìn nhiều. Đồng nhiên, đỉnh núi phía trên xuất hiện một sợi ánh nắng, chậm rãi rừng ở cái kia màu lam thân ảnh hưởng mặc kệ là đi ngang qua thiên nhân vẫn là ở chung quanh ẩn nấp hỗ trợ hộ pháp kiếm tiên nhóm đều không hẹn mà cùng hướng tới đỉnh núi phương hướng nhìn lại là ánh mặt trời chính là sao có thể đâu ở tiên giới bên trong là không có thái dương cùng ánh trăng nơi này tính giờ phương pháp là một loại khác thái dương cùng ánh trăng là chỉ thuộc về hạ giới tổ sư gia quả nhiên thị phi cùng người thường một người kiếm tiên nhịn không được tự mình lẩm bẩm hắn lao nhân gia mới phi thăng bao lâu đã chính thức thăng cấp vì thiên quân hiện giờ cư nhiên còn có ánh nắng chiếu sạ đỉnh núi phía trên người đúng là phong hữu dư mà này đó bên cạnh hộ pháp kiếm tiên nhóm đúng là trường nguyên kiếm tông nhiều năm trước tới nay phi thăng kiếm tiên nhóm dịch dư huyền ở phong hữu dư phi thăng phía trước liền biết tiên giới bên trong còn có như vậy một đám kiếm tiên nhóm còn đang chờ phong hữu dư hơn nữa phong hữu dư cường đến bạo biểu sức chiến đấu trừ phi là hình thiên quân thân đến bằng không mặt khác tiên nhân chỉ sợ liền phong hữu dư nhất chiêu đều khiêng bất quá đi ở lần đầu tiên phi thăng thời điểm Phong hữu dư cũng đã có thể đối kháng vô số tiên nhân mà không rơi hạ phong. lần thứ hai phi thăng tự nhiên thực lực càng sâu. Nguyên bản, trường nguyên kiếm tông này đó kiếm tiên nhóm phù hộ ở vô ưu cung thánh nữ thủ hạ, nhưng mà liền ở phong hữu dư phi thăng một lát, thánh nữ liền chính thức xuất quan, nói cố nhân đã đến, ngươi trở nên đi ngành đón. Chờ đến này đó kiếm tiên nhóm đi vào phi thăng trì, mới thấy một cái cơ hồ cùng vô ưu cung thánh nữ có năm sáu phân tương tự nam nhân dẫn theo kiếm, chính bình tĩnh nhìn bọn họ. Không đợi bọn họ trong lòng thầm nghĩ người này cùng thánh nữ rốt cuộc là cái gì thân phận, người này liền tự báo ra môn, chẳng những nói ra bọn họ những người này tên, còn nói chính mình gọi là phong hữu dư. Kiếm tiên nhóm cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Nói vậy, tổ sư ra căn bản là không giải cái dạng này. Chính là trên thế giới lại có người nào có thể giả mạo phong hữu dư. Đối phương tuy rằng chỉ là vừa mới phi thăng tiên nhân, chính là trên người hắn kiếm đạo hơi thở cường lại so với bọn họ thêm lên đều phải nồng hầu. Càng thêm không cần phải nói, đối phương còn cùng thánh nữ sinh như thế giống nhau, mà bọn họ cũng đều biết sở dĩ sẽ bị thánh nữ phù hộ, chính là bởi vì bọn họ tổ sư ra phong hữu dư là thánh nữ nhi tử. trường nguyên kiếm tông kiếm tiên nhóm muốn không tin cũng không được. Về sau bọn họ không chỉ có muốn bảo hộ tổ sư ra người này, chỉ sợ còn phải nỗ lực bảo hộ một chút tổ sư ra trong sạch. Ở tiên giới bên trong, ngưỡng mộ thánh nữ người cũng có không ít, nếu là bị người phát hiện tổ sư ra bộ dáng cùng thánh nữ tương tự. Chỉ sợ lại không biết muốn đưa tới nhiều ít tóng bớm. Tổ sư ra phi thăng, kiếm tiên nhóm liền ngượng ngùng lại đi vô yêu cung. Có ý tứ chính là, tổ sư ra tựa hồ cũng không có đi vô yêu cung thấy thánh nữ ý tứ, chỉ là xa xa nhất bái, liền tính là toàn lễ nghĩa. Tổ sư ra kế tiếp lời nói khiến cho này đó kiếm tiên nhóm càng thêm kinh ngạc. Hắn nói, ta tựa hồ tu vi bông lỏng, muốn đột phá. Sợ tới mức kiếm tiên nhóm vội vàng đem phong hữu dư đưa tới đỉnh núi này đi lên. Sau đó... Liên ở bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, tổ sư gia chính thức đột phá thật mạnh trạm kiểm soát, thăng cấp trở thành tiên quân. Hắn lão nhân gia thăng cấp kia một khắc, toàn bộ tiên giới đều hân động. Đã từng vô số quan vọng phong hữu dư cùng hình tiên quân ân oán thế lực, đều ở ngay lúc này sôi nổi cho thấy thái độ, có nguyện ý trở thành phong hữu dư bằng hữu, cũng có đột phát kỳ tưởng muốn vì bọn họ hai người làm trung gian điều đình gì đó. Quả thực làm này đó kiếm tiên nhóm mở rộng tầm mắt. Tiên giới chính là một cái đem tính kế biểu lộ như thế rõ ràng địa phương hình thiên quân mấy năm nay làm sự tình tiên giới bên trong không phải không có mặt khác thiên quân biết chính là bọn họ không ai tiến đến ngăn cản có thiên quân nói đây là bọn họ kiếm tu đạo thống bên trong ân oán bọn họ mặt khác đạo thống không thích hợp đúng tay có nói hình thiên quân tuy rằng làm việc quá mức một ít nhưng rốt cuộc chỉ nhằm vào phong hữu dư một người không thể xưng là cái gì thiên nội nhân oán bọn họ vô cớ xuất binh cũng có dứt khoát liền đứng ở hình thiên quân bên này Nói giết chóc kiếm đạo vốn dĩ nên như thế. Làm trường nguyên kiếm tông này đó kiếm tiên phẫn nộ không thôi, lại bất lực, chỉ có thể tích tụ lực lượng, chờ đến phong hữu dư lần nữa phi thăng trở về. May mắn, bọn họ vẫn là chờ tới rồi như vậy một ngày. Mà phong hữu dư biểu hiện, cũng xa xa vượt quá bọn họ đoàn trước. Vị này tổ sư ra không hổ là đã từng kiếm thần, cũng không hổ là hình thiên quân liều mạng chính mình quá vãng thanh danh đều không cần cũng muốn đối phó trời sinh kiếm đạo chi tử, hắn như vậy một cấp tức khác làm vô số chưa quyết định tiên nhân có ý tưởng nếu là phong hữu dư nguyện ý lấy thiên quân địa vị liền có thể triệu tập một phương tiên nhân trở thành một phương thế lực ở tiên giới cũng khai tông lập phái ngay cả vô ưu cung bên kia đều đưa tới hậu lễ chỉ nói muốn lẫn nhau cùng nhau trông coi vô ưu cung nguyện ý trở thành bọn họ trợ lý vân vân ở tiên giới bên trong mới vừa phi thăng không lâu lúc sau ngay cả nhảy vài cấp trở thành thiên quân ở phong hữu dư phía trước cũng chỉ có một cái hình thiên quân Mà phong hữu dư sở tiêu phí thời gian lại so với hình thiên quân càng đoạn, mà tiềm lực của hắn cũng rõ ràng lớn hơn nữa. trương nguyên kiếm tông kiếm tiên nhóm lúc này mới cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Đối vị này tổ sư ra tới nói, cái gì đều là khả năng. Cho dù là xử lý hình thiên quân, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tới rồi tiên giới, hình thiên quân nơi nào còn dám cùng tại hạ giới giống nhau ra tay. Không nghĩ tới chính là, tổ sư ra đang ở đỉnh núi đánh tòa, đột nhiên liền có ánh nắng chiếu xạ này liền làm kiếm tiên nhóm rất là khó hiểu. Nhưng tiên giới bên trong, có chút tư lịch cùng địa vị tiên nhân đều biết, ở tiên giới bên trong ánh nắng hoặc là ánh trăng, thường thường chính là thiên đạo hóa thân trí nhất. Có lẽ là phong hữu dư còn có cái gì nhân quả vì, cho nên thiên đạo mới có thể hóa thân một sợi ánh nắng, tiến đến vì hắn chấm dứt nhân quả. Phong hữu dư tại đây ánh nắng bên trong, minh bạch thiên đạo tới tìm chính mình nguyên nhân. Hắn mở ra di động, mặt trên xuất hiện dịch dư huyền phát tới một cái tin tức. Nàng quả nhiên vẫn là lựa chọn hóa phàm Phong hữu dư khỏe miệng hiện lên một nụ cười, hắn biết dịch dư huyền là sẽ đi con đường này, chỉ là hắn trước kia không có nói lên mà thôi. Hắn phi thăng phía trước, không phải đánh thức dịch dư huyền hảo thời điểm, nói chuyện cũng là muốn xem thời gian cùng trường hợp. Thời cơ không đúng, liền tính lời nói là chính xác cũng có thể sẽ biến thành sai lầm. Thiên đạo hóa thân tiến đến tìm chính mình nguyên nhân cũng thực có thể lý giải. Dịch dư huyền nàng không phải này phương vũ trụ người. nói cách khác. Phá phàm là yêu cầu cùng Dịch Dư Huyền nhân quả tương liên người cùng nàng ở thế gian tương lộ, ở Thiên đạo thao tác dưới gặp đủ loại mài rúa, lại xem Dịch Dư Huyền có thể hay không khám phá hồng trần, tìm kiếm đại đạo. Nhưng vấn đề là, Dịch Dư Huyền nàng tại đây một phương thế giới bên trong, không có kết trước. Hiện thế bên trong, nàng cũng không nợ người nào nhân quả, nàng cấp Trường Nguyên Kiếm Tông mang đến đồ vật đã xa xa cũng đủ hoàn lại từ Trường Nguyên Kiếm Tông bắt được đồ vật. Nàng có bằng hữu, nhưng cùng các bằng hữu cơ hồ không chút nào tương thiếu. Nàng có địch nhân, chính là nàng địch nhân cơ hồ đều là bởi vì phong hữu dư mà đến, mà nàng chính mình địch nhân giống nhau đã bị nàng trực tiếp cấp giải quyết rớt, nàng cũng không thế nào có hại. Toàn bộ thế giới bên trong, cùng dịch dư huyền nhân quả liên hệ sâu nhất, cũng chỉ có một cái phong hữu dư. Cho nên dịch dư huyền hóa phàm, nhất định phải phải có phong hữu dư tương trợ. Nếu dịch dư huyền không như vậy đặc thù, cũng không tới phiên thiên đạo hóa thân đi vào phong hữu dư trước mặt. Chính là vì rút ra phong hữu dư một mặt chân linh đồng dạng thả xuống ở thế gian bên trong Đi cùng dịch dư huyền cùng hóa phàm độ kiếp Phong hữu dư minh bạch ý đồ đến lúc sau Không chút do dự rút ra chính mình một mặt chân linh Đem chính mình ý thức cũng đầu nhập tới rồi chân linh bên trong Đi cùng dịch dư huyền một Khởi hóa phàm là hạt là Nếu hiện tại hóa phàm người là hắn Dịch dư huyền cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn Bọn họ chi gian cảm tình Cùng thế tục đại chúng quan niệm có lẽ không quá giống nhau Nhưng bọn hắn đích đích sát sát đều là có thể vì đối phương đua thượng tánh mạng. Nghĩ đến đây, Phong Hữu Dư cũng bất thời giờ cấp Dịch Dư Huyền trở về một cái tin nhắn. Chớ có lo lắng, ta tùy ngươi cùng nhau. Trường Nguyên kiếm tông. Dịch Dư Huyền vì lúc này đây hóa phàm chuẩn bị không sai biệt lắm 30 năm. Nàng đã đem chính mình tu vi tăng lên tới hợp thể kỳ, hơn nữa đem bốn cái thực tập sinh cũng hảo hảo huấn luyện một phen, theo sau mang theo bọn họ về tới Trường Nguyên kiếm tông hơn nữa nàng còn căn cứ thực tập sinh bất đồng tính cách đều cho bọn hắn viết một mảnh chuyên nghiệp đánh giá báo cáo cẩn thận khen khen bọn họ mỗi người ưu điểm đồng thời cũng vì bọn họ đề cử thích hợp bọn họ kiếm pháp thậm chí còn nguyện ý cho bọn hắn viết thư đề cử bái nhập mặt khắc các trưởng lao môn hạ bốn cái thực tập sinh bắt được chính mình đánh giá báo cáo thời điểm xem hoàn chỉnh cái báo cáo cơ hồ đều phải cảm động khóc ra tới bọn họ đều không có nghĩ tới dịch dư huyền cư nhiên ở ngầm đối bọn họ hiểu biết sâu như vậy Hơn nữa là thật sự nghiêm túc suy xét bọn họ tương lai, còn có thể suy xét như vậy toàn diện, là bọn họ xem thường dịch dư huyền, cũng xem thường bọn họ chính mình. Dịch dư huyền cổ vũ bọn họ một phen, liền đưa bọn họ cấp đổi đi. Nàng nếu muốn hóa phàm, liền không khả năng thu đồ đệ. Tuy rằng Chu thủ tâm nàng hẳn là không cần lo lắng hóa phàm, nhưng dịch dư huyền sao có thể không lo lắng. Hóa phàm lúc sau, thiên đạo sẽ rút ra rất tu sĩ lúc sau ký ức cùng năng lực, sẽ làm nàng biến thành một cái lúc ban đầu chính mình. Giống như là đã từng bạch mai giống nhau, thân là hoan hỉ tông tông chủ nàng khí phách lại rào hoạt, chính là làm phàm nhân bạch mai, nàng cũng chỉ là một cái xã khủng lại nhu nhược tiểu cô nương mà thôi. Dịch dư huyền nghiêm túc tự hỏi một chút chính mình, nếu đã không có tu chân giới ký ức, lại hoặc là không có chính mình lúc trước tăng ca lao lực mà chết ký ức nói, chính mình sẽ là một cái cái dạng gì người. Không dám thâm tưởng. Nhưng dịch dư huyền cũng đích sắc không có gì khác phương pháp. Nói đến cũng có ý tứ, đương nàng quyết định bắt đầu hóa phàm thời điểm Nàng tu vi liền bắt đầu bông lỏng, hơn nữa hấp thu tốc độ liền càng nhanh. Nói cách khác, thiên đạo cũng là muốn xem nàng hóa phàm. Cùng chương ý nhiên nói rõ ràng tính toán của chính mình lúc sau, dịch dư huyền liền không mặt mũi cự tuyệt bọn họ sẽ ở ngầm trộm bảo vệ chính mình hóa phàm ý tưởng, bất quá lập hạ thật mạnh quy định, không được bọn họ tùy tiện tới gần chính mình, cũng không cho bọn họ tùy ý ra tay. Trừ phi dịch dư huyền là thật sự mệnh huyền một đường, bằng không tuyệt đối không cho phép bọn họ ra tới. Nguyện ý làm những người khác tới trợ giúp chính mình hóa phàm nguyên nhân đảo không phải dịch dư huyền sợ chết, nàng đã sống nhiều năm như vậy, đã sớm đã đủ, tử vong không có gì rất sợ hai cùng lo lắng. Nàng lo lắng chính là chính mình vô chi vô giác chết đi, liền cùng tiểu nhất từ biệt đều không kịp. Có thể nói, nàng tình nguyện hóa phàm thất bại cuối cùng, còn có thể bảo trì chính mình một chút ký ức cùng lý trí, nghiêm túc cùng tiểu nhất nói cái tai kiến. Phải làm như vậy chuẩn bị tâm lý không tính quá khó, nhưng cũng không quá đơn giản. Dịch dư huyền hít sâu một hơi, nàng vẫn luôn đang chờ di động vang. Chờ đến nàng thấy di động chậm chạp truyền đến kia một cái tin tức lúc sau, dịch dư huyền mới lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Ân, có thể hóa phàm. Dịch dư huyền đi vào nhân gian hóa phàm lúc sau, thiên đạo cũng đồng dạng mang theo một mặt chân linh ở nàng mặt sau rơi vào nhân gian. Trung Lâm Quốc Võ Lâm trì do lớn thịnh Đặc biệt là ở Võ Lâm bên trong xuất hiện một cái xé rách hư không đại tông sư lúc sau vị này đại tông sư hai cái đệ tử liền từng người hùng cứ một phương, do đó đem toàn bộ võ lâm chia làm nam võ lâm cùng bắc võ lâm, hai người bên trong khi coi tranh đấu, nhưng ở nhiều năm ở chung bên trong cũng có như vậy vài tia cùng căn tình nghĩa. bởi vậy, tuy rằng nam bắc võ lâm tiểu đánh tiểu nháo không ngừng, nhưng vẫn luôn không thể nhất thống, người trong giang hồ cũng đã thói quen như vậy cách cũ. mà chuyện xưa, liền ở nam bắc võ lâm chỗ giao giới một tòa huyện thành phát sinh, nhà này huyện thành võ quán quan chủ nghe nói trước kiaãi Là một người võ si, sinh ra nam võ lâm môn phái, mà hắn thê tử còn lại là bác võ lâm đệ tử. Tuy rằng hiện giờ nam bắc võ lâm đã không giống từ trước giống nhau cho nhau thù hận, nhưng liên hôn việc vẫn là hiếm thấy. May mắn này đối si tình nam nữ ở từng người trong môn phái địa vị cũng hoàn toàn không cao. Bọn họ đau khổ chờ đợi, chờ đến bọn họ tuổi hơi lớn hơn một chút, lại cùng sư môn tử biệt nói muốn muốn rời khỏi võ lâm về quê kết hôn sinh con. Tông môn đảo cũng không thế nào để ý này những ngoại môn đệ tử, vì thế liền đáp ứng rồi. Này đối có tình nhân ngao ngần ấy năm, cuối cùng hết khổ tới, thực mau liền ở chỗ giao giới thành hôn, hơn nữa sáng lập một nhà võ quán. Hiện giờ Trung Lâm Quốc mưa thuận gió hòa quốc Thái Dân An, có chút tiền tài gia đình đều sẽ làm chính mình hài tử tới học chút quyền cước tới bảo hộ chính mình. Mà Nam Bắc võ lâm giao tiếp chỗ, là không có đại môn phái, đều chỉ có một ít môn phái nhỏ, ở chỗ này cũng là ước định mà thành không thể động võ để tránh dẫn phát hai bên võ lâm đấu tranh. Cho nên, đôi vợ chồng này chọn nơi này cũng là lo lắng nếu là một ngày kia bị phát hiện, ở cái này địa phương ít nhất có thể giữ được mình tới. Nhưng bọn hắn đều đánh giá cao chính mình, ở bọn họ rời đi từng người môn phái lúc sau, môn phái đã có một đợt lại một đợt đệ tử, nơi nào còn nhớ rõ nhiều năm trước một cái không có học được cái gì thượng đẳng võ học lại không có gì thiên phú ngoại môn đệ tử. Những năm gần đây bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt cũng làm đôi vợ chồng này dáng người mượt mà lên, liền tính là bọn họ rắc mặt tương phùng, sợ là cũng không nhận ra được. Mà đôi vợ chồng này Bởi vì thời trẻ ở trên giang hồ lang bà sinh thương bệnh, cho nên dưới gối vẫn luôn không có con cái. Sau đó có một ngày vợ chồng hai người cùng đi tế bái tổ tiên, lại ở ven đường nhặt được một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ đồng. Nữ đồng ước chừng chỉ có hai ba tuổi đại, nhìn cùng miêu nhi giống nhau, thực sự có chút đáng thương. Phu thê đem nữ đồng bế lên, phát hiện nữ đồng trên người trừ bỏ một cái theo dư huyền hai chữ túi tiền ở ngoài cái gì cũng không có, mà này túi tiền cũng chỉ là bình thường tài chất. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù tới. Thời buổi này, liền tính nam nữ đều có thể tập võ, nhưng đương thời không ít người vẫn là trọng nam khinh nữ. Nay nữ đồng còn tuổi nhỏ bị người vứt bỏ tại đây hoang sơn dã lĩnh, chỉ sợ nàng người nhà cũng căn bản không nghĩ muốn nàng. Thương lượng dưới, phu thê liền đem này nữ đồng ôm về nhà, coi như làm chính mình nữ nhi. Càng có ý tứ chính là, liền ở bọn họ nhận nuôi dư huyền lúc sau không lâu, nữ tử đột nhiên có thai, tính tính thời gian. Vừa lúc chính là ở nhận nuôi Dư Huyền lúc sau kia một ngày. Bởi vậy phu thê liền càng thêm kiên định phải làm việc thiện, nhận nuôi Dư Huyền là bọn họ làm chính xác nhất quyết định, liền tính bọn họ sau lại lần nữa sinh hạ một cái nhi tử đối Dư Huyền yêu thương cũng không có nửa phần giảm bớt. Bọn họ cấp nhi tử đặt tên Dư Nhất, hy vọng cái này bẩm sinh thiếu hụt ốm yếu nhi tử có thể bị ông trời rủ lòng thương, trở thành tìm được đường sống trong chỗ chết kia một cái. Ngoáng lên mắt, 12 năm đã vượt qua, mà Dư Huyền cũng đã trưởng thành một cái 14 tuổi thiếu nữ. Dư Huyền, đừng luyện, mau tiến vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mẫu thân bưng điểm tâm, một bên cấp dịch Dư Huyền leo mồ hôi, một bên đau lòng nhìn nàng. Nữ nhi à, ngươi đều đem ta kia mấy bộ kiếm pháp lăn qua lộn lại luyện lạ. Ngươi nương ta đã sớm không phải đối thủ của ngươi, ngươi như vậy thiên tư, ít nói cũng là trên giang hồ nhị lưu cao thủ. Nếu là ngươi thật sự muốn tập võ, không bằng bái nhập những cái đó đại môn phái. Nương, ngài lại nói lên cái này. Dư Huyền thu hồi kiếm, thưởng thụ mẫu thân đối chính mình quan tâm. Lại ăn hai khối điểm tâm, lắc đầu nói, những cái đó đại môn phái đệ tử đều là tuổi rất nhỏ liền bái nhập tông môn, hơn nữa bọn họ thu phí quá quý, mặc kệ ăn mặc kệ trụ phải cho bọn họ làm việc đánh tạp không nói, còn phải cho không bọn họ bạc, nửa năm liền phải mười lượng ngân lượng, còn không tính mặt khác ăn ở phí dụng, như vậy hắc ta mới không đi. Dư huyền, người nói này đó đều là những cái đó đối mặt bình thường đệ tử. Người thiên phú một chút cũng không thể so ta trước kia ở bên trong cánh cửa gặp qua những cái đó lợi hại thiên tài thấp. Ngươi nếu là đi bái sư nói, liền tính trước hai năm muốn chút bạc, nhưng về sau khẳng định cũng sẽ cho ngươi miễn. Ngươi không nghĩ đi, không nghĩ hoa cái này tiền, có phải hay không bởi vì ngươi đệ đệ. Nữ tử không phải không có kiến thức người, nàng đương nhiên biết dư huyền thiên phú, càng thêm làm nàng kinh ngạc còn có dư huyền tự hạn chế. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ trước kia dư huyền khi còn nhỏ là khoái hoạt vui sướng tiểu cô nương, không thích luyện công cũng không thích theo thùa. Chính là từ có một ngày, con trai của nàng bệnh nặng một hồi trong nhà cơ hồ trừ đi hơn phân nửa tích tụ vì hắn trị liệu, mà cách vách võ quán lại nhân cơ hội tiến đến muốn cướp đoạt đệ tử lúc sau, dư huyền liền bắt đầu nghiêm túc luyện công, cơ hồ mỗi ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, thời gian còn lại trừ bỏ luyện công không còn mặt khác. Khác tiểu cô nương ái mỹ ái tiếu chính là nàng dư huyền lại bởi vì vẫn luôn ở luyện công, một năm bốn mùa chưa từng chậm trễ, đại môn không gia nhị môn không mại, chính là vì báo đáp bọn họ. đệ đệ thân thể không tốt, ta cái này đương tỷ tỷ khẳng định muốn chiếu cố hắn. Dư huyền biết chính mình không phải thân sinh, liền tính cha mẹ không nói, hàng xóm cùng võ quán các đệ tử có đôi khi cũng sẽ có nàng thảo luận, nàng đi vào trong nhà này đã hơn 2 tuổi, không có khả năng giấu được. Nàng nếu bị đôi vợ chồng này đại ân, tự nhiên là phải hảo hảo báo đáp. Hơn nữa dư huyền tổng cảm thấy chính mình có thể là đầu thai thời điểm canh mạnh ba uống không thế nào hoàn toàn, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nằm mơ nhớ tới một ít kỳ kỳ quái quái cảnh tượng, nhưng làm mộng tình lúc sau lại cái gì không nhớ rõ. Bất qua dư huyền học đồ vật tốc độ là thật sự thực mau, mặc kệ là biết chữ vẫn là tính toán, lại hoặc là luyện võ, nàng đều so người bình thường muốn tới lợi hại nhiều. Tương phản, nàng đệ đệ bởi vì bẩm sinh bất lương, liền tính tập võ đánh quyền cũng chỉ có thể làm bảo trì một cái so với người bình thường còn muốn suy yếu trạng thái mà thôi, cơ hồ không có kế thừa võ quán khả năng. Dư huyền biết, chính mình về sau muốn báo đáp người nhà nói, biện pháp tốt nhất chính là chính mình luyện cường đại sau đó kế thừa võ quán. Giúp đỡ đệ đệ cùng nhau chiếu cô cha mẹ, đây là nàng cho chính mình thiết tưởng tốt nhất sinh hoạt. Bởi vậy, nàng cần thiết muốn thời khắc làm chính mình biến cường mới được. Ban đêm, ta cảm thấy vẫn là muốn cho Dư huyền đi bái sư hảo. Nữ tử trên đầu giường đối với chính mình trượng phu nói, chúng ta lúc trước nếu đã nhận nuôi nàng, chính là đem nàng đường nữ nhi xem. Mấy năm nay, nàng vì chúng ta cũng hy sinh không ít. Nàng tuổi không tính đại, tính cách lại độc lập. Ở chúng ta cái này địa phương là không có khả năng tìm được hảo nam hải tử, không bằng bái nhập đại tông môn, lấy nàng võ học thiên phú, về sau tiền đồ vô lượng. Chính là lang bạt võ lâm cũng sẽ có tử thương. Nam tử thở dài, trước kia chúng ta trong môn phái một cái lợi hại sư huynh tiếp theo sơn, đã bị người chém nước tay. Ta cũng không nghĩ nàng như vậy nỗ lực, nàng chỉ cần cả đời bình bình an an thì tốt rồi. Nữ tử không đồng ý trượng phu cách nói, nhưng nàng nếu là cả đời vây ở cái này địa phương, ta không cam lòng. Ta đem nàng dưỡng lớn như vậy, tốt như vậy, ta nơi nào nhẫn tâm nàng cả đời vây ở chỗ này. Nàng đã có như vậy thiên phú, liền giấu không người ở chẳng lẽ, ngươi thật đúng là như những cái đó bà ba hoa trong miệng nói giống nhau, muốn cho nàng đường con dâu nuôi từ bé. Dư nhất thân thể sắc thật cũng không tốt lắm, đại phu sớm liền nói, hắn có thể sống đến lớn như vậy cũng đã thực không dễ dàng, con nối dõi thượng sẽ thực gian nan, cho dù có con nối dõi cũng là dễ dàng chết non mệnh. Nam tử thở dài một hơi. Tả Hưu ta cũng không thèm để ý này đó hương khói không hương khói gì đó, ta không thèm để ý cái này. Nhưng ta lo lắng Dư Huyền sẽ như vậy tưởng, hơn nữa Dư Nhất cũng dần dần trưởng thành, đến lúc đó, nhi nữ đều là nợ, ta mấy năm nay cũng có tích cóp đủ rồi một ít bạc, vốn là muốn cấp Dư Nhất cưới vợ, kỳ thật đảo cũng không đội. Hiện giờ Dư Nhất cũng lớn, không bằng chúng ta ngày mai trộm thương lượng một phen, bọn họ tỉ đệ quan hệ từ nhỏ liền không tồi, không bằng cũng nghe nghe nhi tử ý kiến. Vậy như vậy định rồi. Hai vợ chồng người thương lượng xong, cuối cùng có thể an tâm ngủ. Ngay kế, đương dư huyền ra cửa mua đồ ăn là lúc, vợ chồng hai người liền trộm đi tới nhà mình nhi tử trong phòng. Nhà mình nhi tử hiện tại tuy rằng mới 11 tuổi, thoạt nhìn còn có chút tái nhợt gầy yếu, nhưng hắn tuyệt đối là chọn phu thê ưu điểm lớn lên, còn tuổi nhỏ đã biểu hiện ra phiên phiên dài công tử bộ dáng tới. Nếu là nhà mình nhi tử thân thể khỏe mạnh, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người hâm mộ. Đáng tiếc nhi tử thân thể không tốt. Bọn họ phu thê cũng biết có không ít xấu xa sự, nhi tử sinh đến hảo, bọn họ rất ít làm nhi tử một mình ra cửa, để tránh bị cường nhân coi trọng. Kết quả bọn họ hai người còn không có mở miệng, nhi tử liền chủ động nhắc tới chuyện này. Cha, nương, ngày hôm qua ban đêm các ngươi lời nói ta nghe thấy được. Ta suy nghĩ một đêm, ta còn nhỏ, không cần phải cưới vợ, ta cũng không nghĩ hại cô nương khác. Nếu dư huyền có thiên phú, chúng ta liền không thể vây khốn nàng, làm nàng đi đại tông môn bái sư đi. Cùng lắm thì chúng ta dọn đến ly nàng gần một chút địa phương, thường thường đi xem nàng. Chương 145 đệ 145 chương. Dư Nhất Tử nhỏ liền biết, chính mình thích tỷ tỷ. Khi còn nhỏ đi theo tỷ tỷ khắp nơi chạy, hắn thân thể không tốt, chạy vội chạy vội liền sẽ mệt đảo, mỗi một lần đều là tỷ tỷ đem hắn ôm về nhà. Hắn tưởng, chính mình muốn mau mau lớn lên, hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Chính là, đương có một ngày hắn bị bệnh lúc sau, cha mẹ cùng tỷ tỷ đều bắt đầu hoảng loạn, hắn muốn an ủi bọn họ. Rồi lại phát không ra thanh âm Ngủ mơ bên trong Giống như vẫn luôn liền có cái thanh âm nói cho hắn Hắn muốn không nên sinh ra Chính là dư nhất không tin Nếu hắn đã sinh ra Liền tính là vì chính mình người nhà Hắn cũng muốn nỗ lực sống sót Biết dư huyền không phải chính mình thân tỷ tỷ là lúc Hắn đang ở cùng tỷ tỷ chơi chơi trốn tìm Tỷ tỷ mỗi ngày luyện công Chỉ có ở hắn sinh nhật thời điểm mới Có thể rút ra thời gian tới bồi hắn chơi Hắn thực quý trọng, Hắn tránh ở chính mình tiểu đồng bọn trong ngăn tủ chờ tỷ tỷ tới tìm chính mình, sau đó dần dần ngủ rồi, mơ mơ màng màng gian, hắn nghe thấy được hàng xóm tiểu đồng bọn cha mẹ đang nói chuyện thiên, cũng không biết dư nhất chạy đi nơi đâu, hắn tỷ tỷ khắp nơi ở tìm đâu, hảo hảo mang cái hài tử đều có thể ném, rốt cuộc không phải thân tỷ tỷ, không như vậy để bụng, đừng nói như vậy, vốn dĩ chính là, kia đối phu thê đột nhiên mang cái nữ hài tử trở về nói là nữ nhi, ai tin nha sao lại đứa con trai này thân thể kém như vậy? Cũng không biết dưỡng không dưỡng sống, nói không chừng là đem nữ nhi đương con dâu nuôi từ bé đâu. Mọi người đều là hàng xóm, ngươi nhưng đừng ở bên ngoài nói cái này lời nói. Đương nhiên, ta mới sẽ không đi bên ngoài nói. Dư nhất không rõ cái gì là con dâu nuôi từ bé, chính là hắn đã biết dư huyền không phải chính mình thân tỷ tỷ. Hắn thực thương tâm. Bị tìm được thời điểm hắn khóc thực thương tâm, mọi người đều cho rằng hắn là sợ hai hủy khuất, dư huyền cũng vẫn luôn nói về sau sẽ càng mau tìm được hắn. Nhưng chỉ có dư nhất chính mình biết. Hắn chỉ là ở thương tâm Dư huyền không phải chính mình thân tỷ tỷ. Hắn bảo thủ bí mật này, cho rằng chỉ cần chính mình không nói liền không ai biết. Dần dần lớn lên lúc sau, mới biết được đây là một cái công khai bí mật, chỉ có hắn bị chẳng hay biết gì. Cũng không biết như thế nào liền mơ thấy khi còn nhỏ sự. Dư nhất từ trong mộng bừng tỉnh, thấy trong viện, Dư huyền còn ở luyện kiếm. Hắn cũng rất tưởng luyện kiếm, hắn tổng cảm thấy chính mình sẽ luyện càng tốt, hắn cảm thấy này bộ kiếm pháp cũng có thể hào hảo sửa sửa, như vậy luyện uy lực không lớn nhưng thân thể hắn chỉ có thể luyện luyện dưỡng sinh quyền, căn bản để bất động kiếm. một cái không có chạm qua kiếm người, như thế nào có thể sáng tạo kiếm pháp, đối một bộ kiếm pháp sửa đổi phê bình đâu? Dư Nhất Thiên lặng thu hồi tầm mắt, hắn biết chính mình không muốn cùng Dư Huyền Dương tỷ đệ, chỉ là ở thân thể hắn trở nên khỏe mạnh phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể là tỷ đệ, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm đem Dư Huyền Cột vào hắn một cái ma ốm bên người, như mẫu thân theo như lời, Dư Huyền hẳn là tới kiến thức càng rộng lớn thế giới. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Dư Huyền vừa mới kết thúc một ngày tập thể dục buổi sáng, liền ở trên bàn cơm nghe thấy được cha mẹ nói. "Dư Huyền, chúng ta thương lượng qua, liền đem võ quán bán đi, chúng ta chuẩn bị chuyển nhà." Cha thân là một nhà chi chủ, thực mau liền công bố quyết định của chính mình. Dư Huyền tức khắc sửng sốt, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, "Cha, có phải hay không sinh bệnh, đều bắt đầu nói mê sảng, chúng ta như thế nào có thể đem võ quán bán đi đâu?" Cái này võ quán có thể nói là cha mẹ tâm huyết. Hơn nữa chỉ cần võ quán còn ở, là có thể quần cuộn không ngừng tuyển nhận đệ tử, mặc kệ là cho đệ đệ chữa bệnh vẫn là tích lũy gia sản, đều là thập phần quan trọng, cơ hội chính là hạ kim trứng gà. Em đẹp, mổ gà lấy trứng không thể được à? Nhìn ngươi, ngươi như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện? Phụ nhân cười mắng một câu, nhưng cũng không có thật sự như thế nào sinh khí, đây là ta và ngươi cha còn có ngươi đệ đệ đều thương lượng hảo. Ngươi cũng thấy, gần nhất võ quán học đồ số lượng càng ngày càng ít, Hơn nữa cha ngươi người này làm người mềm lòng, có đôi khi thu quả nhập học còn chưa đủ rán nhân ra ăn cơm. Ngân ấy năm, cũng không có thể tích cóc hạ bao nhiêu tiền. Sớm mấy năm, chúng ta liền ở suy xét bán võ quán sự tình, chỉ là vẫn luôn không có hạ quyết tâm. Bán võ quán lúc sau? Chúng ta muốn dọn đi nơi nào? Dư huyền nghe nói cha mẹ đều có cái này ý tưởng, cũng không hảo xen vào quá nhiều. Cùng lắm thì về sau bọn họ một lần nữa lại khai cái võ quán thì tốt rồi. Chúng ta tính toán cùng nhau chuyển nhà đi Nam Võ Lâm Thiên Giáp Sơn. Phụ nhân khinh Thanh Tế Ngữ nói, Thiên Giáp Sơn là Nam Võ Lâm lớn nhất một ngọn núi, sơn gian chung quanh không sai biệt lắm có ba bốn môn phái láng giềng mà cư, vừa lúc ngươi có thể hảo hảo xem xem cái nào môn phái phương tiện ngươi bài sư. Hơn nữa, chúng ta cũng nghe nói trên giang hồ nổi danh thần y y tựa hồ cũng ở Thiên Giáp Sơn phụ cận, vừa lúc cũng có thể tìm hắn cho ngươi đệ đệ nhìn xem. Nương, ta không phải nói sao, ta không nghĩ đi bài sư. Dư huyền. Dư nhất đột nhiên há mồm, ngươi muốn trọng trấn võ quán, muốn bảo hộ chúng ta, ngươi hiện tại võ công là không đủ. Ta xem hiện giờ Nam Bắc võ lâm đã có tranh chấp chi thế, hiện tại chúng ta ở vào chỗ giao giới còn tính an toàn, nhưng nói không chừng ngày nào đó liền sẽ trở thành tranh chấp nơi, trước tiên rời đi đối chúng ta đều hảo. bác sự tình ngươi không cần lo lắng, ta nghe nói này đó đại môn phái thường thường liền có môn phái tỉ thí, có thể ở tỉ thí có thể lấy được xuất sắc, đều có khen thưởng. Ta tin tưởng, lấy bản lĩnh của ngươi. Muốn thắng hạ thi đấu không khó. Như vậy a Kia giống nhau khen thưởng có thể có bao nhiêu tiền. Cái này ta biết, trước kia ta và người cha ở trong môn phái thời điểm. Tuy rằng tham gia như vậy môn phái đại bị liền đợt thứ hai đều không có căng qua đi. Nhưng là lấy được xuất sắc. Không, lấy được tiền 10 người cơ hồ đều có thể bắt được 20 lượng bạc. Nếu là khôi thủ, chỉ sợ bắt được các loại khen thưởng véo có thượng trăm lượng. Mà bọn họ võ quán, liền tính là mùa màng tốt thời điểm. Một năm cũng liền kiếm cái 7 chục lượng bạc thiếu một chút nói cũng chỉ có 3-40 lượng. Dư huyền nghe thấy có nhiều như vậy tiền, tức khắc mắt sáng rực lên. Này đó môn phái, như vậy có tiền sao? Có thể khai tông lập phái, cơ hồ đều tọa ủng đại lượng thổ địa, đều là đại địa chủ. Hơn nữa bọn họ sẽ tuyển nhận một ít vương công quý tộc hải tử đương đệ tử, bọn họ ra tay rộng rãi, cùng quan phủ quan hệ cũng thực hảo. Hơn nữa người trong giang hồ cơ hồ không nộp thuế, tự nhiên có tiền. Dư nhất thấy dư huyền thái độ lỏng, trong lòng cũng thở dài không biết cô nương khác có thể hay không cùng Dư Huyền giống nhau đem bạc xem như vậy trọng, nhưng loại tâm tính này cùng người trong giang hồ ý tưởng vẫn là hoàn toàn bất đồng. Người trong giang hồ trọng tình nghĩa nhẹ vàng bạc, nếu là coi trọng này đó vật ngoài thân, liền làm không được cái gọi là đại hiệp. Bất quá Dư Nhất cảm thấy như vậy tham tiền Dư Huyền ngược lại càng thêm bình dân, cũng làm người ở chung càng thêm thoải mái. Vẫn là muốn nộp thuế. Dư Huyền đối với nộp thuế chuyện này thập phần kiên định, không nộp thuế nói, quan phủ tùy thời là có thể lấy cái này danh nghĩa bắt người. Liền tính đương người trong giang hồ cũng muốn tuân theo pháp luật. Ngươi nói đúng. Dư huyền, ngươi chỉ lo bái sư chính là, khác đều không cần nhọc lòng. Cha mẹ đều biểu lộ đối dư huyền duy trì, dư huyền trong lòng thiên bình cũng dần dần bắt đầu nghiêng. Đối với bọn họ này đó người tập võ tới nói, võ công càng cao, ở trên giang hồ địa vị càng lớn, có thể kiếm được tiền cũng liền càng nhiều, nhật tử cũng là có thể quá càng tốt. Lang bạc giang hồ, nói trắng ra là đều là vì danh cùng lợi, hành hiệp trượng nghĩa cũng là yêu cầu bạc. Dư huyền không hy vọng phụ mẫu của chính mình chờ đến tuổi lớn một thân thương bệnh chỉ có thể chờ chết, cũng không nghĩ thấy chính mình ngoan ngoán hiểu chuyện thông minh xinh đẹp đệ đệ mỗi ngày đều phải chịu đủ bệnh tật quấn quanh chi khổ. Cho nên, nàng cần thiết nỗ lực. Ta muốn bái sư, liền đi lợi hại nhất muốn phái, kiếm nhiều nhất bạc. Dư huyền kiên định chính mình thái độ, cha, nương, đệ đệ, ta ăn được, ta đi luyện công, ta muốn gấp bội nỗ lực mới được. Nói xong, dư huyền vùng chết đũa lại chạy đến trong viện nỗ lực đi Người một nhà dân cư đơn giản, nếu đã làm quyết định, dư lại sự tình liền rất nhanh. Võ quán đệ tử ở học xong tháng này lúc sau đã bị phân phát, cũng cho bọn họ một chút phân phát về nhà phí dụ. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là tới thu học một chút quyền cước, cũng không kém như vậy mấy ngày. Võ quán cũng bán cho bản địa một vị phú thương, nhưng thật ra bán ra một cái so trong tưởng tượng càng cao giá cả. Đem bạc đổi thành ngân phiếu, lại mang theo một ít bạc vụn, người một nhà mới hướng tới nam võ lâm thiên giáp sơn bên kia lên đường. Thiên Giáp Sơn Thượng tổng cộng có 4 cái môn phái, trong đó lợi hại nhất môn phái kêu Quỳnh Ngọc Cung, ở trên giang hồ cũng là đỉnh đỉnh đại danh, hàng năm dự thính tiền tam giáp chi liệt. Mặt khác 3 cái môn phái, ngược lại như là dựa vào Quỳnh Ngọc Cung mà sống, nhưng thật ra duy Quỳnh Ngọc Cung như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dư Huyền lần này tới đến nơi đây mục đích, tự nhiên cũng là Quỳnh Ngọc Cung. Quỳnh Ngọc Cung tuyển nhận đệ tử cần thiết ở 15 tuổi dưới, điểm này Dư Huyền nhưng thật ra thỏa mãn. Bất quá nói là 15 tuổi dưới, Nhưng trên thực tế Quỳnh Ngọc cung thu đệ tử, cơ hồ đều là 10 tuổi dưới. Đặc biệt là mang nghệ theo thời học, tuyển nhận nhân số liền càng thiếu. Đối với hơn phân nửa tập võ người trong tới nói, có thể tinh thông một loại võ công cũng đã rất khó, nếu là trên đường sửa học mặt khác võ công, chẳng những tiến độ thong thả, hơn nữa hiệu suất cũng không cao. Bởi vậy, môn phái tuyển nhận đệ tử, cũng nhiều là thích chỉ có một chút cơ sở đứa bé. Dư huyền nếu là cùng mặt khác tiến đến bái sư người nhiều giao lưu giao lưu liền biết chính mình hiện tại là ở vào một cái cỡ nào bất lợi hoàn cảnh. Nhưng đáng tiếc, Dư huyền từ đầu tới đôi liền thủ chính mình người nhà, một tấc cũng không rời, đối với những cái đó bên ngoài mưa mưa gió gió là nửa điểm đều không quan tâm. Không có gì so người nhà càng thêm quan trọng. Dư huyền cùng cha mẹ cùng nhau ở Thiên Giáp Sơn góc hạ một cái thị trấn hẻo lánh chỗ tìm được một gian phong ốc, nơi này cũng có không ít thô hiểu một ít võ công nhưng là thu vào không cao người, giống nhau tuổi đều thiên đại đều là lang bạt giang hồ không có sông ra cái gì thanh danh vì thế ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp người dư huyền cha mẹ thực thích nơi này cảm thấy cùng bọn họ ở trung thực tự tại vì thế liền định ở nơi này ngươi phải nhớ kỹ bái sư không thành công cũng không có gì ngàn vạn không cần cùng bọn họ khởi xung đột cùng lắm thì chúng ta đổi cái môn phái là được phụ nhân siêng năng dặn dò nói hơn nữa nhớ lây không cần bộc lộ mũi nhọn không cần trước mặt người khác hiển lộ ngươi sở hữu võ quán không có bối cảnh lại có thiên phú hài tử Nếu là không thể bị trong môn phái các trưởng lao nhìn chúng, hơn phân nửa là phải bị chèn ép. Ta trước kia ở trong môn phái, loại chuyện này cũng thấy nhiều. Nương, ngươi yên tâm đi, ta bái nhập Quỳnh Ngọc Cung chủ yêu chính là muốn đi cấp đệ đệ tìm thần y đi. ta sẽ không cùng người khác khởi xung đột. Dư huyền nơi nào còn có thể không hiểu đến này đó. Súng bắn chim đầu đàn sao. Đệ đệ, ngươi phải nhớ kỹ uống thuốc luyện công 2 không chậm trễ, chờ ta tìm được thần y đi cho ngươi chưa khỏi bệnh, ngươi là có thể cùng người bình thường giống nhau khỏe mạnh Dư Huyền có chút lo lắng nhìn Dư Nhất, bất quá ngươi nói tốt nhất vẫn là không cần tùy tiện lộ diện hảo, miễn cho bị người khác theo dõi. Ra cửa nhớ do muốn mang đấu lạc. Dư Huyền lại nhải, Dư Nhất nghe có chút không kiên nhẫn. Ta đã biết, ngươi lại không phải không trở lại, ngươi vẫn là hảo hảo nhọc lòng chính ngươi sự tình đi. Tiểu Nhất ta, ta nói như thế nào cũng là ngươi tỷ, ngươi như thế nào liền không thể đối ta tôn kính một chút, tiêu tỷ tỷ của ta đâu? Dư Huyền thật sự rất muốn nghe Dư Nhất kêu nàng tỷ tỷ chủ yếu là thật lâu chưa từng nghe qua giống như từ 2-3 năm trước bắt đầu tiểu nhất liền không tiêu nàng tỷ tỷ ai rõ ràng khi còn nhỏ vẫn là chính mình trùng theo đuôi tỷ tỷ trước tỷ tỷ sau trưởng thành một chút tiểu thí hải cũng đã có lòng tự trọng không nghĩ tiêu tỷ tỷ cụ thể là khi nào thay đổi đâu dư huyền không nhớ rõ ngươi liền tập thể 2 tuổi mà thôi dư nhất nhìn chăm chăm dư huyền thần sắc mặc danh thôi ngươi loại này đầu góc khẳng định thực để ý mấy thứ này Vẫn là ngẫm lại như thế nào bái nhập Quỳnh Ngọc Cung đi. Có đôi khi, Dư huyền tổng cảm thấy chính mình bị xem thường, nhưng là nàng lại nói không nên lời rốt cuộc là nơi nào bị xem thường. Tiểu nhất thật là càng lớn tính cách càng không đáng yêu. Nhưng thật ra lớn lên càng ngày càng đẹp. Dư huyền tính toán bái sư Quỳnh Ngọc Cung, trên người mang theo một chút bạc vụn, liền cùng mặt khác muốn bái sư người xen lẫn trong một chỗ. 14-15 tuổi, ở trên giang hồ đã xương được với là người trưởng thành rồi. Dư huyền trà trộn vào này đó vừa thấy liền ra cảnh không tốt thiếu niên các thiếu nữ chung, một chút cũng không đột nột. Nghe nói Quỳnh Ngọc Cung lúc này đây chỉ biết tuyển nhận 15 tên không đến đệ tử. Một thiếu niên người lo lắng sốt ruột, ta thân phụ huyết hải thâm thủ, nhất định phải bái nhập Quỳnh Ngọc Cung, học tập thượng thừa võ công, ngày nào đó cha mẹ ta báo thù huyết hận. Nôn ngữ chi gian, thiếu niên này người trên mặt tràn đầy ánh mắt kiên nghị, nhìn đến người chung quanh cũng cực kỳ động dung. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhà ta vốn là nhiều thế hệ võ lâm thế gia, đáng tiếc hiện giờ. Lại suy tàn bất ham, ta muốn trọng trấn ra môn, cũng tuyệt không sẽ nhường nhịn với ngươi. Một cái khác thiếu nữ cũng không cam lòng yếu thế. Ta, ta đáp ứng quá ông nội của ta muốn trở thành đại hiệp, bằng không hắn chết không nhắm mắt, ta cũng sẽ nỗ lực. Một thiếu niên đi theo nói. Ta không bao giờ muốn chịu khi dễ, ta phải làm thiên hạ đệ nhất. Mọi người đều nói từ người lý do, chẳng sợ thật sự đều là người thiếu niên, bọn họ trong ánh mắt cũng là có quang. Bọn họ đều có từng người nguyện vọng, đều muốn ở tiến vào Quỳnh Ngọc Cung lúc sau đạt thành. Ngươi đâu, ngươi vì cái gì muốn bái nhập Quỳnh Ngọc Cung? Có người chú ý tới dư huyền vẫn luôn không nói gì, nhịn không được dò hỏi đến. Cái này cô nương là bọn họ bên trong thoạt nhìn điều kiện tốt nhất, không giống bọn họ giống nhau ăn mặc bình thường, nhưng cũng không có hảo đến cùng những cái đó quan lớn con cháu ở bên nhau nông nỗi. Nói như vậy, loại này kẹp ở bên trong người sẽ không đến bọn họ nơi này tới. Dư huyền đi vào nơi này thuần túy là vì hỏi thăm tin tức cùng tiết kiệm tiền. Cùng gia đình nàng điều kiện không sai biệt lắm rất nhiều đều đi đương những cái đó có quyền thế thiếu ra tiểu thư bên người lôi kéo làm quen đi, nàng không có quyết định này, cho nên liền không đi, tới nơi này. Không nghĩ tới, tin tức không nghe được nhiều ít, các loại lời nói hùng hồn phức tạp thân thế nhưng thật ra nghe xong một đống. Có muốn báo thủ, có muốn trọng chấn ra môn, cũng có phải làm thiên hạ đệ nhất, còn có cái gì thế ngoại cao nhân đoàn cư nàng liền không có nhiều như vậy cầu huyết, phổ phổ thông thông võ quán quán chủ nữ nhi, cha mẹ khỏe mạnh, còn có cái đáng yêu đệ đệ, tới bái sư thuần túy là vì tìm thần y còn có kiếm tiền. Quỳnh Ngọc Cung nghe nói nhất có tiền, cho nên nàng nghĩ đến. Ta nghe nói Quỳnh Ngọc Cung có thần y gì? Ta đệ đệ sinh bệnh, cho nên yên tâm, thần y li nghe nói có thể khởi chết xuân về, ngươi đệ đệ nhất định không có chuyện. Là chúng độc sao? Vẫn là cái gì nghi nan tập chứng. Đừng thương tâm, sẽ tốt. Thiếu niên thiếu nữ đều cảm thấy dư huyền đệ đệ nhất định là sắp chết, bọn họ tỉ đệ sống nương tựa lẫn nhau mới có thể tới bác một bác. Dư huyền há mồm muốn giải thích, lại không biết nên nói điểm cái gì. Nàng đệ đệ cũng chính là bẩm sinh thiếu hụt, hiện tại cũng là có thể chạy có thể nhảy, chính là hư nhược rồi chút, nhưng sống cái vài thập niên vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là nhớ tới những người này phía trước nói, dư huyền lại cảm thấy chính mình giải thích sợ là bọn họ cũng sẽ không tin, đành phải dứt khoát cấm miệng. Mọi người dịu dít. Làm rất nhiều vương công quý tộc tiểu hài tử không có nhìn. Liên này đó hạ đẳng người cũng tới bái sư Quỳnh Ngọc Cung. Thật cho rằng các ngươi học kêu mèo ba chân công phu là có thể bái sư học nghệ. Ha ha, thiên chân, một đám nằm mơ lão thử thôi. Bởi vì bọn họ trào phúng, hai bên thiếu chút nữa đánh lên tới. Đều là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, nơi nào quản được nhiều như vậy. Ha ha, chúng ta bái không được sư, chẳng lẽ các ngươi này đó vai không thể đề tay không thể khiêng các thiếu gia tiểu thư là được lạc. Có bản lĩnh liền đi vào đương đệ tử lại đến chào phúng chúng ta, các ngươi hiện tại còn không phải cùng chúng ta giống nhau. Nga, các ngươi là sợ hãi chính mình sẽ bại bởi chúng ta này đó, hạ đẳng người, cho nên mới cố ý một mép ra vẻ ta đây đi. Mắt thấy thế cục chạm vào là nổ ngay, Dư Huyền Yên lặng lui ra phía sau vài bước, nàng đáp ứng quá nương không gây chuyện. May mắn Quỳnh Ngọc cung người tới mau, thực mau liền ngăn lại trận này phân tranh. Dư Huyền đối Quỳnh Ngọc cung có một chút hảo cảm, ít nhất bọn họ là chịu gánh trách nhiệm này liền thực hảo. sắp trời đã tối, bọn họ cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai đệ tử hải tuyển. Dư Huyền bọn họ cùng mặt khác bái sư vương công quý tộc gia tiểu hải tử hoàn toàn là hai cái thế giới. Vương công quý tộc gia hải tử xuất nhập đều có tôi tớ, hơn nữa mặc vàng đeo bạc, cơ hồ chiếm cư khách điếm tốt nhất địa phương, mà Dư Huyền bọn họ cũng chỉ có thể ngủ đại giường chung gì đó. Bất quá đại giường chung quá xú, Dư Huyền đi vào trong chốc lát lập. Khác liền chạy ra tới, nàng tình nguyện ngủ ở trên cây. Dù sao nàng có đuổi trùng thuốc bột còn có thể tiết kiệm được không ít tiền, hơn nữa ở bên ngoài cũng phương tiện nàng luyện công. Muốn đạt được so người khác càng cao võ công, phải trộm nỗ lực, cuốn chết bọn họ. Dư huyền tin tưởng, chính mình nhất định có thể bái nhập quỳnh ngọc cung, sau đó thành công kiếm được bạc cấp tiểu nhất chữa bệnh, sau đó vẻ vang chậu vàng rửa tay, cùng cha mẹ về nhà quá vui sướng lại giàu có sinh hoạt. Nàng sở cầu không nhiều lắm, nhưng không đại biểu nàng không nỗ lực. Như vậy nhiều người lương đeo như vậy trọng gông chỉ biết so nàng càng nỗ lực, nàng lại có cái gì tư cách nghỉ ngơi. nghĩ đến đây, dư huyền xuất kiếm tay đều càng ổn. bóng đêm chỗ sâu trong, mấy cái kiếm tu nhìn nơi xa nỗ lực luyện kiếm dư huyền, đôi mắt đều luyến tiếc trước một chút. a, nhất định là bọn họ đạo tâm xuất hiện vấn đề, mới có thể thấy được cảnh tượng như vậy. chính là hiện tại mọi người đều thấy, có lẽ trước mắt cảnh tượng, trước mắt người cũng là thật sự tồn tại đi. nguyên bản cho rằng sơn băng địa liệt cũng chờ không tới dịch dư huyền chăm học khổ luyện kia một ngày. Lại không nghĩ rằng là bọn họ ánh mắt quá mức hẹp hỏi, không biết trời đất này to lớn, sự tình gì đều có thể phát sinh. Liền giống như hiện tại. Nay vài vị đều là trường nguyên kiếm tông nổi danh trường lao, ngày nào đó có lẽ cũng muốn hóa phàm thăng tiên, cho nên chủ động tiến đến bảo vệ dịch dư huyền. Bọn họ đối dịch dư huyền là cái cái gì tính cách cũng thập phần hiểu biết, bởi vậy ở tới phía trước lo lắng vẫn luôn chính là dịch dư huyền nếu là trầm mê thế gian hồng trần lại nên làm thế nào cho phải. Ai có thể nghĩ đến? thấy cư nhiên sẽ là cái dạng này cảnh tượng đâu di động gần nhất tân gia tới một cái lưu ảnh thượng truyền công năng có thể cùng lưu ảnh thạch tương kết hợp ngã vào một đoạn ngắn hình ảnh ở trên diễn đàn cung người lặp lại quan khán đây cũng là dụ áp ở phía sau tới vì có thể càng tốt bảo đảm dịch dư huyền hóa phàm lúc sau an toàn cố ý suốt đêm khai phá ra tới tuy rằng dịch dư huyền là quy nhất kiếm chủ nhưng cũng là hắn đồ đệ hắn tuy rằng bởi vì muốn chấn thủ bổ tổn đường đi không khai, nhưng hắn cũng không thể buông tay mặc kệ Lại bởi vì dịch dư huyền hóa phàm việc chính là cơ mật, cho nên chỉ có trưởng nguyên kiếm tông trưởng lão cùng số ít mấy cái hạch tâm đệ tử mới biết được chuyện này. Bọn họ một lần nữa kiến một cái tư mật diễn đàn bản khối, thường thường liền ở mặt trên thượng truyền một ít về dịch dư huyền mới nhất hóa phàm tình huống. Trong đó tỷ lệ cờ lực tối cao, tranh đấu cũng kịch liệt nhất không thể nghi ngờ chính là dịch dư huyền ở nhân gian chăm học khổ luyện sự tình. Trước hết khóc lóc thảm thiết, trực tiếp ở trên diễn đàn tự phơi người chính là Trần Mục Vân. Cái này bị không ít trưởng lão coi trọng đệ tử, ở trên diễn đàn một sửa ngày xưa rụt rè cùng trầm ổn, bùng buồn viết một đại thiên văn chương, giảng thuật chính mình nhiều năm qua vì làm dịch dư huyền đánh lên tinh thần, một lần nữa bậc lửa nhiệt huyết nỗ lực. Câu câu chứa chữ, thiên thiên huyết lệ. Người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Quả thực là thuộc về hòa thượng thấy đều phải khóc giống một hồi cảm động cấp bậc. Nghe nói đang xem xong này một đoạn ngắn video về sau, Trần Mục Vân khúc mắc mở ra, đã chuẩn bị tiến giai hóa thần kỳ. Cái này đệ tử thiên phú không kém, người cũng chăm chỉ khổ luyện, nhưng vẫn luôn chính là tìm không thấy tiến vào hóa thần kỳ cơ hội. Trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên ứng ở nơi này, càng thêm không nghĩ tới hắn đối dịch dư huyền trước kia hành vi đã dối dăm đến tận đây. Ai cũng không biết nên nói hắn ngu xuẩn vẫn là thông minh. Xoát đến cái này video thời điểm, Phong Hà Tử đang chuẩn bị cùng lưu nhất nhất đấu kiếm. Tiếp theo, Phong Hà Tử trực tiếp nhận thua, mã bất đình để chạy tới trường nguyên kiếm tông. Hắn phải về đến Tông môn hảo hảo xác nhận một phen, mặt trên nói sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, như vậy chính mình liền phải suy xét cũng đi trong phòng nhìn một cái. Vạn nhất nếu thật sự có cái kia vạn nhất, có người sấn dịch dư Huyền Hóa Phàm, nhân cơ hội đoạt xá đâu, cũng không phải không có khả năng. Bọn họ trường nguyên kiếm Tông hiện tại chính là cây to đón gió. Dịch sư Mội Hóa Phàm lúc sau, cá tính biến hóa thật sự quá lớn, hắn không thể không thận trọng. Di động trên diễn đàn. Này đó về hay không bị đoạt xá vẫn là bị hóa phàng mạnh mẽ thay đổi ý chí đề tài, bọn họ tới vài luân, cơ hồ lấy ra cả đời sở hữu bắt quái chi tâm. Vì thế tiến hành rồi kịch liệt đấu võ mồm biện luận. Nếu là dịch dư huyền biết, nàng vẫn luôn cho rằng nước lạng giống nhau diễn đàn, bởi vì nàng duyên cơ biến thành nàng trong tưởng tượng bộ dáng không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên một ngày kia có thể thấy dịch dư huyền không cần người khuyên giới là có thể nỗ lực luyện công. Hơn nữa mỗi ngày kiên trì Tình nguyện hy sinh chính mình thời gian. Trước kia nghe nói nàng mỗi ngày chỉ luyện 4 cái canh giờ kiếm, nhưng hôm nay xem ra, nàng rõ ràng là thích luyện công. Hóa phàm lúc sau, lại có như thế đại tướng phản. Nàng, vẫn là dịch dư huyền sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một cái tư lịch dài nhất trưởng lao yên lặng thở dài. Hóa phàm thế nhưng khủng bố như vậy, chắc không được hóa phàm thăng tiên người thiếu chi lại thiếu. Mặt khác trưởng lao thâm chấp nhận. chương 146 đệ 146 trương. Dư huyền nào biết đâu rằng chính mình chỉ là nỗ lực luyện công mà thôi, cũng đã là một đống nhân đạo tâm không song. Nàng hiện giờ tâm tâm nhiệm nhiệm, vẫn là như thế nào bái nhập Quỳnh Ngọc Cung. Dư huyền rất ít cùng người động thủ, ở võ quan thời điểm, chung quanh đều là một ít chỉ học được đơn giản quyền cước người, đánh không lại nàng đó là đương nhiên. Mẫu thân vẫn luôn nói nàng có thể xương được với là trên giang hồ nhị lưu cao thủ, nhưng dư huyền đối loại này cách nói tỏ vẻ hoài nghi. Ở mẫu thân trong mắt, chính mình liền tính là phong cái dám đều là hương Mẫu thân chính mình võ công cũng không quá hành, nàng nói chính mình là nhị lưu cao thủ nói, nghe một chút liền tính, dư huyền phỏng trưởng chính mình càng đã chết cũng chính là cái giang hồ tay mới trình độ, muốn thắng qua những cái đó thân phụ huyết hải thâm thủ thiếu niên các thiếu nữ, sợ là gian nan. Cần cù bù thông minh, chính mình ở thiên phú thượng so bất quá người khác nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dư huyền như vậy nghĩ, vì thế càng thêm dụng tâm tra lậu bổ khuyết, gắng đạt tới làm chính mình ở kế tiếp bái sư chi lộ bên trong nhiều hết mức một phần phần thắng. Nếu là Dư huyền cha mẹ biết Dư huyền cư nhiên là như vậy tưởng bọn họ, khẳng định muốn hô to một tiếng oan uổng. Bọn họ vì sợ Dư huyền quá mức niên thiếu khí thịnh, cho nên trong miệng đem Dư huyền đã có thể cùng nhất lưu cao thủ sánh vai lời nói ngạnh sinh sinh đổi thành nhị lưu. Trên thực tế, Dư huyền thiên phú cùng công lực đã cùng bọn họ năm đó bái sư thời điểm trưởng môn không sai biệt lắm. Này quả thực khó có thể tưởng tượng. Bọn họ hai người học được nội công cùng kiếm pháp, đều là đơn giản hóa lúc sau phiên bản. Muốn học càng thêm tinh thông cũng chỉ có thể tiếp tục vì tông môn làm công hiến, sau đó chờ nào một ngày trưởng lão hoặc là trưởng môn thấy bọn họ vất vả cùng nỗ lực, sau đó dễ dỗ bọn họ càng thêm tinh thâm võ học. Nhưng này đó không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử căn bản học không đến cái gì tinh túy, người trong võ lâm đối với võ lâm truyền thừa coi trọng đó là khắc vào trong xương cốt. Không biết có bao nhiêu lợi hại võ học liền bởi vì loại này tư tưởng mà dần dần xuống dốc. Lại có bao nhiêu võ học trực tiếp bị mang vào quan tài. Nhưng dư huyền lại triển lãm ra nàng cao cường học tập năng lực. Nàng băng vào chính mình thông minh tài trí, thế nhưng một chút giản lược hóa sau nội công tâm pháp cùng kiếm pháp bên trong phàn đầy dần dần đem bên trong giảng không minh không bạch địa phương lộng cái minh bạch, suy một ra ba, sớm đã sở đến thượng thừa võ học ngạch cửa. Hơn nữa, có đôi khi dư nhất còn sẽ cùng dư huyền tiến hành thảo luận, dư huyền theo dư nhất tư duy đi luyện công, tổng cảm thấy cái gì trở ngại đều không có vẫn luôn ở trong lòng âm thầm nhận định nhà mình đệ đệ mới là chân chính thiên tài chỉ cần đệ đệ thân thể một hảo về sau khẳng định có thể ở trên giang hồ nổi danh chỉ là nàng chưa từng đối người động thủ lại không biết vì sao trước sau cảm thấy tuyệt thế cao thủ nên có thể rời non lấp biển giống nhau cho nên đối thực lực của chính mình là một chút số đều không có nếu không phải nàng còn tuổi nhỏ võ công đã cường đến nước này nàng cha mẹ lại như thế nào sẽ yên tâm nàng đi lang bạt giang hồ đáng tiếc một cái là bởi vì từng quyền ái nữ chi tâm Một cái khác còn lại là cảm thấy cha mẹ trong mắt ra thiên tài, bởi vậy hai bên chi rằng có như vậy một cái không lớn không nhỏ hiểu lầm. Quỳnh Ngọc Cung mỗi năm chiêu đồ, tiến đến bái sư người đến không hết, cũng có không ít võ lâm tiền bối mang theo nhà mình không nên thân hài tử cũng đi theo cùng nhau tới thử thời vận. Càng là ở trên giang hồ phiêu đảng, càng là muốn tìm cái lợi hại môn phái đương chỗ dựa. Chính mình nếu là không được, chính mình hài tử có thể bái nhập Quỳnh Ngọc Cung cũng là tốt. bởi vậy. Quỳnh Ngọc Cung mỗi năm đều không thể không nghĩ nhiều mấy cái chiêu số tới đại biên độ đảo thải này đó bái sư học nghệ người. Năm nay, Quỳnh Ngọc Cung lại là như thế. Dư huyền cha mẹ mang theo dư nhất, cũng đơn giản ngụy trang một phen, cùng mặt khác đưa hài tử tới khảo thí các gia trưởng giống nhau, lòng nóng như lửa đốt ở bên ngoài chờ. Dư nhất nhưng thật ra không lo lắng dư huyền sẽ thi không đầu, hắn lo lắng chính là còn lại biểu hiện quá hảo, đến lúc đó bị người theo dõi đã có thể không hảo. Sơ tuyển vẫn là đơn giản nhất, chính là đem một đống lớn thiếu niên các thiếu nữ phân thành mấy tổ, sau đó làm cho bọn họ tìm một cái bảo tàng, chủ yếu liền xem bọn họ ở bên trong triển lãm ra tới đoàn kết năng lực, phản ứng năng lực, thông tuệ trình độ linh tinh. Dư Huyền tự nhiên biểu hiện xuất chúng, nàng không kiêu ngạo không siểm định tự nhiên hào phóng bộ dáng thực mau liền rơi vào Quỳnh Ngọc Cung không ít các trưởng lao trong mắt, đối nàng rất là thưởng thức. bất quá cùng nàng giống nhau xuất sắc thiếu niên thiếu nữ còn có rất nhiều, không đến mức đặc biệt xuất sắc, nhưng ngay cả như vậy. Dư huyền cha mẹ vẫn là nhẹ nhàng đổ mồ hôi. Dư nhất thiên lặng ở dưới đài nhìn, hắn có chút hâm mộ nhìn những cái đó cầm đao kiếm tự do tự tại người, tổng cảm thấy chính mình cũng nên là một trong số đó mới đúng. Không nghĩ tới, dư nhất xuất hiện, cũng làm ngầm quan sát đến này trường tuyển nhận khảo thí kiếm tu các trưởng lao không khỏi khẩn trưng lên. A a a loại này phàm nhân đấu lạp là không có khả năng ngăn được bọn họ đôi mắt. Kia giống như là bọn họ tổ sư ra a, Cứu mạng. Tổ sư ra không phải đã phi thăng sao vì cái gì lại xuống dưới. Nga, bọn họ đã nói cái lại. Nguyên bản đã phi thăng tổ sư ra phía trước cũng đã xuống dưới quá một lần, lại xuống dưới một lần cũng có thể xưng được với là trước lạ sau quen. Chỉ là nhìn dáng vẻ, tổ sư ra tựa hồ một chút linh khí đều không có, hơn nữa dung mạo cũng có rất lớn trình độ biến hóa, nhưng linh hồn lại không có biến. Hay là, là tổ sư ra biết dịch dư huyền muốn hóa phàm, cho nên cũng đi theo cùng nhau xuống dưới. Thật là cảm động đất trời. Trăm triệu không nghĩ tới bọn họ tổ sư ra cư nhiên là như vậy một cái si tình người. Kiếm tu các trưởng lão tỏ vẻ học được. Trách không được ở biệt danh độc thân đại bản doanh trường nguyên kiếm tông, tổ sư ra cũng có thể quải được đến giống dịch dư huyền giống nhau tuổi trẻ lại mạo Mỹ đạo lữ, quả nhiên tổ sư ra cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào mặt ta. Bất quá cứ như vậy, bọn họ liền càng thêm không dám tùy ý tới gần dịch dư huyền. Tổ sư ra tự mình bảo vệ chuyển thế, bọn họ còn có cái gì hào thuyết. Dư huyền tại đây chàng chiêu sinh khảo thí bên trong biểu hiện đích sắc thật không tồi, không đến mức quá mức đoạt mắt nhưng cũng là người ấn tượng khắc sâu. So với những cái đó ở bên cạnh quan khán bọn họ các đại nhân, cùng dư huyền cùng nhau những cái đó khảo thí thiếu niên các thiếu nữ ngược lại ý thức càng thêm rõ ràng. Dư huyền thật là một cái không tồi người. Lớn lên đáng yêu, hơn nữa tính cách đáng tin cậy, cũng sẽ không sao lưng hạ độc thủ, nói chuyện rất có trật tự, thực thành thủ, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Khảo thí còn không có kết thúc liên có mấy cái thiếu niên rắp mặt cùng dư huyền thông báo. Dư huyền, ta thích ngươi. Giang hồ nhi nữ, không có chú ý nhiều như vậy, đặc biệt là đến tuổi này không lớn tình đầu sơ khai các thiếu niên. Cho dù là những cái đó người từng trải, ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc sau cũng là hiểu ý cười. Ha ha ha ha, mỗi năm trên giang hồ đều có không ít tuổi trẻ thiếu hiệp hiệp nữ chi gian câu chuyện tình yêu lưu truyền, bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách. Người trẻ tuổi sao, ha ha. Dư huyền cha mẹ một bên vui mừng nhà mình nữ nhi quả nhiên xuất sắc nhìn xem nhiều ít hảo nhi lang thích nàng đâu, một phương diện lại sinh ra một chút chua xuất tới, nữ nhi đã lớn, nói không chừng khi nào nàng liền gả chồng, về sau một năm cũng khó được thấy vài lần, này nhưng như thế nào cho phải. Dư nhất gắt gao nhấp miệng, không nói một lời. Hắn lo lắng chính là cái này, quả nhiên đã xảy ra. Một khi rời đi chấn nhỏ, dư huyền ưu tú, liền sẽ giống trong đêm tối đèn, đem những cái đó cuồng phong loạn điệp toàn bộ đều hấp dẫn lại đây. Nhưng chẳng lẽ là có thể bởi vì sợ hãi mấy thứ này mà đem dư huyền cột vào chính mình bên người, nơi nào cũng không cho nàng đi, đây mới là vì hắn nàng sao. Dư nhất sẽ không như vậy ích kỷ. Nguyên nhân chính là vì hắn biết dư huyền ưu tú, cho nên mới hy vọng nàng có thể đi hưởng thụ trên thế giới này sở hữu những thứ tốt đẹp. Bất quá trước mắt những người này rõ ràng không được. Lớn lên không được võ công không được tâm tính cũng không được, căn bản không xứng với dư huyền. Cảm ơn, ngươi là người tốt. Bất quá ta tạm thời không có yêu sớm tính toán. Dư huyền theo bản năng cự tuyệt, còn có điểm sợ hãi. Ta đi, cha mẹ cùng đệ đệ liền ở dưới đài xem đâu, những người này một đám tại như vậy nhiều người trước mặt thông báo đều không xấu hổ sao. Nàng đều thấy bọn họ xấu hổ đáng giận, tốt xấu cũng cho ta có cái chuẩn bị tâm lý các người lớn lên còn không co ta đệ đệ một nửa đẹp, thông báo cái cây bữa. Dư huyền trong lòng điên cuồng rít gào, trên mặt còn phải khách khách khí khí cự tuyệt. Những người này liền không thể chuyên tâm luyện võ sao? Một đám chưa đủ lông đủ cánh liền nghị yêu sớm, chết không được võ công không được. Dư huyền trong lòng yên lặng phung tảo. Kỳ thật cái kia nam hải tử cũng cũng không tệ lắm, dư huyền cũng không cần cự tuyệt như vậy chết. Mẫu thân nhịn không được cảm khái, thấy nữ nhi bị nhiều như vậy không tồi nam hải tử theo đuổi, trong lòng vẫn là có điểm tiêu ngạo. Nữ nhi hiện tại chuyên tâm luyện công là chuyện tốt. lão phụ thân có điểm ghen, bọn họ là nam nhân ta cũng là nam nhân, nam nhân tưởng cái gì ta nhưng quá rõ ràng. Phi. Đều không phải cái gì thứ tốt Dư nhất Nếu tỷ tỷ ngươi về sau phải gả người nói Ngươi muốn chọn một cái cái dạng gì tỷ phu Lão phụ thân nhịn không được do hỏi khởi chính mình như tử Ý đồ cho chính mình chọn cái đồng minh Dư nhất không trả lời Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn trên đài dư huyền Cơm miệng Lao đông tây Mẫu thân sát cảm giác được trong sân xấu hổ nhạy bén đã nhận ra cái gì Hung tận khắp hắn một phen Cẩn thận ngắm lại Giống như nhi tử trước nay liền không có nghĩ tới chính mình sẽ cùng dư huyền tách ra. Nên sẽ không thật là nổi lên cái gì mặt khác tâm tư đi. Mẫu thân có điểm ưu sầu, nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần lo lắng nữ nhi, nhưng là hiện tại xem ra có lẽ hai cái đều yêu cầu lo lắng. Dư huyền tự nhiên là bị thu về Quỳnh Ngọc Cung muôn hạ. Tuy rằng ngay từ đầu Quỳnh Ngọc Cung cũng không có nghĩ tới nhận lấy nàng, chính là cái này nữ hài tử biểu hiện thật sự là mắt sáng, cũng có không ít năm hiệp sĩ, biểu hiện ra đối nàng hảo cảm trong đó một cái thậm chí vẫn là nam võ lâm minh chủ tiểu nhi tử. Tuy rằng cái này võ lâm minh chủ nhi tử thân phận cũng không cho người ngoài biết, nhưng Quỳnh Ngọc Cung lại biết rõ ràng. Chỉ là nhiều thu một cái đệ tử, liền có khả năng vì Quỳnh Ngọc Cung về sau nhiều một phần nữ tính, có cái gì không được. Dư huyền cũng không biết này nho nhỏ một lần thu đồ đệ, kỳ thật liền ý nghĩa nàng hóa phàm chi lư chính thức tiến vào bị khảo nghiệm ấu chốt tiết điểm. Nàng chỉ biết, chính mình hiện tại bị Quỳnh Ngọc Cung thu làm đệ tử liền có thể cùng ở Quỳnh Ngọc Cung chân núi mua phòng ở mọi người trong nhà cùng nhau sinh sống. Nang phía trước ở khảo thí thời điểm liền hỏi qua một ít tin tức linh thông ở Quỳnh Ngọc Cung, nếu là giao tiền bái sư, Quỳnh Ngọc Cung tự nhiên là quản an trụ. Nhưng cũng có chút vương công quý tộc hải tử ăn không quen này đó cơm canh đạm bạc, bởi vậy cũng có tôi tớ chuyên môn cho bọn hắn đưa cơm, hoặc là bọn họ ở sườn núi phía trên kiến cái phòng ở cư trú cũng là có thể. Bất quá như vậy đệ tử không nhiều lắm, liền tính là những cái đó quý tộc các đệ tử. Vì tỏ vẻ chính mình tập võ chi tâm, cũng là muốn cùng những đệ tử khác nhóm cùng ăn cùng ở, chỉ là ngẫu nhiên mới xuống núi tìm đồ ăn ngon. Mặt khác, Quỳnh Ngọc Cung mỗi năm sẽ cho các đệ tử phát một bộ quần áo mới, mỗi hai năm mới phát một phen bình thường nhất thiết kiếm, đến nỗi tiền tiêu hàng tháng gì đó. Nhưng cái đó là chỉ có những cái đó nội môn đệ tử mới có, lại còn có không phải sở hữu nội môn đệ tử đều có, là chỉ có mỗi một lần khảo hạch tiền 10 danh đệ tử mới có, mà khảo hạch là mỗi cái quý một lần. Ở mỗi năm cuối năm một lần nội môn thi đấu thượng mới có mặt khác tiền thưởng linh tinh. Bởi vậy, mặt khác ngoại môn đệ tử nhóm muốn kiếm tiền, hoặc là là trong nhà cấp, hoặc là chính là tự cấp tông môn làm xong nhiệm vụ lúc sau chính mình đi ra ngoài kiếm tiền. Tông môn nhiệm vụ cũng phân rất nhiều loại, có hỗ trợ hộ tống áp tiêu, có thu thuê, có giúp những cái đó các tá điển săn giết mánh thú, thậm chí còn có giúp quan phủ truy phạm nhân gì đó. Bất quá ở trong tông môn tiếp những nhiệm vụ này nói, bắt được bạc muốn cùng tông môn chia đôi thành Dư Huyền chỉ là bái sư cùng giai đoạn trước ăn trụ, năm thứ nhất liền giao ước chừng 30 lượng bạc, đau lòng Dư Huyền thiếu chút nữa liền muốn không bái sư. Nhiều như vậy tiền, có thể ở bọn họ chấn trên mua một bộ tiểu phòng ở. Quỳnh Ngọc cung học phí là thật sự quý, nghèo văn giàu võ thật đúng là không phải nói giỡn. Bọn họ loại này giao tiền bái sư còn tính hảo, về sau học thành lúc sau muốn rời khỏi giang hồ cũng có thể, chỉ cần không lấy Quỳnh Ngọc cung danh nghĩa làm ác, không đem Quỳnh Ngọc cung võ công ngoại truyện liền sẽ không thế nào đương nhiên loại này đệ tử giống nhau cũng học không đến cái gì đứng đầu võ công là được mà những cái đó từ nhỏ bị Quỳnh Ngọc Cung nhận nuôi hoặc là Quỳnh Ngọc Cung các trưởng lão linh tinh nam nữ nhóm bọn họ liền chú định cả đời phải vì Quỳnh Ngọc Cung phụng hiến sinh là Quỳnh Ngọc Cung người chết là Quỳnh Ngọc Cung quỷ bọn họ hôn nhân cũng căn bản không cho phép bọn họ chính mình làm chủ liền tính là bọn họ thân sinh cha mẹ ý tưởng cũng đến sau này dựa này đó thoại bản giảng những cái đó bởi vì môn phái chi phân mà dẫn tới không thể ở bên nhau nam nữ phần lớn đều là loại này thân phận. Bọn họ liền cùng loại với tông môn sở hữu vật, không thể có được ý chí của mình. Nếu muốn cái lời tông môn, chẳng khác nào phản bội, tông môn quyền uy chẳng khác nào thời đại này cha mẹ cùng chủ nhân quyền uy, thậm chí còn muốn xếp hạng quan phủ quyền uy phía trước. Mà cái này pháp tắc, ở trên giang hồ cũng là thông dụng. Bọn họ loại này ngoại lai bái sư, giống nhau đều là từ ngoại môn đệ tử bắt đầu làm lên, chỉ có biểu hiện đặc biệt hảo mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà nếu là muốn học được cao cấp nhất võ công, giống nhau hoặc là cùng Quỳnh Ngọc cung chân chính tín nhiệm những cái đó đệ tử liên hôn, gả tiến vào hoàn toàn trở thành Quỳnh Ngọc cung người, hoặc là chính là làm cho tông môn liệt tổ liệt tông cùng vô số đệ tử thể, muốn cả đời nguyện trung thành tông môn, ở trên giang hồ đem chính mình thanh danh cùng tông môn hoàn toàn cột vào cùng nhau, nếu là phản bội đồng dạng sẽ bị người giang hồ coi là bất trung bất hiếu người. Dư huyền ở hiểu biết đến trong tông môn này đó quy củ lúc sau. Nàng lập tức liền may mắn cha mẹ lúc trước đều là ngoại môn đệ tử, học thành lúc sau liền lập tức rời khỏi giang hồ. Đương nội môn đệ tử, nhưng không có lời, nàng có chính mình cha mẹ, cũng có chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Nàng tới bái sư, thuần túy là coi trọng Quỳnh Ngọc cung thanh danh đủ đại, võ công đủ cao, hơn nữa hiện tại cha mẹ lại ở gần đây mua phòng định cư rời nhà cũng gần. Tuy rằng cha mẹ không nói gì thêm, mà khác các sư huynh sư tỷ đều cảm thấy dư Huyền có thể nỗ nỗ lực đương nội môn đệ tử. Nhưng Dư huyền vẫn là quyết định đương cái ngoại môn đệ tử liền không tồi, tương đối tự do. Nàng mới không cần chính mình hôn nhân đều không thể từ chính mình làm chủ. Không thể lý giải chính là, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều không đem cái này đương hồi sự, bọn họ hôn nhân không phải tông môn làm chủ chính là cha mẹ làm chủ, tông môn làm chủ còn có thể cho bọn hắn chọn một cái càng tốt, không phải càng tốt sao. Dư huyền bởi vì mới vừa bái nhập Quỳnh Ngọc Cung, biểu hiện vẫn là thực không tồi. Thiên Không Lượng liền cùng mặt Khác Ngoại môn đệ tử nhóm cùng nhau lên luyện công, luyện công xong lúc sau còn chủ động hỗ trợ đánh tạp, giúp Quỳnh Ngọc Cung làm một ít khả năng cho phép sự tình, một chút đều không sợ cá trộn lẫn thủy, khiến cho Quỳnh Ngọc Cung trên dưới người đều đối dư Huyền Quan cảm không tồi. Cái này cô Nương Thiên Phú không tồi, lại không kiêu ngạo tự mãn, làm người khiêm tốn, hơn nữa trước sau như một, thật là cái không tồi mầm. Dư Huyền cảm thấy bái nhập Quỳnh Ngọc Cung sau mệt là mệt mỏi một chút, nhưng nàng còn có thể kiên trì trụ. Chính là đi. Một cái là những cái đó bị nàng làm cho như vậy nhiều người cự tuyệt sau kia mấy cái đồng dạng bái sư thành công thiếu hiệp nhóm, còn có trong môn mặt khác những cái đó tuổi không sai biệt lắm sư minh sư đệ, cũng luôn thích đến bên người nàng thấu. Thời buổi này, luyện võ nữ hải tử luôn là so không luyện võ muôn thiếu. Toàn bộ Quỳnh Ngọc cung nữ hải tử, đặc biệt là tuổi nhẹ nữ hải tử quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong còn có không ít là trưởng lao hoặc là mặt khác những cái đó võ lâm thế gia nữ hải tử, không phải người bình thường có thể tới gần. Dư huyền sinh tuổi trẻ mà Mỹ, tuổi lại không lớn, tính cách rộng rãi, tự nhiên thực dễ dàng đã chịu mặt khác bạn cùng lứa tuổi hái mộ. Nàng quả thực phiền muốn chết. Còn có cái gì lấy cớ phải cho nàng chỉ điểm võ công, làm ơn, những người đó võ công căn bản là chẳng ra gì, nàng còn phải trang thực cố sức đánh bại bọn họ được chứ. chư bỏ luyện công cùng đánh tạp ở ngoài, dư huyền đều có thể tận lực trốn tránh những người này, chỉ câu một cái thanh tịnh, sau đó lại thuận tiện nghiên cứu một chút như thế nào tiếp nhiệm vụ đi cùng những cái đó nhiệm vụ sát xuất thành công tương đối cao các sư huynh sư tỷ lãnh giáo kinh nghiệm vì chính mình về sau tiếp nhiệm vụ làm chuẩn bị thật vất vả chờ tới mỗi tháng cố định hai ngày giả dư huyền lập tức liền về nhà trước tiên liền cùng cha mẹ nói một chút chính mình chỉ nghĩ phải làm cái ngoại môn đệ tử tính toán chính là ngươi trở thành ngoại môn đệ tử nói liền không thể ở cuối năm võ công tỷ thí thượng biểu hiện thật tốt quá chỉ cần ngươi ở cuối năm thi đấu thượng biểu hiện hơn người liền sẽ bị trưởng lão coi trọng đường trưởng thu làm đệ tử rất nhiều đệ tử đều là hướng về phía cái này mới có thể thi đấu. mẫu thân hiểu biết nhiều một chút, nàng cảm thấy dư huyền đương cái nội môn đệ tử cũng không tồi, quỳnh ngọc cung dù sao cũng là thanh danh hiển hách đại môn phái, bọn họ đệ tử thường thường đều có thể ở hôn nhân thượng lựa chọn phạm vi càng quảng. liên tính là những cái đó võ lâm thế gia, lại hoặc là đại quan quý tộc cũng có cùng quỳnh ngọc cung đệ tử liên hôn, lấy bọn họ ra cảnh, dư huyền có thể gả cái môn đang hộ đối con hành, nhưng muốn gả càng tốt, cũng chỉ có thể dựa vào quỳnh ngọc cung. Hơn nữa, xem Dư Huyền bộ dáng tựa hồ đối tiểu nhất cũng không có gì hứng thú, nếu có thể chặt đứt một đoạn này ngật duyên, làm tiểu nhất cùng Dư Huyền chỉ là bảo trì đơn thuần tỷ đệ chi tình cũng không có gì không tốt. Nhi tử thân thể không tốt, từ nhỏ nhìn thấy nữ hài tử cũng không nhiều lắm, cho nên mới sẽ lẫn lộn bình thường cảm tình, chờ đến Dư Huyền rời đi thời gian dần dần biến nhiều, tiểu nhất nhận thức mặt khác nữ hài tử, này cảm tình cũng liền thay đổi lại đây. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cũng không nghĩ thiên hướng bất luận cái gì một phương. Đúng vậy, Dư huyền. Phụ thân cũng đi theo huyền, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, ngươi có như vậy thiên phú, đừng nói là nội môn đệ tử, ngươi nếu là có thể lực áp quần hùng, trở thành quỳnh ngọc cung trưởng lao thậm chí là trưởng môn cũng không phải không có khả năng. Ngươi như vậy nỗ lực. Cha, nương, các ngươi lầm, ta nỗ lực không phải vì trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất. Dư huyền cảm thấy chính mình ở cùng cha mẹ quan niệm thượng tựa hồ xuất hiện vấn đề, ta nỗ lực luyện công. Chỉ là đơn thuần muốn nhiều kiếm điểm bạc mà thôi A ta tính, ngoại môn đệ tử cũng có thể tiếp rất nhiều nhiệm vụ, tuy rằng muốn cùng tông môn chia đôi thành, nhưng là trong tông môn nhận được nhiệm vụ tiền thưởng muốn so bên ngoài cao rất nhiều. Liên lấy chào đào phạm tới nói, đi quan phủ nơi đó giao người lấy tiền còn phải cấp những cái đó nha dịch phân thành đâu, nhưng là ở Quỳnh Ngọc Cung nơi này, những cái đó nha dịch là không dám cắt xén tiền thưởng. Nàng đối trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất là thật sự không có gì chấp niệm. Trở thành thiên hạ đệ nhất lại có cái gì hảo nga, mỗi ngày đều có người tới cửa tới khiêu chiến. Nàng nỗ lực luyện công là vì kiếm rất nhiều rất nhiều bạc, làm cha mẹ cùng đệ đệ còn có chính mình đều qua đến hảo. Nếu muốn trở thành thiên hạ đệ nhất muốn trả giá nhiều như vậy đồ vật, thậm chí còn phải gả một cái không biết thế nào người, nàng mới không cần đi mạo hiểm. Không bằng nỗ lực làm nhiệm vụ làm làm nghề phụ, kiếm tiền còn càng nhiều đâu. Ta cũng cảm thấy tỷ tỷ không thành vì nội môn đệ tử tương đối hảo. Dư nhất áp xuống dơ lên khoẻ miệng. Chủ động cấp dư huyền gắp đồ ăn, tỷ tỷ thích tự do, nếu trở thành nội môn đệ tử liền phải bó tay bó chân, hơn nữa nghe nói nội môn đệ tử không thể dễ dàng xuống núi, đến lúc đó tỷ tỷ muốn tới xem chúng ta đều rất khó. Hơn nữa nội môn đệ tử rất nhiều đều có quyền thế, tỷ tỷ nếu là không cẩn thận trở thành bọn họ chi gian quân cờ liền không hảo. Cha, nương, các ngươi trước kia cũng ở trong tông môn ngốc quá, hẳn là biết này đó đấu tranh là thực kịch liệt đi. Người nói cũng có đạo lý. Đúng vậy. Bình bình an an cũng có thể, đảo cũng không cần như vậy giận. Cha mẹ nhớ tới đã từng tông môn, cũng có thể lý giải dư huyền lựa chọn. Nhưng thật ra dư huyền, mắt sáng rực lên, cao hứng nhìn dư nhất hồ, tiểu nhất, ngươi vừa rồi gọi ta tỷ tỷ a, ngươi quả nhiên thừa nhận sự lợi hại của ta đi. Có phải hay không ta bái nhập Quỳnh Ngọc Cung làm ngươi thấy ta ưu tú, cho nên mới? Không phải, a ngươi. Dư nhất đem đùi gà nhét vào dư huyền trong miệng, ngăn chặn nàng lại nhảy miệng. Cha mẹ nhìn này đánh nhau đánh nháo nháo tỉ đệ sùng nịch nở nụ cười, đây mới là người một nhà đâu. Dư huyền, cơm nước xong liền đem Quỳnh Ngọc cung kiếm pháp luyện một lần cho ta xem, ta muốn biết Quỳnh Ngọc cung kiếm pháp có này đó tinh diệu chỗ. Hảo, không thành vấn đề. Dư huyền một bên túi đầu rung nữa, không chút do dự nói. Đến nỗi môn quy nói cái gì kiếm pháp không thể ngoại chuyện gì, tiểu nhất lại không phải người ngoài. Nói nữa, nàng tổng cảm thấy Quỳnh Ngọc cung kiếm pháp cũng không có lợi hại đi nơi nào. Đại khái là ngoại môn đệ tử kiếm pháp vẫn là quá đơn giản đi. Trường Nguyên kiếm tông kiếm tu các trưởng lão quan sát xong lúc sau yên lặng rời đi. Ừm, quả nhiên vẫn là cái kia bọn họ quen thuộc Dịch Dư Huyền. Không bái nhập Quỳnh Ngọc cung phía trước, Dịch Dư Huyền muốn gặp phải võ quán không phân chấn, đệ đệ thân thể suy yếu, cha mẹ kiếm không đến cái gì tiền tam trọng áp bách, buộc chính mình không thể không nỗ lực luyện kiếm. Chính là hiện tại nàng bái nhập Quỳnh Ngọc cung, cha mẹ đều chuyển đến cùng nàng trụ rất gần, nàng còn phát hiện Quỳnh Ngọc cung kiếm tiền phương pháp lúc sau, Trong xương cốt kia một cái lười nhác tính cách liền gấp không chờ nổi bắt đầu ngoi đầu. Nàng từ đầu tới đuôi, đều không có nghĩ tới muốn xưng bá thiên hạ nhất thống võ lâm gì đó. Chưa nguyên kiếm tông kiếm tu nhóm nhất thời có chút tiếng ối. Nếu là bọn họ, ít nhất cũng muốn lấy một cái thiên hạ đệ nhất kiếm gì đó tên tuổi mới là. Bất quá, đồng dạng bọn họ cũng cảm thấy thực vui mừng. Thật tốt quá, dịch dư huyền quả nhiên là ở hoa phàm, không phải bị đoạt xá. Bọn họ nhiều ít vẫn là có điểm an lòng chương 147 đệ 147 trương. Dư huyền trong lý tưởng nỗ lực đương ngoại môn đệ tử, tiếp nhiệm vụ kiếm bạc lý tưởng sinh hoạt ước chừng chỉ rằng co một năm không đến. Cẩn thận ngắm lại, này có lẽ là nàng ở Quỳnh Ngọc cung vượt qua nhất vui vẻ một đoạn nhật tử. Hóa phàm hóa phàm, nếu là sinh hoạt có thể như vậy vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, làm sao có thể đủ đạt tới tu hành mục đích đâu. Trường nguyên kiếm tông các trưởng lao vẫn luôn ở sau lưng quan sát. Không có người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng Quỳnh Ngọc Cung rốt cuộc là một cái thế nào địa phương. Nếu nói, đã từng dịch dư huyền lựa chọn trường nguyên kiếm tông làm chính mình sư môn là nàng nhân sinh bên trong may mắn nhất cũng chính xác nhất quyết định, như vậy Quỳnh Ngọc Cung liền hoàn hoàn toàn toàn trái lại. Lựa chọn nó làm chính mình sư môn, chính là dư huyền tại đây một lần hóa phàm bên trong gặp được lớn nhất kiếp nạ. Một năm lúc sau, Quỳnh Ngọc Cung liền sửa đổi tân môn quy, sở hữu tông môn nhiệm vụ tạm dừng tiếp nhận. Ngoại môn đệ tử toàn bộ đều phải tiến hành càng cao cường độ huấn luyện. Dư Huyền 15 tuổi thời điểm, bị mạnh mẽ thu làm nội môn đệ tử. Sở dĩ nói là mạnh mẽ, là bởi vì lúc ấy Dư Huyền lại bị mấy cái sư huynh đệ vây đổ cho thấy tình yêu, sợ tới mức Dư Huyền chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, kết quả không cẩn thận liền đụng vào một vị trưởng lao trên người, đem cái kia trưởng lao sống sờ sờ đánh lui lại vài bước. Dư Huyền tuy rằng ngày thường ở luyện võ thời điểm có ý thức ở khống chế chính mình triển lộ ra tới võ công, nhưng nội công loại đồ vật này là không lừa được người. Dư Huyền nội lực thâm hậu, liền tính là Quỳnh Ngọc cung trưởng lão cũng không thể một chút ảnh hưởng đều không có. Trưởng lão liên tục khen Dư Huyền nội bộ xuất chúng, đương trưởng liền tuyên bố đem Dư Huyền thu làm chính mình đệ tử, Dư Huyền muốn cự tuyệt cũng không thể. Bởi vì trong sân không phải chỉ có nàng một người, còn có mặt khác rất nhiều Quỳnh Ngọc cung người ở. Nếu là Dư Huyền giác mặt cự tuyệt, hướng nhỏ nói đúng không cấp cái này trưởng lão mặt mũi, hướng lớn nói chính là không đem Quỳnh Ngọc cung để vào mắt. Mặc kệ là nào một loại, đều không phải Dư Huyền có thể chọc đến khởi. Nàng một người tự nhiên có thể trời nam biển bắc nơi nơi đi, nhưng nàng còn có người nhà, liền chú định nàng không thể tùy hứng. Dư Huyền chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Một khi trở thành nội môn đệ tử, Dư Huyền muốn tiếp tục như vậy biểu hiện bình bình đi xuống liền không được. Bởi vì nàng dần dần phát hiện Quỳnh Ngọc cung không thích hợp. Chứ bỏ nàng loại này bị tuyển nhận tới đệ tử ở ngoài, Quỳnh Ngọc cung còn khắp nơi nhận nuôi những cái đó tư chất không tồi cô nhi đưa bọn họ tụ tập ở bên nhau luyện công. Nếu là tư chất đặc biệt kém, võ công lâu dài không có tiến bộ, liền phải bị trục xuất Quỳnh Ngọc Cung, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Dư Huyền ở Quỳnh Ngọc Cung ngốc thời gian cũng không ngắn, nàng cũng bắt đầu ý thức được chính mình võ công chỉ sợ thật sự không có chính mình tưởng tượng như vậy nhược. Ít nhất ở Đại sư Minh bọn họ luyện tập đối chiến thời điểm, nàng cảm thấy chính mình chưa chắc sẽ bại bởi Đại sư Minh như thế nào cũng có thể đánh một cái năm năm ngang tay. Mà Đại sư Minh làm Quỳnh Ngọc Cung cao cấp nhất đệ tử. Từ nhỏ học được đều là đứng đầu võ công, từ cung chủ tự mình giáo thụ, võ công cơ hồ là tuổi trẻ một thế hệ trụ cột. Dư huyền lại chỉ là chính mình cùng đệ đệ hai người cho nhau sơ soạn, là có thể đạt tới như vậy cảnh giới, đã có thể dùng không thể tưởng tượng tới hình dung. Giang hồ bên trong, luyện võ thiên tài vẫn là rất nhiều. Nhưng so với thiên phú ở ngoài, nội công tâm pháp cùng ngoại môn công pháp lựa chọn cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến một cái người tập võ võ công cao thấp. Dư huyền vừa mới trở thành nội môn đệ tử thời điểm. Vẫn là thành thạo, mỗi tháng về nhà thời điểm, cũng có thể cùng cha mẹ bọn đệ đệ nói nói cười cười, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng dần dần, Dư huyền liền cảm giác được cố hết sức. Nội môn những đệ tử khác nhóm, bọn họ vô công tựa hồ tiến bộ thập phần cực nhanh. Loại này tốc độ, xa xa vượt qua lẽ thường. Đặc biệt là mỗi khi có đảo thải giả xuất hiện lúc sau, liền có như vậy một ít nội môn đệ tử bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Như vậy không khí làm Dư huyền rất là không thích đứng. Chỉ là luyện công mà thôi. Vì cái gì những người này muốn như vậy dâm cao phùng thấp? Có chút người tuy rằng không thích hợp luyện võ công, nhưng có lẽ ở khác phương diện muốn so này đó người tập võ cường đại nhiều. Dư huyền tuy rằng bị cái kia trưởng lao thu làm đệ tử, nhưng nàng không có đi lấy lòng sư phụ của mình, ngược lại rất xa tránh đi. Này cũng dẫn tới nàng tuy rằng trên danh nghĩa là nội môn đệ tử, nhưng trên thực tế cũng đã bị bên cạnh hóa. Rất nhiều nội môn đệ tử đều cố ý vắng vẻ nàng, cũng không mang theo nàng cùng nhau chơi vẫn là mấy cái trộm đối dư huyền có hảo cảm thiếu ni lang, trong lén lút ám chỉ dư huyền, làm nàng hảo hảo đi lấy lòng sư phụ của mình, đi học một loại khác nội công, như vậy mới không đến nỗi bị đào thải rớt. Dư Huyền sư muội, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cho dù là bị phế bỏ sở hữu võ công đuổi ra Quỳnh Ngọc cung, cũng tuyệt đối tuyệt đối không cần tại nội môn đệ tử tuyển chọn bên trong bị đào thải rớt, minh bạch sao? Người nói chuyện là nàng tiểu sư huynh đã từng cũng đối dư huyền thổ lộ quá nhiều lần. Càng quan trọng là, vị này tiểu sư huynh vẫn là nam võ Lâm Minh chủ tiểu nhi tử. Tuy rằng nghe nói hắn mẫu thân chỉ là một vị không được sủng ái thiếp, nhưng hắn cha dù sao cũng là võ Lâm Minh chủ, hắn ở Quỳnh Ngọc cung liên can đệ tử địa vị cũng coi như cao. Nghe nói, Quỳnh Ngọc cung tính toán vì hắn chọn lựa một cái khác đại môn phái trưởng môn con gái duy nhất làm thế tử. "Tiểu sư huynh, ta cảm thấy thật sự không được, ta bị đào thải cũng không có quan hệ." Dư Huyền nghiêm túc trả lời nói. "Có quan hệ." Tiểu sư huynh cười khổ. Nhìn Dư huyền trong ánh mắt mang theo thâm tình, ta vẫn luôn đều thực hâm mộ ngươi, cha mẹ ngươi hòa thuận, gia đình hạnh phúc, mọi người đều đang nói ngươi ngốc, nhưng ta biết ngươi là một cái nhất thông thấu người, đây cũng là ta thích ngươi địa phương. Dư huyền, ta biết ngươi võ công rất cao, ngươi nếu là không tin, liền tìm một cái cơ hội trộm đi theo bọn họ, đi xem những cái đó bị đào thải giả kết cục đi, chỉ là ngươi phải cẩn thận đừng bị phát hiện. Dư huyền không được này giải, nhưng trong lòng vẫn là sinh nghi hoặc ỉ vào chính mình khinh công suất chúng trộm theo đi lên mới phát hiện những cái đó hộ tống những cái đó đào thải giả đệ tử ở đường xá trung gian liền đối này đó đào thải giả hạ sát thủ hút khô rồi bọn họ sở hữu nội lực hơn nữa đưa bọn họ ngụy trang thành bị cường đạo giết chết bộ dáng giang hồ chân chính khủng bố chỗ liền ở dư huyền trước mặt chậm rãi triển khai nàng cha mẹ cũng hảo nàng cùng dư nhất cũng hảo vẫn luôn thấy chỉ là giang hồ phồn hoa mặt ngoài mà nội bộ sóng gió mãnh liệt xa xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng lúc đó nam bắc võ lâm đã hai phần thiên hạ nhiều năm mà võ lâm bên trong vẫn luôn không thiếu muốn nhất thống võ lâm người tồn tại vừa lúc lần này quỳnh ngọc cung cung chủ bao gồm quỳnh ngọc cung cao tầng đều cho rằng bọn họ quỳnh ngọc cung tích tụ nhiều năm thực lực là thời điểm nhất thống võ lâm dư huyền tuổi tuy rằng tiểu lại rõ ràng biết nơi này đáng sợ chỗ nàng đã là quỳnh ngọc cung nội môn đệ tử mặc kệ thế nào quỳnh ngọc cung đều sẽ không dễ dàng buông tha nàng nếu là bị quỳnh ngọc cung biết chính mình phát hiện bọn họ bí mật chính mình cũng chỉ sẽ là cùng những người này giống nhau như đúc kết cục, chết không được những cái đó nội môn đệ tử võ công tăng trưởng nhanh như vậy, bởi vì bọn họ học vốn dĩ chính là mạnh mẽ hấp thu người khác võ công tâm pháp, bọn họ sở hữu nội môn đệ tử học nội công tâm pháp đều là một bộ, liền tính mạnh mẽ hấp thụ, muốn tiêu hóa nội lực cũng không khó, chết không được cái kia tiểu sư huynh nói, tuyệt đối tuyệt đối không cần bị đào thải, bởi vì một khi bị đào thải rớt, chính là so chết còn muốn đáng thương kết cục. ta nếu là đã chết. Cha mẹ ta cùng đệ đệ làm sao bây giờ? Dư huyền phía trước sinh ra những cái đó may mắn tâm lý, lập tức đã bị dập nát không còn một mảnh. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái 15 tuổi thiếu nữ, thình lình phát hiện như thế quan trọng bí mật, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Nàng kinh hồn táng đảm qua một tháng, thật vất vả chờ đến nghỉ về nhà, cùng ngày ban đêm liền hung hăng suốt cao. Dư huyền bởi vì luyện võ duyên cớ, cực nhỏ sinh bệnh, hiện giờ một bệnh liền tới thế rào rạng, đem cả nhà đều dọa sợ. Đại phu nói. Là bởi vì dư huyền bị kinh hoách, hơn nữa chứ lệnh, tâm tư lại trọng, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy kết quả. Sinh như vậy bệnh, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa tốt nhất là người bệnh chính mình yên tâm hư, mới có thể càng tốt khôi phục. Cha mẹ còn ở bên ngoài cùng đại phu cẩn thận do hỏi, dư nhất lại khẩn trương ngồi ở dư huyền trước giường, không chút nào che giấu chính mình lo lắng. Nguyên lai like nhìn người trong lòng sinh bệnh chính mình lại bất lực là cái dạng này cảm thụ. Trước kia dư huyền rõ ràng là một cái vui vẻ lười nhắc người. Mỗi ngày mang theo chính mình chơi, chính là chính mình bệnh nặng một hồi lúc sau, Dư huyền liền bắt đầu trở nên phá lệ nỗ lực, hắn giống như minh bạch này rốt cuộc là thế nào một loại tâm tình. Nếu không nỗ lực, có phải hay không cũng chỉ có thể nhìn đối phương đã chết. Dư nhất chưa từng có như vậy thống hận quá chính mình bất lực. Nhưng thân thể hắn chính là như vậy suy yếu, mặc kệ nhìn nhiều ít cái đại phu, đều nói hắn đây là bẩm sinh duyên cớ, trừ bỏ hảo hảo dưỡng không có bất luận cái gì biện pháp. Dư huyền Rốt cuộc là sự tình gì mới có thể làm ngươi lo lắng đến nước này dư nhất rất rõ ràng dư huyền ca tính nàng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất có thể làm nàng lo lắng đến bị đại phu nói là suy nghĩ quá nặng sự tình kia nhất định không phải việc nhỏ hay là là Quỳnh Ngọc cung bên kia xảy ra chuyện gì sao Dư huyền như vậy một bệnh liền ước chừng bị bệnh nửa tháng Quỳnh Ngọc cung bên này cũng phải đại phu tiến đến trần bệnh cũng là đến ra giống nhau kết quả chỉ có thể trước hảo hảo nghỉ ngơi Quỳnh Ngọc cung đưa tới các loại dữ liệu Dư huyền sư phụ thậm chí còn tự mình tới vài lần, làm dư huyền cha mẹ vô cùng cảm kích.